Này danh hiệu, mà thần ma đại lục, sớm tại vạn năm phía trước kia chàng đại chiến bên trong trở nên rơi rất tan tác, các lộ vương giả hoa mà làm hạt định, từng người chiếm núi làm vua, có thể có tư cách được xưng bản đến người, sớm đã không còn nữa tồn tại. ngươi đến tột cùng là ai? Đấu khải trong tay, kim hoàng sắc ngọn lửa ngưng tụ ra một phen mạ vàng trường kiếm, niết bàn nơi tay, hắn toàn thân khẩn trương cảm cùng tập trung lực cấp tốc bay lên, cái chán đã tràn ra một tia mật hãn, trước mắt này mặt tàn hồn. cho hắn cảm giác so với kia chút quân vương dài cường giả còn muốn khủng bố gấp trăm lần. Hắn có thể khẳng định, trước mắt này thấy không rõ diện mạo ra hỏa nếu muốn chính mình hai người chết ở chỗ này, như vậy bọn họ cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng tuyệt không tồn tại khả năng tính. Ha ha, đã bao nhiêu năm, bản đế đều phải đã quên, tiểu gia hỏa, ngươi trả lời trước bản đế vấn đề, nơi này như thế nhiều tàn hồn, ngươi vì sao cố tình chọn chúng bản đế? Kia tự xưng bản đế tàn hồn cũng không có trực tiếp trả lời đấu khải vấn đề. Mà là hỏi lại hắn nói, "Ta đấu Khải chỉ chỉ cái mũi của mình, ngay sau đó nhẹ nhàng sờ sờ, bổ thiếu ra nhưng không như vậy tốt nhãn lực chọn chung ngươi, chẳng qua cảm thấy ngươi hỏa hệ nguyên tố tương đối kỳ lạ, mà có như vậy hảo nhãn lực chọn chung ngươi, là ta đệ đệ." Nói xong đấu Khải có chút u hoán nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ, "Tiểu tử ngươi, chọn đồ vật chọn người ánh mắt kỳ lạ, ngay cả chọn cái tàn hồn tới săn bát, phẩm vị còn như vậy ngưỡng bức, cư nhiên làm đến như vậy không dễ chọc ra hỏa." Hiện tại thợ săn phản biến con ngồi, hắn thậm chí có thể khẳng định, nếu là hơi chút làm cái này cổ quái lao nhân không hài lòng, hắn cùng thiên huyết dạ mạng nhỏ phải ném ở chỗ này. Nga. Phải không? Lão giả nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, hắn hai mắt chú ý tới thiên huyết dạ tay trái phía trên lượn lờ tử bạch sắc ngọn lửa, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, ha ha, tiểu gia hỏa hảo cường phán đoán năng lực, chẳng qua, người kia băng viêm đối bản đế vô dụng, đến nỗi kia tím điệp. Ha ha. chỉ thấy lao giả kia như có như không ống tay háo nhẹ nhàng vung lên ở thiên huyết giả lòng bàn tay xoay quanh minh giới quỷ điệp phảng phất an thuốc kích thích giống nhau trực tiếp thoát ly thiên huyết giả không chế trực tiếp bay về phía lao giả nơi phương hướng này trên mặt vẫn luôn vô kinh thiên huyết giả cũng nhịn không được mở ra miệng minh giới quỷ điệp từ khế ước nhận chủ sau chỉ nghe theo chính mình chi phối nhưng trước mắt lão giả chỉ là tay nhẹ nhàng vẫy vây chúng nó liền phảng phất không quen biết chính mình giống nhau liều mạng chạy về phía kia lão giả này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ hắn chính là kêu minh giới quỷ bà? không, không đúng. ở đấy đàm kia mặt linh hồn lực lượng cùng trước mắt cái này lão giả hoàn toàn bất đồng, hắn căn bản không có khả năng là minh giới quỷ bà. tím điệp mãi ta càng khôn sở dựng dụng, ngươi tuy rằng cùng chúng nó lập hạ khế ước, nhưng là đối mặt chính mình nguyên bản chủ nhân, chúng nó căn bản kháng cự không được. lão giả trên mặt tựa hồ toát ra vẻ tươi cười, trên người hắn sao động ngọn lửa cũng vào lúc này chậm rãi lắng động lại đi xuống. hắn chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn ở hắn trên đỉnh đầu hưng phấn xoay quanh tím điệp tựa hồ đắm chìm ở chuyện cũ trong hồi ức ngươi nói ngươi là này minh giới quỷ điệp chủ nhân thiên huyết dạ nhữ nhữ mày trước mắt này mặt chỉ là nàng trong lúc vô ý chọn chung tan hồn tựa hồ ở vận mệnh bên trong đem nàng dẫn dắt tới rồi một cái không biết tương lai trước mặt có này đó tiểu ra hỏa ở cũng khó trách ngươi sẽ tại như vậy nhiều hồn thể chúng tuyển trung bản đế bản đế vẫn luôn ngủ say đến nay chưa bao giờ tiết lộ ra nửa điểm hơi thở thậm chí linh hồn chi lực cho nên mới có thể ở cái này địa phương kéo dài lâu như vậy không nghĩ tới à, không nghĩ tới khả năng hết thể đều là ý trời đi lao giả tựa hồ có chút cười khổ lẩm bẩm ánh mắt trở nên có chút do dự hắn giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm tím điệp phảng phất ở vớt ve chúng nó giống nhau mà xuống một khác hắn đột nhiên ánh mắt sắc bén bắn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng tiểu gia hỏa ngươi nghe nô chi danh gọi trời cao thời gian chi chi phối giả một tầng khủng bố bạch quang từ lão giả thân thể trong vòng phát ra, hắn kia nguyên bản hôn hôn trầm trầm tàn hồn ấn tượng, cũng vào lúc này bắt đầu dần dần rõ ràng, ngưng tụ ra một khối thật thể thân thể. Chương 478 trời cao đại đế. Dâu tóc bạch mi, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng lão giả xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt, cổ cấu hình dáng mơ hồ có thể thấy được hắn sinh thời chi phong thái, cương ngạnh đường con uy nghiêm vô cùng, đạm mạc trên mặt treo xa cách cùng lạnh nhạt, hắn hai trong mắt vô thần, chỉ có nhàn nhạt màu xám ở trong đó lưu động. không có một tia sinh cơ thời gian chi phối giả trời cao đại đế đấu khải kinh hô ra tiếng trong mắt một mặt kích động cùng không thể tin tưởng ở trong đó lưu động thiên huyết dạ nhìn đấu khải kia vẻ mặt nhảy nhót cùng hưng phấn hơi hơi nhũ nhũ mày trước mắt cái này lão giả cho nàng một loại nguy hiểm cảm giác hắn chỉ là không hề tiếng động lẳng lặng đứng ở nơi đó lại giống như một đầu ngủ say manh thu giống nhau nguy hiểm mà thần bí nga nghe ngươi khẩu khí ngươi cũng biết bản đế Lão giả đỉnh mày hơi hơi chọn chọn, tựa hồ có chút kinh ngạc với trước mắt cái này chỉ có hai mươi xuất đầu tiểu tử cũng nghe quá chính mình uy danh. Bởi vì niên đại quá mức xa xăm, chính mình một tay sáng tạo thiên địa khả năng đã biến mất, trải qua năm đó kia mở hợp dịch, chỉ sợ liền một tia huyết mạch đều không có truyền thừa xuống dưới đi. Ta đương nhiên biết, ta thiên, ngươi thật là cái kia trời cao đại đế. Một tay sáng lập mật trời cao trời cao đại đế. Ta cho rằng kia chỉ là cái truyền thuyết, không nghĩ tới ngươi thật sự tồn tại kia mật trời cao cũng là thật sự, người nữ nhi cửu thiên thần nữ giả dích ở nơi nào, nàng cùng ngươi giống nhau cũng ở trong mảnh thiên địa này sao? Nói xong đấu khải đã hưng phấn khắp nơi nhìn xung quanh, kia vẻ mặt động dục trâu được dạng, ngay cả thiên huyết giả mặt cũng không được đen vài phần. Hưng phấn đấu khải không có phát hiện, trời cao đại đế kia cương ngạnh lạnh nhạt mặt, ở hắn nhắc tới cửu thiên thần nữ giả dích là lúc nháy mắt ngưng trụ, màu xám trong mắt tràn đầy thống khổ cùng hối hận, mà xuống một khắc hắn quanh thân khí thế hồn nhiên biến đổi. đứng ở đấu khải bên cạnh thiên huyết giả một cái thuấn gì, chắn đấu khải trước mặt Tiên bối giam ba câu liền đối một cái hậu sinh tiểu bối ra tay chỉ sợ hơi có không ổn đi thiên huyết dạ trong cơ thể băng diễm quyết nhanh chóng xoay tròn lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản hạ kia vô hình chung khủng bố cực nóng linh hồn đánh sâu vào lúc trước kia trời cao đại đế cơ hồ là ở bạo nội chung vô ý thức đối đấu khải phát động linh hồn đánh sâu vào thiên huyết giả nói đem hắn từ phẫn nộ chung kéo lại nhưng hắn kia màu xám đôi mắt lại càng thêm lạnh băng Tiểu tử, kế tiếp bản đế hỏi ngươi nói, ngươi muốn đúng sự thật trả lời, như có nửa phần lừa gạt, đừng trách bản đế không lưu tình, ngươi từ nơi nào biết mật trời cao tồn tại. Lại như thế nào biết? Biết nữ nhi của ta giả dích. Trời cao đại đế ở nhắc tới hắn nữ nhi là lúc, vẻ mặt tẩn nhận thống khổ chi sắc lại không có dấu giếm được thiên huyết giả hai mắt, cái này bá đạo tính tình táo bạo lão nhân, xem ra sinh thời, hẳn là thực cái chính mình nữ nhi đi. Nghĩ đến đây. thiên huyết dạ nhìn về phía trời cao đại đế kia cũng không phải thực thân thiện ánh mắt hơi hơi biến ảo vài phần cũng không có lúc trước như vậy dương cung bạc kiếm bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới mình diễm kia ai chính mình ai đến trong cốt tủy mặt phụ thân chính mình lấy cái loại này phương thức mất tích lâu như vậy chỉ sợ cũng tính chính mình kia xưa nay bình tĩnh bình tĩnh lao cha cũng lo lắng đi không biết vượng hoàng nhất tộc có hay không đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài mẫu thân lại hay không mạnh khỏe đấu khải ngẩn người nhìn trời cao đại đế này khủng bố khí thế Nhìn nhìn lại đứng ở chính mình trước người ngăn trở chính mình thiên huyết dạng hắn nháy mắt phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra cái gì, một cổ run rẩy từ đầu tập kích đến chân, mồ hôi lạnh đã che kín cái chán, không hổ là vị kia trong truyền thuyết nghịch thiên đại năng, cho dù chết liền xương cốt đều không còn, vẫn là như vậy ngư bức. Nuốt nuốt nước miếng, đấu khải thật cẩn thận từ trong lòng móc ra một quyển thực cũ nát thư tịch, rõ ràng có nhất định niên đại, phản phất chỉ cần hơi không cẩn thận dùng sức, kia thư liền sẽ hóa thành bột phân biến mất giống nhau. đương đấu khải đem thư chính diện lật qua tới là lúc mật vân truyền kỳ bốn cái chữ to xuất hiện ở trong tầm nhìn thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn đấu khải trong tay coi nếu chân bảo thư tịch hai người nhận thức nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến quyển sách này nay buồn mật vân truyền kỳ là ta khi còn nhỏ tại gia tộc từ đường thần lung trung tìm được lúc ấy ta còn tưởng rằng tìm được rồi một quyển tuyệt thế huyết kỹ không nghĩ tới lại là một quyển từ tổ tiên hắn lao nhân ra sở sáng tác tiểu thuyết vốn dĩ có chút mất mát nhưng là ta còn là không cam lòng này dù sao cũng là bị gia tộc giấu ở thần ung trung độ vật, liền tính là bổn tiểu thuyết chuyện ký kia cũng khẳng định không đơn giản khi ta bắt đầu đọc sau ta liền thật sâu bị bên trong sở miêu tả thế giới hấp dẫn đi vào trời cao đại đế cả đời cơ hồ đều tại đây quyển sách chung lúc ấy đêm ngươi ở kia trong rừng rậm phát hiện ta kỳ thật cũng là đi theo thư trung manh mối muốn tìm được đã từng mật trời cao chỉ là không nghĩ tới đạo hạnh không đủ bị nhốt ở trong rừng rậm đấu khải nói nơi này ngượng ngùng sờ sơ đầu một đại nam nhân lại bị một quyển tiểu thuyết hấp dẫn hơn nữa một phát không thể vãn hồi đến thâm nhập nguy hiểm nơi chỉ vì tìm kiếm trong truyền thuyết khả năng căn bản không tồn tại đồ vật sau lại đi theo thiên huyết dạ vào nam gia bắc hắn cũng dần dần đem này chưa chắc tâm nguyện vong trời cao đại đế hiển nhiên cũng bị đấu khải trong miệng lời nói ngơ ngẩn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình kia phức tạp cả đời cư nhiên có người sẽ đem nó viết xuống dưới hắn nâng lên tay đấu khải chỉ cảm thấy một cổ hấp lực quyển sách trên tay đã biến mất xuất hiện ở trời cao đại đế trong tay trời cao đại đế tay có chút run rẩy vớt ve thư phòng nhìn mật vân truyền kỳ kia bốn chữ hắn ánh mắt có chút hoảng hốt kia hữu lực chữ viết chưa hiển ra viết giả khí phách đương hắn nhìn đến lạc đuôi trô đấu thiên kia ba chữ khi hắn húc mắt nháy mắt tước đấu thiên đấu thiên trời cao đại đế thân mình đều ở run rẩy hắn trong miệng lẩm bẩm làm ngữ tựa hồ ở cực lực gần nhẫn cái gì màu xám đồng tử có chút mê ly tựa hồ ở trước mắt hắn Tiêu một đầu tóc đỏ tuấn giật tiêu sái nam tử lại đứng ở trước mặt hắn, tiêu ngạo chỉ vào hắn nói, trời cao, giữa trời đất này nhậm ta huynh đệ hai người tiêu giao, vì ngươi, cho dù là cùng thiên đánh nhau, ta đấu thiên cũng không tiếc. Tiểu bối, ngươi là đấu thiên hậu đại. Không biết vì sao, trời cao lại lần nữa nhìn về phía đấu khải ánh mắt, rõ ràng nhu hòa rất nhiều, đấu khải tiêu ngạo ưỡn ngực gật đầu nói, không sai, liệt hỏa phượng hoàng đấu thiên chính là ta Lão tổ tông. Phần 480 trời cao đại đế nhìn về phía đấu khải mà xuống một khắc đấu khải chỉ cảm thấy đến một cổ không hề ác ý linh hồn lực lượng đem chính mình từ trên xuống dưới bắn phá một lần ngay sau đó hắn tựa hồ vừa lòng gật gật đầu nói đến vượng hoàng chi chân truyền thiên phú xác thật không tồi tuy rằng hiện tại thực lực thực sự quá yếu một chút tiểu cô nương ngươi đâu ngươi lại là ai Gì? trời cao đại đế có chút kinh ngạc nhìn thiên huyết dạng ngươi huyết mạch chi lực tràn ngập hủy diệt hơi thở rõ ràng không phải phượng hoàng nhất tộc Nhưng trên người lại vì sao được đến hoàng tộc truyền thừa Thiên huyết dạ hơi hơi nhíu như mày Cơ hồ là ở trời cao đại đế dùng linh hồn lực lượng nhìn trộm nàng khi nàng liền muốn chống cự Nhưng linh hồn của nàng lực lượng ở trước mắt cái này không biết bao lâu trước kia đại năng trước mặt Căn bản bất kham một kích Loại này bản nhân nhìn trộm nội tâm cảm giác thật sự thực khó chịu Lao tiền bối Đêm nàng đến từ huyết yêu nhất tộc Là huyết yêu vương nữ nhi Đến nỗi trên người nàng phượng hoàng truyền thừa Nói ra thì rất dài dung tiểu bối cùng ngươi chậm rãi nói tới như thế nào đấu khải một bộ hy vọng bộ dáng sợ trời cao đại đế phủ quyết mà xuống một khắc hắn chỉ cảm thấy chính mình thân mình một nhẹ người đã xuất hiện ở trời cao đại đế bên người thiên huyết dạ vâu ngữ nhìn trước mắt chẳng huống một già một trẻ một cái mùi ngon nói một cái có tư có vị nghe mà nàng liền bị lượng ở một bên trời cao đại đế không biết tại đây u minh nguyên đái bao lâu đối đại lục tình huống mảy may không biết đương đấu khải giảng đến đấu ra suy sụp là lúc hắn đỉnh may không thể thấy nhân lại. Đấu thiên hậu đại, cư nhiên sẽ lưu lạc đến tận đây, những cái đó khiến cho đấu ra trở thành hiện giờ cục diện ra hỏa, đái lao phu sau khi ra ngoài, bọn họ đều không cần tồn tại. Nay quân ngạo lời nói, nếu là đổi những người khác nói ra, chỉ sợ không ai tin tưởng, nhưng trước mắt lao giả là ai. Hắn chính là đã từng sáng lập thân thiết trời cao truyền kỳ cường giả, liền tính hiện giờ thần điện thậm chí thần Huyễn tông người, nhìn thấy hắn chỉ sợ cũng muốn sợ hãi ba phần Ha, ha tiền bối. cái này ngài liền không cần nhọc lòng, hiện giờ đấu gia huy hiếp đều đã bị loại bỏ, này hết thảy đều phải lại gần ta tiểu huynh đệ, ác không, là ta tiểu muội muội đêm nhi. đấu khải nói ra đêm nhi hai chữ khi, còn ta ác đối với thiên huyết dạ cười cười, trời cao nghe nói đấu khải nói, nhìn về phía thiên huyết giả ánh mắt chung nhiều một mạt tán thưởng, không tồi, anh hùng xuất thiếu niên hậu sinh khả. quý, các ngươi này một đống tiểu tình lữ nhưng thật ra càng ngày càng nhập lao phu mắt, ai? Đấu khải bên miệng tà cười còn không có rơi xuống, nghe được trời cao hiểu lầm chính mình cùng huyết đêm là tình lữ khi, hắn thực sự hoảng sợ, nhưng xem thiên huyết dạ không có gì phản ứng, hắn mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên bối, tiểu đêm chỉ là ta muội muội, nàng chính là đã có chủ, ngài đừng có hiểu lầm. Nga! Đúng không? Kia đáng tiếc! Trời cao tựa hồ có chút tiếc hận, nhưng theo sau liền không ở vấn đề này thượng miệt mài theo đuổi. các ngươi hai cái tiểu gia hỏa như thế nào sẽ vào vực sâu loại này địa phương quỷ quái này phía trên kết giới nếu lao phu không đoan sai hẳn là kiểu thiên đại trận trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là ra không được lấy lao phu hiện tại cận tồn thực lực cũng vô pháp đánh vỡ này trận pháp trời cao hỏi đấu khải liền đem tiến vào vực sâu cùng với hoàng thiên sự tình toàn bộ thắp ra đương hắn nói săn bắt hồn linh khi trời cao có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ các ngươi này hai cái tiểu gia hỏa thực sự lớn mật cứ nhiên đem chủ ý đánh tới hồn linh trên người các ngươi có biết hay không ở chỗ này linh hồn mỗi một cái trước người đều là ghê gớm tồn tại nếu không phải bị thời gian này chi hành lang mạnh mẽ tước đoạt ký ức lưu lại nơi này tùy tiện một cái đi ra ngoài liền tính chỉ là linh hồn trạng thái các ngươi bên ngoài đại lục đều sẽ phiên thiên nghe được trời cao miêu tả hồn linh công bố thiên huyết dạ cùng đấu khải đều nhịn không được tắp lưới đấu khải càng là phá miệng mắng nói hoàng thiên tên hôn đản này rõ ràng chính là muốn hại chết bổn thiếu gia Này những gia hỏa như vậy khủng bố, tùy tiện một cái nuốt vào, không bị căng bạo mới là lạ, ta thảo, bổn đại thiếu anh minh thần võ thiếu chút nữa chứ gia hỏa này nói, nếu không phải trời xuôi đất khiến chọn chúng lao tiền bối, lao tiền bối lại cùng lao tổ tông là thế giao, ta hiện, tại đã thành thịt nát một quán, thiên huyết dạ hơi hơi nhiều như mày, hồn linh đang sợ nàng đã từng tưởng tượng quá, cũng tính toán qua hậu quả, cho nên nàng trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút kinh ngạc bên ngoài, cũng không có đấu khải như vậy đại phản ứng, chỉ là... Thiên huyết dạ nhìn về phía trời cao, ánh mắt xuyên qua hắn nhìn về phía phía sau kia thật lớn máy móc vật, tiền bối, thời gian chi hành lang, đến tuột cùng là cái gì? Chương 479 Thời gian chi hành lang Phương xa lôi vân ngao ngoe dục dịch, ba người phía sau kia thật lớn máy móc vật, phát ra kéo kẹt kéo kẹt kinh tủng tiếng vang, trời cao xoay người ngửa đầu, ở thời gian chi hành lang hạ, hắn thoạt nhìn lại như vậy nhỏ bé, trong ánh mắt lập lệ phức tạp quan mang. Nó là ta cả đời nhất đỉnh thành tựu chứng kiến. Cũng là ta cả đời phạm phải khó nhất lấy đền bù tội nghiệt. Trời cao nói xong lúc sau, hắn bóng dáng thoạt nhìn như vậy cô đơn, cô độc. Tội nghiệt. Tiên bối, lời này từ đâu mà nói lên? Ở văn bối xem ra, ngươi sáng tạo thời gian này chi hành lang, cấp này đó nguyên bản nên tiêu tán linh hồn một cái nơi nương náu, làm cho bọn họ có thể tồn tại ở thiên địa chi gian. Này hẳn là công lớn một kiện mới đúng, đâu ra tội nghiệt vừa nói. Đấu khải nói làm đến trời cao trên mặt treo lên chua xót tươi cười. Thiên huyết dạ hơi hơi như như mày, nhìn về phía chung quanh du đãng hồn linh nói, là theo chân bọn họ có quan hệ đi. Bọn họ thoạt nhìn không có bất luận cái gì sinh cơ cùng ý thức, liền tính là hồn linh trạng thái, cũng không nên như thế, ta tưởng, cùng thời gian này chi hành lang, có rất lớn quan hệ đi. Trời cao nhìn về phía chung quanh cái sắc không hồn hồn linh, trong mắt nảy lên một mạt thống khổ, Lão Phu suốt đời tâm huyết, đều chút xuống vào lúc này giàn chi trên hành lang, bởi vì nó, Lão Phu mất đi gia viên, mất đi người nhà. còn có ta yêu nhất nữ nhi ta giả dích trời cao đại đế thống khổ che lại mặt phảng phất lâm vào ác mộng hồi ức nếu không phải ta quá mức truy đuổi vĩnh hằng quốc gia thiên chân cho rằng có thể dựa bản thân chi lực sáng tạo ra cái thứ hai vĩnh hằng chi thành mặt sau hết thể cũng sẽ không phát sinh lão phu vốn dĩ có một cái hạnh phúc ra nhưng đến cuối cùng đều bị chính mình hủy hoại thân thủ hủy hoại vĩnh hằng chi thành đấu khải nghe được từ trời cao trong miệng nói ra lời nói hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ Thấy được nàng lắc đầu ý bảo, hắn kịp thời dừng miệng, chỉ là có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía kia to lớn máy móc vật không nghĩ tới thứ này ra đời, cư nhiên là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Thành. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng nghe quá Vĩnh Hằng Chi Thành truyền thuyết, Vĩnh Hằng Chi Thành con dân, thời gian ở bọn họ trước mặt, có vẻ là như vậy nhỏ bé, bọn họ có đóng băng vương tọa che chở, không người dám xâm phạm bọn họ, nhưng bọn hắn lại có một cái trí mạng lược điểm, vô pháp sinh sản con nối dối, trải qua ngàn vạn năm. lao phu không biết bên trong hay không còn có thượng cổ di dân tồn tại lao phu tìm chung quanh cổ tích rốt cuộc ở một vạn năm trước lao phu rốt cuộc trở tới rồi vĩnh hàng chi thành lại lần nữa mà thế người vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận được lúc ấy lao phu đứng ở kia thành trì phía trước nội tâm kích động cùng chấn động hoàn toàn vô pháp dùng lời nói mà hình dung được kia có được tòa thành trì này người nên là cỡ nào cường đại cùng khủng bố nhìn trời cao trên mặt kia hướng tới biểu tình đều khai bất đắc dĩ trợn trắng mắt hắn ở trong lòng khinh thường nói Làm ơn, buồn thiếu gia là cảm thụ không đến ngươi nội tâm kích động cùng chấn động, buồn thiếu gia đã từng tự mình đi lên quá được không? Hơn nữa ngươi trong miệng kia cường đại khủng bố vĩnh hằng chi thành người sở hữu, liền đứng ở ngài trước mặt được không? Thiên huyết dạ nhìn trời cao trong mắt kia lập lòe hưng phấn quan mang, tay nàng nhịn không được mà xa cẩm mang phía dưới bao vây lấy kim sắc nhận ban chỉ, vĩnh hằng chi thành đối nhân loại dụ hoặc liền thật sự như vậy không thể chống cự sao? Cho dù vì nó mất đi trí ái người, mất đi hết thảy. Trời cao tựa hồ phát hiện chính mình quá mức kích động, hắn quay đầu tới, nhìn như suy tư gì thiên huyết giả cùng không biết suy nghĩ gì đó đấu khải, hắn thanh thanh giọng nói, trên mặt treo mỉm cười nói, ha ha, lão phu giống như quá kích động, bất chi bất giắc cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Tiên bối, thời gian chi hành lang, chính là ngài bắt chức vĩnh hằng chi thành chế tạo ra sản vật sao. Thiên huyết giả nói làm đến trên mặt mới vừa treo lên tươi cười trời cao sừng sốt, tùy cơ hắn chua xót cười nói, không tồi. thời gian chi hành lang là ta thông qua nhiều năm đối vĩnh hằng chi thành chuyên nghiên nghiên cứu chế tạo mà ra bất quá nó lại là cái thất bại phẩm thất bại phẩm ta cảm thấy ngoạn ý nhi này kiến tạo đến rất không tồi thoạt nhìn đấu khải trên dưới đánh giá một chút kia tràn đầy bánh răng vận hành màu đen vật thể xấu hổ muốn ở trong đầu tìm ra một cái hình dung tử lại bất đắc dĩ nhìn này tứ bất tượng đồ vật muốn cùng chân chính vĩnh hằng chi thành so nó xác thật chỉ coi như một cái thất bại phẩm hoặc là nói là thất bại phẩm chung lớn nhất nét bút hỏng Liên Vĩnh Hằng Chi thành một góc đều không đủ trình độ. Ha hả, tiểu tử, ngươi không cần an ủi lão phu, lão phu chính mình làm ra tới đồ vật, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, năm đó lão phu ở kiến tạo thời gian chi hành làng khi, liền Ẩn Ẩn phát hiện hết thể tựa hồ có chút không quá thích hợp, ta hoàn toàn dựa theo thượng cổ di tích được đến bản vẽ tiến hành kiến tạo, nhưng làm ra tới đồ vật, lại ly trong lòng ta Vĩnh Hằng Chi thành, càng ngày càng lệ khỏi quỹ đạo, tựa hồ Ẩn Ẩn lộ ra một tia hắc ám tử vong hơi thở, nhưng ta còn là quyết định đem Nó hoàn thành, chẳng sợ nó chỉ là cái giả mạo phẩm, nhưng huyết thảy, liền ở ta tiếp tục hoàn thành khi, đã xảy ra biến đổi lớn. Trời cao nói nơi này liền dừng lại, thiên huyết dạ đi lên trước tới, đứng ở hắn phía trước nói, ở khi đó, ngài vốn nhờ vì một ít biến cố, tạm dừng tiếp tục tu sửa vĩnh hằng chi thành kế hoạch, cái này biến cố. Nếu vạn bối đoán được không có sai nói thiên huyết dạ xoay người, chính diện đối mặt trời cao, trời cao nhìn nàng trong mắt hiện lên một đạo khác thường quan mang, cùng ngày huyết đêm tiếp theo câu nói nói ra khi. hắn quanh thân lệ khí nháy mắt bạo trướng ngài đã chết thiên huyết dạ nói làm đến đấu khải kinh ngạc nhìn về phía trời cao tiền bối giống ngài như vậy tồn tại hẳn là không có khả năng như vậy dễ dàng liền chết chẳng lẽ ha ha, châm chọc liền ở chỗ này ngay cả lão phu chính mình đều không rõ ràng lắm lúc trước đến tột cùng là chết như thế nào khi ta tỉnh lại khi ta liền đã tới rồi vượt sâu cái này địa phương biến thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng vinh thế vô pháp lại mặt thế gian mà thời gian chi hành lang cũng cùng này U Minh Nguyên hợp thành nhất thể liên tiếp bắt đầu có linh hồn vào ở ta bị vực sâu chi chủ nhân mệnh vì U Minh Nguyên quản lý giả khống chế nơi này hồn linh liên ngay chính mình cũng không biết vì sao mà chết nay quá quỷ dị chẳng lẽ là kia vực sâu chi chủ Đấu Khải suy đoán lại không có được đến trời cao nhận đồng không không có khả năng là hắn hắn như vậy tồn tại không tước dùng như vậy phương pháp đem ta lưu lại ngươi chưa thấy qua hắn một vạn năm lão phu chỉ thấy hắn một lần. Nhưng vĩnh viễn đều không thể quên nhìn thấy hắn khi chấn động. Tiên bối, này vượt sâu chi chủ đến tuột cùng là cái cái dạng gì lao quái vật. Giống loại người này không người quỷ không quỷ khủng bố địa phương đấu khải nhìn chung quanh quỷ khí dày đặc hồn linh, đôi tay ôm ôm ngực, ngay cả chính hắn phảng phất cũng cảm giác được ngược lạnh lùng, nhịn không được run lập cập. Ha ha, ngươi sai rồi, hắn cũng không phải gì đó lao quái vật, chỉ là một cái thoạt nhìn cùng các ngươi giống nhau đại niên, kỷ thiếu niên. Cái gì? Ngài vui đùa cái gì vậy Này vượt sâu chi chủ, ít nói cũng sống cái ngàn đem trăm văn năm, sao có thể cùng bổn thiếu ra giống nhau đại? Liên tính hắn lại chú nhan có thuật, cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này đi. Hay là hắn không phải nhân loại? Cũng cùng này trong vực sâu mặt đồ vật giống nhau, là nào đó ma thú? Đấu khải đường hoàng phát điên loạn ngữ, thiên huyết dạ sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Không, hắn đều không phải là ma thú, mà là một cái thật đánh thật nhân loại, hoặc là nói hắn cùng nhân loại bình thường không quá giống nhau, bởi vì hắn là đã từng vĩnh hằng chi trong thành di dân một viên. Trời cao nói, liền như một cái trọng bàng bom bùng nổ, vang kích đến mọi người nói không ra lời. Đối với điểm này, tiền bối ngài lại là làm sao mà biết được? Thiên huyết dạ hỏi trời cao, trời cao cười cười, có lẽ người khác không rõ ràng lắm, nhưng là mấy năm nay truy đuổi vĩnh hằng chi thành ta, lại sẽ không nhận sai. Trên người hắn có vạn tự phù văn, đó là vĩnh hằng chi thành di dân tiêu chí. lao phu ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, đó là nhận ra thân phận của hắn. mà hắn, cũng vẫn chưa phủ nhận, bằng không ngươi cảm thấy lấy lao phu phẩm tính, tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương vì nô, sao có thể sẽ căm nguyện. Cho dù hôi phi yên diệt, cũng không có khả năng để cho người khác thực hiện được, đơn giản là hắn đối ta hứa hẹn. Hứa hẹn? Cái gì hứa hẹn? Trời cao thâm hô một hơi, bối tay nhìn về phía phương xa nói, hắn hứa hẹn ta, một ngày kia tân vĩnh hàng vương giả đã đến ngày, đó là ta giải thoát là lúc, hơn nữa đến lúc đó, ta cũng có thể đủ trở thành vĩnh hằng quốc gia một viên. Vĩnh Viễn không cần lại chịu luân hồi chi khổ. Tân Vĩnh Hằng Vương Giả Đấu Khải kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ này nói còn không phải là Thiên Huyết Dạ sắc mặt chút nào chưa biến, liền phảng phất trời cao trong miệng nói chính là mặt khác người giống nhau. Hắn nói qua, chỉ cần Vĩnh Hằng Vương Giả đã đến, hắn liền có thể giải thoát ta ra vực sâu, cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng là, đã qua như thế lâu năm tháng, Lao Phu đã dần dần tư bỏ, các ngươi hai cái tiểu hoa nhi, nhưng thật ra này vạn năm tới duy nhất một đám đến thăm giả. Nói nơi này, trời cao đôi mắt tản mát ra một đạo tinh lượng quan mang, ở thiên huyết giả cùng đấu khải hai người trên người bàn phá, có lẽ là nhìn thật lâu cũng chưa nhìn ra cái gì manh mối, hắn thất vọng rời đi ánh mắt. Phần 481 Sao có thể, vĩnh hằng chi thành vương giả, sao có thể là này hai cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi. Ha ha, xem ra nghĩ ra này vực sâu, là vô vọng. Đấu khải ngắm ngắm thiên huyết giả, lại nhìn nhìn có chút suy suốt trời cao, tùy cơ đánh qua loa mắt vui cười qua đi. Ông trời cao bả vai không lớn không nhỏ nói, tiền bối, tương lai còn dài, hiện tại có chúng ta hai huynh muội ở chỗ này, ngài cũng sẽ không cô độc tịch mịch, chỉ là hiện tại ta hai huynh muội thực lực quá mức nhỏ bé, ngài xem hồn linh săn bắt kế hoạch, ngài có thể hay không giúp đỡ. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, lão Phu thật không biết đấu thiên là như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái xảo quyệt hậu đại. Trời cao bất đắc dĩ cười to nói, thật nhiều năm, hắn giống như không có như thế vui sướng cười qua. Ha ha ha. Tiên bối ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu, vạn bối cũng là vì đầu ngài lao nhân ra vui vẻ sao. Đấu khải kéo trời cao hi hi ha ha cho cười, mà thiên huyết giả hai mắt, lại nhìn về phía kia thật lớn thời gian chi hành lang, ở nàng tay trái phía trên nhẫn ban chỉ, lại vào lúc này phát ra một tia quỷ dị quang mang. U Minh Nguyên lối vào, thật lớn sao sau cánh trận pháp lâm không mà hàng, ba gã người mặc màu đen áo choàng nam tử, xuất hiện tại chỗ, bọn họ trong ánh mắt, tản mát ra huyết sắc quang mang, ngay sau đó, Một trận màu đen quang mang hiện lên, bọn họ đã biến mất ở tại chỗ. Một hồi huyết tinh gió lốc, đang ở này phiến không gian, bắt đầu ấp ủ. Chương 480 thức tỉnh. Vực sâu chúa tể, vô giới chi chủ, đã từng là vĩnh hằng chi thành di dân. Nếu này một tin tức lớn phóng tới ngoại giới, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Vực sâu này đại hung nơi an bình cũng dừng ở đây, vĩnh hằng chi thành dụ hoặc, đã tới rồi làm người không sợ sinh tử nông nỗi. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm chỉ sợ hắn năm đó ở vĩnh hằng chi trong thành địa vị không chỉ là một cái nho nhỏ di dân đơn giản như vậy nhưng này cũng chỉ là lao phu suy đoán giống hắn như vậy khủng bố người nếu gần chỉ là vĩnh hằng chi trong thành một cái nho nhỏ nguyên trụ dân kia kiểm giữ vĩnh hằng vương toàn người nên là cỡ nào nghịch thiên tồn tại trời cao trong giọng nói tràn ngập đối vĩnh hằng chi thành hướng tới còn có kia cả đời đều không thể thực hiện nguyện vọng tiếp nuối thiên huyết dạ hít mắt không biết suy nghĩ cái gì lôi vân càng ngày càng gần khoảng cách trung tâm thời gian chi hành lang chỉ có trăm dặm xa Hắc lôi đàn liền phải tới các ngươi hai cái tiểu ra hỏa thật đúng là may mắn bất quá hiện tại các ngươi tốt nhất là tùy lao phu rời đi các ngươi sẽ không hy vọng đại ở chỗ này trời cao vung tay lên hắn thân mình đã di động tới rồi trăm dặm ở ngoài đấu khải xoay người nhìn về phía thiên huyết dạng hai người nhìn nhau gật gật đầu cũng nhanh chóng đi theo trời cao rời đi thời gian chi hành lang Liên ở bọn họ rời đi thời gian chi hành lang tiếp theo nháy mắt ẩm vang khủng bố lôi vân ở thời gian chi hành lang phía trên lăn lộn mà xuyên qua ở thời gian chi hành lang phụ cận hồn linh tựa hồ cũng có phản ứng giống nhau bọn họ ngẩng đầu lên lỗ chống tái nhợt ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên lăn lộn lôi vân một đám đều đỉnh chỉ đi tới đứng yên xuống dưới màu đen lôi vân vận sức chờ phát động thời gian chi hành lang bánh răng cũng chuyển động đến càng lúc càng nhanh kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang cùng gợn sóng lôi vân cho nhau chiếu rọi mà nơi xa không ít hồn linh cũng nhanh chóng hướng tới nơi này tập kết Khi bọn hắn tới thời gian chi hành lang bên cạnh sau, liền tạm dừng xuống dưới, đôi tay hướng về phía trước mở ra, phảng phất ở nên đón hắc lôi lễ rửa tội giống nhau. Bọn họ trên mặt sôi nổi toát ra giải thoát biểu tình. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất đã không còn là kia lỗi chống hồn linh. Nhìn nay một quỷ dị hiện tượng, đứng ở nơi xa đồi núi thượng thiên huyết dạ cùng đấu khải trên mặt đều lộ ra hoang mang biểu tình, mà trời cao lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắc lôi đàn ngàn năm một hồi, nó là thời gian chi hành lang năng lượng nguyên. Thời Gian Chi hành lang yêu cầu nó hành kích lễ rửa tội, đem hồn linh suốt đời chi lực thay đổi vì năng lượng mới có thể vận chuyển. Đấu Khải nhìn kia một đám nhằm phía Thời Gian Chi hành lang hồn linh nói, này cũng quá tàn nhẫn, bọn họ vốn là bị nhốt ở chỗ này, mơ màng hồ đồ độ nhật, hiện tại còn muốn giảng bọn họ tàn hồn trở thành chất dinh dưỡng, tiền bối, xin đừng quái văn bối vô lễ, này thật sự là, ha <cười> ha, thật sự là quá mức tàn nhẫn, đúng không? Trời cao trên mặt hiện lên một mặt chua xót tươi cười. lại không có vì chính mình cãi lại thiên huyết giả thở dài một hơi vạn năm cô tịch ngàn năm chờ đợi mỗi ngày cái xác không hồn số cầu không bằng lấy như vậy phương thức tồn tại đã không phải bọn họ bản thân mong muốn hắc lôi đàn đối bọn họ tới nói có lẽ không phải thai họa ngập đầu ngược lại là một loại giải thoát giang giác liền ở thiên huyết giả nói chuyện nấy mắt đạo thứ nhất hắc lôi đã lâm không mà xuống kéo kẹt tia chấp ở kim loại cương giá thượng xuyên qua lan tràn thời gian chi hành lang trung tâm chỗ kia thật lớn hình tròn hình cầu đem sở hữu tia chấp hội tụ ở bên nhau mà liền tại hạ một khác Tạch. viên cầu phía trên tràn ngập màu đen lôi điện biến ảo vì vô số đạo thật nhỏ màu đen laser đột nhiên hướng bốn phương tám hướng vào tới chúng nó trực tiếp xuyên thấu hồn linh kia trong suốt thân thể từng đạo đồng bột khủng bố hơi thở vào lúc này theo màu đen laser nhanh chóng hướng về trung tâm viên cầu chỗ phi thoán mà đi các ngươi muốn cắn nuốt hồn linh hiện tại là tốt nhất thời cơ thời gian chi tâm khống chế được bọn họ hành động lực nếu là đặt ở ngày thường Lấy hai người các ngươi chi lực muốn cắn nuốt bọn họ, trăm triệu là không có khả năng, bất quá các ngươi nhớ lấy tiểu tâm kia hát lôi, chỉ cần là có thể thay đổi làm thời gian chi hành lang chất dinh dưỡng năng lượng thể, đều sẽ trở thành chúng nó công kích mục tiêu, này trong đó bao gồm các ngươi ở bên trong. Trời cao chỉ vào trung gian cái kia hình tròn hình cầu phương hướng, đấu khải cho rằng chính mình nghe lầm, đứng ở tại chỗ không biết làm sao, kia khủng bố hát lôi, đừng nói cắn nuốt hồ linh, chính mình tới rồi nơi đó. chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị chém thành niết phấn Thiên huyết dạ đứng ở cao điểm phía trên, nhìn kia không ngừng bị hắc lôi cắn nuốt thay đổi vì năng lượng thể hồn linh. Một cổ khủng bố hơi thở từ thân thể của nàng trung tràn ngập mà ra, màu đen phần diễm, thổi quét thân thể của nàng, đem một thân bạch đi để nàng bao vây trong đó. Trời cao nhìn trên người nàng phần diễm, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Ngay sau đó liền hiểu rõ với tâm, tia thị huyết hơi thở, ha ha, uổng hắn hành tẩu đại lục nhiều năm, cư nhiên thiếu chút nữa. nhi lầm tiểu gia hỏa này thật đúng là làm hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú nếu các ngươi muốn giải thoát như vậy vãn bối liền đắc tội thiên huyết dạ thân mình giống như rời cung mũi tên giống nhau bay vụt đi ra ngoài chỉ nhìn đến một cái màu đen ánh sáng bay nhanh xuyên qua với hồn linh chi gian trời cao trung hát lôi lại vào lúc này điền cuồng sao động lên cuồng lôi mánh phách mà xuống hung hăng truy kích kia lấy bay nhanh tốc độ hút hồn linh thiên huyết dạ từng đạo khủng bố lôi điện mạo hiểm đi ngang qua nhau màu đen thổ địa theo hát lôi hoành kích vỡ ra từng đạo khe ránh nhưng mặc kệ nó cỡ nào điên cuồng cũng đuổi không kịp thiên huyết dạ bước chân theo hút hồn linh càng ngày càng nhiều thiên huyết dạ chỉ cảm thấy từng đạo khủng bố năng lượng bay nhanh chui vào chính mình trong cơ thể một ít rách nát ký ức đoạn ngắn cũng ngay sau đó đánh sâu vào nàng đại não điên cuồng xuyên qua với hồn linh chi gian thân mình cũng vào lúc này tạm dừng xuống dưới nàng ôm lấy đầu sắc mặt đỏ bừng cái chán phía trên từng cây gân xanh cố lấy thoạt nhìn hảo không khủng bố a vê anh một đạo khủng bố bạo phá thanh lấy thiên huyết dạ vì trung tâm tứ tán mở ra năng lượng vòng sáng tràn ngập phạm vi trăm dặm trên người nàng màu trắng quần áo cũng rách nát hết hơn phân nửa chỉ còn lại có một ít miễn cưỡng che lấp thân mình đêm đấu khải thấy được thiên huyết dạ bộ dáng nóng nảy muốn xông lên trước lại bị trời cao ngăn lại này hắc lôi chính là độ kiếp chi lôi diễn sinh mà ra lúc này ngươi đi lên chẳng những không giúp được nàng còn sẽ tăng thêm hắc lôi công kích hiện tại chúng ta chỉ có chờ đợi Hết thể chỉ có thể dựa nàng chính mình, hơn một ngàn hồn linh lực lượng, hơn nữa ngàn ngàn vạn vạn năm ký ức mạnh nhỏ, liền tính chỉ là thời gian chi tâm để xót chỗ một chút, cũng đủ đến nàng chịu được, ngươi. Nay tiểu bằng hưu can đảm thật đúng là không phải giống nhau đại, bất quá người tranh một hơi, điểm này, nàng một bé gái, có thể so ngươi cái này đại nam nhân cường hãn đến nhiều a Trời cao nói làm đến đấu khải sắc mặt bò bừng, hắn tuy rằng lo lắng, nhưng lại chỉ có thể chờ ở tại chỗ, thử hỏi. Nếu hiện tại ở trong đó bị hắc lôi oanh kích chính là hắn, hắn lại có thể thừa nhận được vài phần. Húng chi hơn một ngàn năng lượng thể ở chính mình trong kinh mạch lung tung va chạm du tẩu, chỉ sợ chính mình, đã sớm nổ tan xác mà chết đi. A thiên huyết dạ cực lực ẩn nhẫn trong kinh mạch cái loại này đau đớn phản phất muốn tạc nước cảm giác, thật giống như có thượng vạn chỉ thị huyết kiến ở như tầm ăn lên nàng kinh mạch giống nhau, làn da dần dần trở nên trong suốt, ngay cả mạch máu cũng rõ ràng có thể thấy được. Phốc làn da tan vỡ thanh nhầm cùng với máu tươi tràn ngập nàng toàn thân nàng da thịt lúc này giòn nếu mỏng giấy giống nhau nàng tùy tiện một cái đơn giản tứ chi động tác liền sẽ liền theo một mảnh da thịt chóc thân thể cái loại này đau đứng người thường nhân căn bản tưởng tượng không ra thiên huyết dạ thảm tượng tựa hồ làm đến trời cao trung hắc lôi có vẻ có chút nhảy nhót một cổ khủng bố năng lượng ở nó trung tâm chỗ tập kết phảng phất liền dựa này cuối cùng một kích oanh đi này dám can đảm cùng nó đối nghịch con kiến thiên huyết dạ đầy người máu tươi đứng ở tại chỗ Tựa hồ ý thức đã bị đánh tan, từ bỏ chống cự. Đấu khải thấy được một màn này, nôn nóng quá to, tiền bối, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, đêm thoạt nhìn thực không thích hợp, nếu này một kích đi xuống, nàng khẳng định chống đỡ không được. Trời cao cũng vào lúc này như mày, xem ra vẫn là hắn đánh giá cao hiện tại người trẻ tuổi lực lượng, chỉ là nho nhỏ ký ức mạnh nhỏ, cư nhiên liền đem nàng đại náo toàn bộ đánh sợ. Hắn thở dài một tiếng, ngay sau đó đang muốn có điều động tác, khiếp sợ một màn lại đã xảy ra. Tạch trăm trượng tới lớn lên hắc bạch hai sắc hồ liên từ thiên huyết dạ trong thân thể xuyên qua mà ra, xông thẳng phía chân trời, mà kia khủng bố hắc lôi hoành kích ở bên nhau. Cùng lúc đó, hai cổ cổ xưa hơi thở ở thiên huyết dạ trong thân thể thức tỉnh, một đen một trắng lưỡng đạo quang mang đem thiên huyết dạ thân thể phân cách, nàng thân thể phía trên tan vỡ ra thịt cũng ở bay nhanh chữa trị. Nay cổ hơi thở, nay đến tuột cùng là trời cao kinh ngạc đứng ở tại chỗ, mà đấu khải lại kinh hỉ kêu ra tiếng là thân dực cùng phệ, này hai tên gia hỏa ngủ lâu như vậy. rốt cuộc thức tỉnh. Lưỡng đạo thật lớn hình chiếu xuất hiện ở thiên huyết dạ phía sau, màu trắng thánh bảo đem thần dược thân mình bao lấy, thánh khiết quang mang bao phủ thân thể của nàng, nữ thần quyền trượng nắm ở tay nàng trung, liền giống như thiên địa trọng tài giả giống nhau, thần thánh không thể xâm phạm. Phệ đôi tay ôm ngực, quỷ diệu tạo hình khuôn mặt tuấn tú lạnh băng một mảnh, tia đỏ như máu con ngươi phảng phất đến từ địa ngục tử thần giống nhau, chỉ cần liếc mắt một cái, ngươi linh hồn trong khoảnh khắc biến trở về bị hắn cắt đoạt. Thượng vạn linh hồn lực lượng cũng mất công ngươi mới dám dùng một lần liền muốn đem chúng nó nuốt vào, quá mức sang bậy, bất quá bổn tòa thích. nhìn thiên huyết dạng, phệ lạnh băng trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, mà thần dược lại hơi hơi nhễ nhẩy mày, này đó linh hồn lực lượng đều quá mức cùng bạo, oan khí quá nặng, hút vào trong cơ thể. đối nàng về sau, chỉ sợ. hư, nữ nhân chính là nữ nhân, các ngươi thần giới người chính là như vậy ngượng ngùng xoắn xít, lại muốn theo đuổi đạt được lực lượng, rồi lại câu thúc với lễ nghi phiền phức, cùng bạo lại như thế nào? có toán khí bổn tọa cũng có thể đủ đem nó hoàn toàn vạch tới trở thành huyết đêm lực lượng hai đại huyễn linh đối thoại đem trời cao đại đế khiếp sợ ở tại chỗ thượng vạn linh hồn lực lượng sao có thể đúng lúc này hắn như là nghĩ tới cái gì nhìn về phía thời gian chi tâm phương hướng mà xuống một khác hắn con ngươi toàn bộ trợt tròn thời gian chi tâm chung quanh bị một tầng hơi mỏng hàn băng bao bọc lấy nguyên bản hút vào hồn linh ở đụng tới này hàn băng thời điểm đều bị ngăn cản bên ngoài bay nhanh bắn ra hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng Này! Này đến tột cùng là một cái như thế nào quái vật? Nuốt vào thượng vạn hồn linh, cư nhiên còn có thể chống đỡ đến bây giờ. Còn có này hai cái hơi thở khủng bố với linh, chẳng lẽ là... Quang chi nữ thần thần dực, minh giới chi vương phệ, lưỡng đạo khổng lồ thân ảnh, đứng ở kia nho nhỏ thân hình sau lưng, lau khỏe miệng máu tươi, thiên huyết dạ đứng thẳng hơi hơi bốn lượn thân thể, khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười, phệ, thần dực, các người rốt của tỉnh. Chương 481 thiên huyết dạ trên mặt kia vui mừng tới cười đã thật lâu không có lộ ra đó là tìm được chính mình an toàn càng an tâm có hai đại huyễn linh ở nàng ở vực sâu bên trong không bao giờ dùng giống lúc trước như vậy lo lắng đề phòng nếu kia một ngày thần dực cùng phệ trước tiên thức tỉnh tự nhiên có phải hay không liền sẽ không nghĩ đến đây nàng trên mặt dâng lên một tia cô đơn nắm tay cũng nhịn không được nắm chặt vì cái gì chính mình luôn là giữ không nổi người bên cạnh vì cái gì chính mình vẫn là như thế nhỏ yếu tự cho là có được lực lượng Nhưng là ở lực lượng cường đại trước mặt, là như vậy bất khám một kích Khi nào ngươi cũng trở nên như thế ngượng ngùng xoắn xít, chính mình vứt bỏ đồ vật, lại đoạt lại không phải hảo. Lúc này đây ngươi hấp thu này đó hồn linh, cường đại đến đủ để đánh thức chúng ta hai người, hơn nữa lực lượng của ngươi, cũng ở bò lên, hoàn hồn xem xét một chút trong cơ thể ngươi, hiện tại cũng không phải là ngươi tưởng này đó thời điểm. Phần 482 Thiên huyết dạ cùng hai đại huyện linh tâm ý tương thông, nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, phệ lập tức liền sẽ biết lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía đấu khải phương hướng hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó, sắc mặt ngưng trọng lên, ở nàng đan điền chỗ tập kết một đoàn ám hát sắc quang đoàn. Quang đoàn mặt ngoài, một tia tia chớp giống như con rắn nhỏ giống nhau ở mặt trên leo lên, thường thường lộ ra giữ tận ngọn lửa, tựa hồ muốn ngăn cản thiên huyết giả nguyên thần tới gần. Đây là hắc lôi cùng hồn linh biến ảo chi lực, ta đã đem trong đó tàn bạo chi lực hấp thu hơn phân nửa, đối với ngươi thân thể hẳn là sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Sớn bây giờ còn có thời gian. mau chóng cắn nuốt đi. Phệ ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, thâm thúy nguy hiểm. Thần dực ánh mắt có chút phức tạp nhìn Thiên Huyết dạ nàng lúc này đây hấp thu Hắc Ám lực lượng quá nhiều, thế cho nên tâm cảnh cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Nàng chỉ sợ Huyễn Linh không chung nàng cùng phệ cân bằng, thực mau liền sẽ bị đánh vỡ. Mà cho đến lúc này, huyết đêm trong lòng Quan Minh có thể hay không bị Hắc Ám hoàn toàn cắn ướt. Thiên Huyết Dạng nguyên thần nhìn chăm chú vào kia màu đen quang đoàn, đường tay nàng khi nhấc lên. Quan Đoàn Thượng màu đen kia chớp bắt đầu cuồng bánh sao động lên, chói mắt kia chớp làm đến Thiên Huyết Dạ nheo lại hai mắt, nó tựa hồ có chính mình độc hưu ý thức, đã không phải ý nghĩa thượng một đoàn năng lượng thể. Vì chứng thực chính mình trong lòng phòng đoán, nàng vươn tay đi thử đụng vào kia Quan Đoàn, anh hơn một ngàn vạn phục cao áp làm đến nàng cường hãn như ma thú linh hồn thể một trận run rẩy, Phệ cũng cảm giác được nàng khác thường, có chút không vui nếp nhăn mày, linh hồn thể phân thân xuất hiện ở Thiên Huyết Dạ linh thức trung, sao lại thế này? Nó có tự chủ phòng nửa ý thức? Không cho ta tiếp cận. Nếu ta mạnh mẽ căn ướt, tại đây phía trước, ta chỉ sợ liền bị này điện cao thế đến thần hồn cụ tan. Phệ nghiêm trọng hiện lên một đạo nguy hiểm quang mang. Kia màu đen hình cầu, Tựa Hồ cũng cảm giác được kia cổ khiếp người uy áp, trung quanh quang điện cũng nhìn không được run run, nhưng chỉ là một cái trước mắt, nó liền lại lần nữa dương nhanh múa vướt huy động nó tia chớp, một bộ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tư thái. Thấy được kia màu đen quang cầu phản ứng, phệ cùng thiên huyết dạ đều có chút kinh ngạc nhìn nhìn lẫn nhau, mà liền tại hạ một khắc. Phệ đột nhiên ngẩng đầu lên, phiền thoát tới, ta cùng thần dực sẽ trước cho ngươi đứng vững, ngươi mau chóng nghĩ cách đem nó hấp thu. Thiên huyết Dạ ngưng trọng gật gật đầu, phệ sau khi biến mất, nàng lại lần nữa nhìn về phía kia từ thượng vạn hồn linh biến ảo vì năng lượng quang đoàn, hít sâu một hơi, nàng hơi hơi cất bước di động, tia màu đen quăng cầu cũng đi theo nàng động tác bắt đầu di động, vận sức chờ phát động, nó trên người lập lòe tia chớp, phản phất ở cảnh cáo thiên huyết Dạ, chỉ cần nàng có bất luận cái gì di động. nó sẽ làm nàng lĩnh giáo kia màu đen tia chớp lợi hại ngươi nghe hiểu được lời nói của ta đi ta đối với ngươi không có ác ý thiên huyết dạ ngồi xổm xuống thân mình tầm mắt cùng kia quang cầu bình tề kia quang cầu trên người tia chớp rụt rụt ở thiên huyết dạ đầu tham lại đây trong nháy mắt quanh thân kia chớp đại tác phẩm phảng phất ở đối với thiên huyết dạ dít đào ngươi mẹ nó đều muốn đem ta căn nuốt còn cứ gọi đối ta không có định ý cúc cho ta xa một chút bằng không ta điện chết ngươi nhìn hắc lôi quang đoàn phản ứng Thiên huyết dạ hai mắt sáng lên, đây là địa bàn của ta, ngươi cũng ra không được, ngươi tổng không nghĩ cả đời đều vây ở chỗ này đi, nếu không, chúng ta thương lượng thương lượng. Hắc lôi quang đoàn rụt rụt, tựa hồ ở khảo cứu thiên huyết dạ lời nói chân thật tính. Thấy Hắc lôi có chút buông lỏng, thiên huyết dạ không buông tay tiếp tục nói, ta yêu cầu lực lượng của ngươi, nếu không có ta, các ngươi sớm đã hóa thành thời gian chi hành lang chất dinh dưỡng, cũng sẽ không lấy hiện tại loại này hình thái tồn tại, đúng không? Tựa hồ cảm thấy Thiên Huyết Dạ lời nói có đạo lý, Hắc Lôi trên người cuồng bạo kia chớp cũng không lúc trước như vậy mãnh liệt, chỉ là như cũ một bộ chống đỡ ngoại địch tư thái, không cho phép Thiên Huyết Dạ tới gần. Ta có thể đáp ứng ngươi, ta chỉ cần lực lượng của ngươi, nhưng là không mạt diệt ngươi thần chí, làm ngươi như cũ có thể tồn tại trên thế gian, thậm chí về sau ngưng tụ chân thân cũng không phải không có khả năng. Nghe được Thiên Huyết Dạ giả giảng đến chân thân hai chữ, kia Hắc Lôi trên người kia chớp chợt tạm dừng một chút, thấy hiệu quả không sai biệt lắm. Thiên huyết dạ tiếp tục nói: "Nếu ngươi không muốn phục tùng, tuy rằng ngươi bên ngoài thân hắc lôi thực khó giải quyết, nhưng là ngươi phải tin tưởng, đây là ta linh thức không gian, hơn nữa vừa mới tên kia ngươi cũng gặp qua, hắn nhưng không có ta như vậy dễ nói chuyện, đến lúc đó, liền tính ngươi muốn đổi ý, cũng không còn kịp rồi." Màu đen quang đoàn thượng kia nguy hiểm kia chấp theo Thiên huyết dạ lợi dụng cơ bức, rốt cuộc dần dần yên lặng. Ầm ầm ầm. Hỗn loạn tiếng vó ngựa ở màu đen thổ địa thượng vang lên. Trời cao quay đầu nhìn về phía U Minh Nguyên nhập khẩu phương hướng, chàng ngập nếp nhăn trên mặt bất an hoang mang. Đương kia bốn gã áo đen kỵ sĩ xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn khi hắn thân mình đột nhiên một đốn vượt sâu kỵ sĩ. Bọn họ đã một ngàn năm không có xuất hiện ở U Minh Nguyên trong phạm vi. Lúc này đây tới đến tuột cùng là cầm đầu vượt sâu kỵ sĩ, màu đen áo choàng phía dưới đỏ như máu đôi mắt tản ra thị huyết quan mang. Khi bọn hắn ở khoảng cách thiên huyết dạ đám người ba trăm thứ khoảng cách khi kéo lại dây cương tạm dừng xuống dưới. chiến mã lỗ mũi trung phun ra cực nóng hơi thở trên người chúng nó kia khôi giáp tựa hồ cũng bởi vì cực nóng tản mát ra cực nóng hương quang vực sâu kỵ sĩ thống lĩnh lấy ra trong tay lệnh bài dơ lên nói u minh nguyên linh chủ ra tới người áo đen kia khàn khàn tràn ngập tử vong hơi thở thanh âm làm đến trời cao kia giản mua thân hình lại lần nữa giật mình đặc biệt là hắn nhìn đến thời khắc đó họa vô tự màu đen lệnh bài trên mặt bất an càng ngày càng ngưng trọng hắc kỵ sĩ không biết lần này vô chủ làm ngươi tới lao phu vực sâu Là vì chuyện gì? Hắc kỵ sĩ hai mắt chuyển hướng về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, lúc này Thiên Huyết Dạ hai mắt nhắm nghiền, lăng không xoay quanh mà ngồi, phệ cùng thần dược huyền phù tử a nàng phía sau, phệ đôi tay vây quanh trước ngực, tựa hồ cũng không có đem kia hắc kỵ sĩ để vào mắt, thần dược hai mắt trước sau đặt ở Thiên Huyết Dạ trên người, phảng phất kia hắc kỵ sĩ đã đến nàng cũng không biết giống nhau. Thấy được chính mình bị như vậy làm lơ, kia hắc kỵ sĩ cũng không có phẫn nộ, chỉ là đem ánh mắt rời về nhìn về phía trời cao, vô chủ có lệnh. Người thân là U Minh Nguyên Linh Chủ, lại mặc kệ người ngoài xâm lấn mà không đăng báo, này tội đương chu. Hắc kỵ sĩ nói làm đến trời cao đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, hắn trong mắt vô chủ, căn bản là không phải sẽ nói loại này lời nói người, mấy năm nay, hắn vẫn luôn đãi ở vô gì trong vòng, căn bản rất ít ra tới, trừ bỏ này đó vực sâu kỵ sĩ có thể thấy được đến hắn bên ngoài, bao gồm hắn ở bên trong vực sâu Linh Chủ, đã nhiều năm không có gặp qua hắn. Bất quá vô chủ niệm ở ngươi mấy năm nay quản lý thời gian chi hành lang có công, hiện tại cho ngươi một cái đói công chuộc tội cơ hội đêm này đó người từ ngoài đến toàn bộ chu xác hóa thành thời gian chi hành lang chất dinh dưỡng như vậy tội nghiệt của ngươi liền có thể xóa bỏ toàn bộ trời cao cúi đầu không nói ở bên cạnh hắn đều khai lại nháy mắt bị hắc kỵ sĩ nói kích đến hỏa lực toàn bộ khai hỏa ngoa tạo ngươi đại gia ngươi cho rằng ngươi là ai a ngươi biết trời cao đại đế là ai không ngươi cư nhiên dám như thế cùng tiền bối nói chuyện ân trời cao vươn tay Ý bảo đấu khải không cần nói thêm gì nữa. Ngay sau đó trời cao tiến lên một bước, đối với hắc kỵ sĩ phương hướng ôm ôm quyền nói, năm đó Lao phu cùng vô chủ có ước, ta đãi tại đây ú minh nguyên trong vòng quản lý thời gian chi hành lang, đến nỗi ta muốn làm chút cái gì, hắn một mực không can thiệp. Này vài vị chính là lão phu đại lục phía trên hậu bối, mong rằng kỵ sĩ đại nhân ngải vong khai một mặt, vương tha bọn họ, bọn họ đối vực sâu chiếu không thành bất luận cái gì uy hiếp, chỉ là mấy cái vô hại người trẻ tuổi mà thôi. chiếu không thành bất luận cái gì thương tổn ở hắc kỵ sĩ bên cạnh một khắc mặt vượt sâu kỵ sĩ như là nghe được cái gì chê cười giống nhau ngươi có biết bên cạnh ngươi này hai người chính là này một tháng qua đem vượt sâu nháo đến trướng khí mù mịt đầu sỏ gây tội bạc chi sâm bị hủy lính chủ hôi phi yên diệt mấy năm nay vô chủ đại nhân tỉ mỉ duy trì cân bằng đều bị này hai cái ngoại lai tiểu tử đánh vỡ như vậy ngươi còn dám nói bọn họ là vô hại người trẻ tuổi sao nay trời cao quay đầu nhìn về phía lấu khải Chỉ thấy Đấu Khải lảng tránh đem đầu chuyển khai, nhìn về phía đen như mực phía trên nói, a thật nhiều ngôi sao a Đấu Khải phản ứng làm đến trời cao khẳng định, vực sâu kỵ sĩ lời nói tám chín phần 10 theo chân bọn họ thoát ly không được quan hệ. Này hai cái tiểu tổ tông, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ sợ, chính mình an bình nhật tử, cũng đến cùng đi, vĩnh Hằng vương, giả, chính mình chỉ sợ là đợi không được. Như thế nào? Cho ngươi cơ hội ngươi không muốn. Nếu làm chúng ta ra tay, ngươi hẳn là biết sẽ có cái gì hậu quả. kia vượt sâu kỵ sĩ thấy trời cao không nói chỉ có kiên nhẫn cũng bị ma diệt lập tức hét lớn uy hiếp nói trời cao ôm ôm quyền ngay sau đó đứng thẳng thân thể hắn kia giàn mua thân mình tại đây khắc phản phất trở nên cao lớn đĩnh bật lên đứng ở đấu khải trước người khí thế lăng nhân nói cổ nhân chi tử thứ khó toàn mệnh kia vực sâu kỵ sĩ ngần người tựa hồ không nghĩ tới ở bọn họ quản hạt vượt sâu trong vòng cư nhiên có người dám phản kháng bọn họ kia ở phía trước nhất hắc kỵ sĩ trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quang mang ngay sau đó Một đạo hàn quang ở hắn trong tay hiện lên, một phen đại biểu cho tử thần lưới hái, xuất hiện ở hắn trong tay, hôm nay, vượt sâu trong vòng, không còn ngọn cỏ. Tích. Bốn gã vượt sâu kỵ sĩ đồng thời lượng ra trong tay lưới hái tử thần, ra tuấn mã, nhằm phía trời cao, đấu khải nơi phương hướng, một hồi huyết tinh chiến đấu, chính thức mở ra. Chương 482 tử linh thuật sĩ, gót sắt ở màu đen thổ địa thượng bắn khởi tầng tầng hắc hôi, vượt sâu kỵ sĩ xông lên tiến đến ngáy mắt, đấu khải đã triệu hồi ra niết bàn Hắn tay cầm kim hoàng sắc trường kiếm, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Trời cao kia một đầu hoa dâm đầu tóc trở nên có chút hư hảo, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên người Trường Bảo đón gió dựng lên, một cổ khủng bố năng lượng lại ở hắn chung quanh tàn sát bừa bãi. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm thủy ấn quảng cáo thí nghiệm ôm tay đứng ở thiên huyết dạo phía sau phệ, huyết sắc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười đối với bên người thần dược nói, xem ra lão nhân này có điểm bản lĩnh, có lẽ không cần chúng ta ra tay. Thần dự thần thánh mặt ở áo choàng dưới vô pháp nhìn thấy, nàng trước sau nhìn Thiên Huyết Dạ phương hướng, tựa hồ phía trước phát sinh cái gì nàng cũng không quan tâm. Thiên Huyết Dạ thành đứng thẳng tư thế hai mắt nhắm nghiền, ngoại giới đã xảy ra cái gì nàng không thể cảm giác, lúc này nàng linh thức chung đã đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tử thần lươi hái cùng với màu đen nào ảnh hung hăng đánh xuống, đấu khải lăng không nhảy, Niết bàn phát ra lộng lẫy kim quang, cùng kia thật dài lươi hái va chạm nháy mắt, kéo kẹt chi hỏa hoa vang khắp nơi đồng thời. Kim sắc hoàng viêm cùng màu đen ảo ảnh đàn treo ở bên nhau, phảng phất không gian đều bị cắt mở một đạo vết rách, liền mau tan vỡ giống nhau. Trời cao bối ở sau lưng đôi tay rốt cuộc nâng lên, một đóa hỏa hồng sắc hoa sen sinh động như thật huyền phù ở hắn lòng bàn tay chỗ, hắc kỵ sĩ si đứng mũi chịu sào, hồng liên bay lên ngay mắt, lười hái tử thần trực tiếp đánh xuống. Phanh! Không bố bạo phá thanh ở không gian trong vòng vang lên, mặt khác hai gã vực sâu kỵ sĩ si hai lộ giáp công, từ đấu khải cùng trời cao phía sau nhảy lên. hai người phía trước mộ địch, phía sau tao tởm, trời cao tay trái ứng đối phía trước hắc kỵ sĩ, ở sau người tay phải vương, màu đỏ nhạt vòng sáng vờn quanh ở cổ tay của hắn thượng, chỉ thấy hắn một tay kết lớn, kia màu đỏ nhạt vòng sáng nháy mắt mở rộng, đem hắn cùng đấu khải thân thể nhanh chóng bao vây ở bên trong, kia lười hái tử thần nhìn qua, nháy mắt, hai gã vực sâu kỵ sĩ trực tiếp bị bắn ra lùi lại mà đi, tiền bối đấu khải vui sướng nhìn về phía trời cao, chỉ thấy trời cao đỉnh mày như đao khóa giống nhau, đầy mặt nghiêm túc. Lão phu hiện tại chỉ là hồn linh trạng thái, thực lực không kịp sinh thời phần 10 chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, tiếp tục đi xuống, không ngừng chúng ta, ngươi phía sau tiểu gia hỏa cũng không giữ được. Đấu Khải xoay người nhìn về phía đứng ở Thiên Huyết dạ phía sau hai đại huyết linh, trên mặt lại ra ngoài trời cao dự kiến hiện lên một mặt nhẹ nhàng tới cười, chỉ cần có phệ cùng thân dự ở, chúng ta đều sẽ không có việc gì, chỉ cần chúng ta chống được huyết đêm tỉnh lại. Cách một đạo màu đen tử khí đột nhiên từ Đấu Khải phía dưới đánh lại, một con như bộ xương khô tay đánh thẳng đấu khải trái tim vị trí làm người lông tơ thẳng dựng xa ách thanh âm ngay sau đó văng lên tiểu tử ngươi vẫn là trước cố hảo tự mình đi mắt thấy kia tay liền phải chạm vào đấu khải lông ngực lộng lấy kim sắc thánh viêm từ thân thể hắn trung lao ra trực tiếp đem kia khủng bố tay bao vây kia vực sâu kỵ sĩ tựa hồ đã chịu áp chế tay đột nhiên tạm dừng nhưng ngay sau đó quỷ dị một màn đã xảy ra kia vực sâu kỵ sĩ tay hư không tiêu thất chỉ để lại trống chân như lấy cổ tay háo đấu khải trận tròn hai mắt nhìn áo choàng hạ cặp kia lập lòe huyết tinh quang mang mắt hắn chỉ cảm thấy lưng một trận lệnh cả người trời cao hoảng sợ giống lên một tiếng vào lúc này vang lên tiểu tâm sau lưng trời cao muốn ném ra hắc kỵ sĩ nhằm phía đấu khải phương hướng nhưng hắc kỵ sĩ chiêu chiêu trí mệnh nơi nào rung đến hắn có nửa điểm khe hở mắt thấy kia bộ xương khô tay phá vỡ đấu khải quần áo ra tại đây một khắc tựa hồ đều đã ao hãm một tiếng bất đắc di thở dài vang lên kia bộ xương khô tay lại ngạnh sinh đình chỉ động tác Ai phệ che lại cái chán, một bộ đau đầu bộ dáng, ở đấu khải phía sau, màu đen hồn liên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem kia bộ xương khô tay chặt chẽ cuốn lấy, đấu khải kinh hỉ quay đầu lại nhìn về phía phệ, đầy mặt tươi cười, phệ lao đại, ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu. Phần 483, phệ vẻ mặt lạnh băng, lười nhác nâng lên ngón tay, ta chỉ là không nghĩ người nào đó tỉnh lại sau, nhìn đến trước ngực chỉ có một động ngươi, tìm ta phiền toái mà thôi. Theo phệ ngón tay vừa chuyển. Kia vượt sâu kỵ sĩ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, chỉ thấy màu đen hồn liên thượng lao ra màu đen ngọn lửa, trực tiếp đem kia bộ xương khô tay biến thành một phấn, kinh biến trong nháy mắt phát sinh, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, ngay cả kia hắc kỵ sĩ trên mặt đều khiếp sợ mặc danh, phải biết rằng bọn họ vực sâu kỵ sĩ chính là bất tử bất diệt chi thân, trên thế giới sao có thể sẽ có cái gì có thể đưa bọn họ hủy diệt. Hắn một cái xoay người về phía sau. Mặt khác hai gã vực sâu kỵ sĩ nhanh chóng đem bị thương đồng bạn bắt lấy theo Hắc kỵ sĩ về phía sau thối lui, hắn lăng không mà đứng, hai mắt gắt gao mà nhìn thẳng về phương hướng, từ lúc bắt đầu bọn họ liền xem nhẹ kia hai gã ẩn ngấp tiếng động huyết linh, ở bọn họ trong mắt, nhân loại nguyễn linh chẳng qua là hồn linh một loại khác biểu hiện hình thái, căn bản không đủ để gây cho sợ hãi, ai biết, kia huyền linh chỉ là nhẹ nhàng câu một câu ngón tay, bọn họ bất diệt chi thân liền nháy mắt hủy diệt. Ngươi là ai? Hắc kỵ sĩ hoa hạ lười hái tử thần, chỉ vào phệ phương hướng phệ lạnh băng huyết mắt nâng lên chẳng qua kẻ hèn tử linh thuật sĩ ngươi còn không có tư cách hỏi đến bổn tọa tiên húy bốn gã vượt sâu kỵ sĩ bao gồm hắc kỵ sĩ ở bên trong nghe được phệ trong miệng nói ra tử linh thuật sĩ danh đều mở to hai mắt ngươi rốt cuộc là ai tử linh thuật sĩ đó là viễn cổ thời kỳ mới tồn tại hủy diệt nhất tộc bọn họ rửa cắn nuốt tinh huyết mà sống sau lọt vào đại lục các chủng tộc bài xích đại lục khắp nơi cường giả cùng công tri cơ hồ di tộc ngàn vạn năm thời gian Nhân loại cơ hồ đã quên mất bọn họ đã từng tồn tại quá, mà trước mắt huyết linh, lại có thể liếc mắt một cái nói toạc ra bọn họ thân phận, kia chỉ có thượng cổ thời kỳ liền tồn tại chủng tộc mới có thể biết. Hắc kỵ sĩ đánh giá phệ, huyết đồng, hắc diễm, khủng bố tử vong hơi thở, kia chỉ có trong truyền thuyết áp đảo tam giới phía trên minh giới vương giả mới có được hơi thở. Ngươi là Minh Vương, Minh Phệ, Minh Vương, đã từng tam giới chúa tể, như vậy khủng bố tồn tại, sao có thể sẽ trở thành huyết linh? Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Phệ ngẩng đầu, ta mị khuôn mặt tuấn tú lộ ra ngoài ở trong không khí, Bổn tọa nói qua, ngươi không có tư cách hỏi đến Bổn tọa thân phận, Bổn tọa tên Hủy, càng không nên từ ngươi trong miệng tuốt ra. Ken ken ken. Màu đen hồn liên bắt đầu ở Phệ thân thể chung quanh xoay tròn, tạch ngay sau đó giống như một trường khủng bố thiết võng, điên cuồng nhằm phía Hắc kỵ sĩ bốn người nơi phương hướng. Mau bỏ đi, kia Hắc diễm có thể hủy diệt ta chờ bất diệt chi thân, đi trước đừng đụng đến kia xích xác hắc kỵ sĩ hét lớn một tiếng vang lên nháy mắt ba gã vực sâu kỵ sĩ theo tiếng nhảy dựng lên bay nhanh hướng chung quanh tứ tán mà khai hồn liên đầy trời bay múa hắc diễm quần của tới vực sâu kỵ sĩ hốt hoảng vô thố khắp nơi chạy trốn không hề có sức phản kháng mà phệ từ đầu tới đuôi chỉ là đứng ở tại chỗ ôm đôi tay phản phất xem diện giống nhau đấu khải đi vào phệ bên người nhìn thoáng qua nhắm mắt thiên huyết dạng xác nhận nàng không việc gì sau nhẹ nhàng đối với phệ nói uy phệ lao đại không cần theo chân bọn họ chơi dùng một lần đưa bọn họ giải quyết phải. Phệ nhữ như mày, lại không có trả lời đấu khải, trời cao lúc này cũng đi tới đấu khải bên người, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần phệ, theo sau sâu kín mở miệng nói, không phải hắn muốn trêu đùa bọn họ, mà là hắn căn bản là không có năng lực lại làm được vừa rồi một kích, mới vừa rồi chỉ là kinh sợ, làm cho bọn họ sợ hãi, kế tiếp chỉ cần bọn họ không phát hiện, ở cái này tiểu gia hỏa tỉnh lại phía trước, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Phệ khó được kinh ngạc đúng mày. không nghĩ tới ngươi này hồn linh còn có thể đủ nhìn thấu bổn tọa che giấu không tồi lúc trước vệ vì dập nát vượt sâu kỵ sĩ tay cơ hồ vận dụng hắn có thể điều động sở hữu minh giới thánh viêm mà hiện tại hồn liên thượng chỉ là bình thường phân diễm mà thôi căn bản không thể thương tổn vực sâu kỵ sĩ đám người mảy may nếu làm cho bọn họ phát hiện sự thật này như vậy ai cũng cứu không được đại gia chỉ sợ đều đến táng thân nơi đây hắc kỵ sĩ cắn răng hắn một tay quỳ sát đất chân nửa quỳ trên mặt đất kia khủng bố lôi hái tử thần lấy ở hắn trong tay, lại phát huy không được nửa điểm tác dụng, bọn họ bốn người ở bên này chật vật chạy trốn, mà kia Minh Vương lại chỉ là ôm tay đứng ở tại chỗ, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, chẳng lẽ đây là cùng thiên địa chúa tể giả chiến lệnh, liền tính hắn hiện tại chỉ là một cái huy linh. Tránh thoát một kích, hắc kỵ sĩ hai mắt chuyển qua phệ bên cạnh thần dược trên người, kia người mặc áo bào trắng tử huyết linh nếu có thể cùng Minh Vương cùng ngồi cùng ăn đứng chung một chỗ, tất nhiên không phải hời hợt hạ người. mà nàng lại từ đầu tới đôi đều không có ra quá một lần tay nếu nàng đột nhiên cùng minh vương liên thủ như vậy mấy người bọn họ chỉ sợ một cái đều không cần tưởng rời đi nơi này làm sao bây giờ hắc kỵ sĩ trong đầu bay nhanh vận chuyển muốn tìm được giải quyết chi sách đúng lúc này hắn mắt đảo qua nhắm mắt đứng thẳng thiên huyết dạ nháy mắt hắn kia huyết sắc hai tròng mắt hiện lên một đạo hoán độc quan mang lao nhị lao tam lao tứ tập thể công kích kia đứng ở huyện linh dưới thân bạch lý hề thiếu niên chỉ cần đem hắn đánh tan như vậy minh vương cũng liền không có bất luận cái gì uy hiếp nghe nói hắc kỵ sĩ nói mặt khác ba gã vượt sâu kỵ sĩ hai mắt hung ác nhìn chằm chằm hướng thiên huyết dạo phương hướng bọn họ đồng thời dừng lại thân thể đem lười hái tử thần một tay nắm lấy đặt ở phía sau thân mình về phía trước nghiêng một tay thành phật trưởng lập với trước ngực liền ở hồn liên muốn tiếp xúc đến bọn họ thân thể kia một khắc, ba người đồng thời biến mất ở tại chỗ phệ gợn sóng bất kinh hai mắt đột nhiên trận to kia hắc kỵ sĩ trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười mà xuống một khắc. hắn cũng làm ra đồng dạng động tác âm hiểm cười đối phệ nói minh vương liền tính cường đại như ngươi làm huyết linh ngươi vẫn là có ngươi nhược điểm mà ngươi nhược điểm đó là ngươi trước người này nửa người nửa huyết yêu tiểu tạc trùng. hắc kỵ sĩ nói âm rơi xuống nháy mắt ba gã vực sâu kỵ sĩ biến mất thân ảnh nháy mắt thoáng hiện động tác nhất trí xuất hiện ở thiên huyết dạ thân thể phía trên bọn họ đồng thời chém ra tử vong lưới hái đối với thiên huyết giả đỉnh đầu liền hung hăng chém tới mà kia hắc kỵ sĩ đứng ở tại chỗ vịnh sướng phức tạp chú ngữ ở hắn kia đen như mực lưỡi hái tử thần thượng một loạt kim sắc văn tự đột nhiên xuất hiện lập lọe quỷ dị quan mang hắn khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười chỉ nghe được đinh linh linh tiếng vang lưỡi hái tử thần hành với trước người một đạo tàn ảnh di lưu tại chỗ hắc kỵ sĩ si đã hư không tiêu thất nguy cơ chạm vào là nổ ngay chương 483 trở về kinh sợ lưỡi hái tử thần lóng lánh khủng bố tử vong hơi thở đánh thẳng thiên huyết dạ đỉnh đầu chung quanh tứ phía giắc công đấu khải trời cao mắt thấy đại sự không ổn đều sôi nổi xoay người ngăn cản hai sườn vực sâu kỵ sĩ kim sắc trường kiếm hoàng viêm từ từ thiêu đốt thẳng bức vực sâu kỵ sĩ lười hái tử thần trời cao trong cơ thể buộc phát ra cuồng bạo hỏa chi huy lực thứ tay không quyền trực tiếp ngăn cản thủy ấn quảng cáo thí nghiệm thủy ấn quảng cáo thí nghiệm thấy được đấu khải trời cao hai người kia liều chết vật lộn bộ dáng hắc kỵ sĩ khỏe miệng âm lãnh tươi cười càng sâu lười hái tử thần thượng kim sắc phạn văn tản mát ra quang mang chói mắt hắn cười lạnh quá to mặc kệ các ngươi làm cái gì đều không có dùng Hết thể đã thành kết cục đã định, liền tính Minh Vương phệ tại đây lại như thế nào, các ngươi cùng tiểu tử này đều đến mệnh tang tại đây." Không bố màu đen khí lãng phóng lên cao, phệ trong ánh mắt lạnh băng bắt mắt lãnh quang càng sâu, màu đen hồn liền từ bốn phương tám hướng mà đến gắt gao khoanh lại lươi hái tử thần. Phệ trên tay tinh tinh điểm điểm màu đen ngọn lửa đang ở ngưng tụ, mà theo minh giới thánh hỏa tụ tập đến càng lúc càng lớn, sắc mặt của hắn lại càng thêm trở nên trắng, ở bên cạnh hắn vẫn luôn thở ớ thần rực nắm quyền trượng tay cũng run rẩy. nhưng trung quy không có làm ra bất luận cái gì động tác chết đi hắc kỵ sĩ bộ mặt dữ tợn sâm bạch hàm giang lộ ra kịch liệt trận gió cạo hắn trên đầu màu đen áo choàng lộ ra hắn kia phiếm màu đen tử khí đầu lâu hám sâu hốc mắt trùng, đỏ như máu tròng mắt tựa hồ cũng ở theo hắn điên cuồng nhảy lên lười hái tử thần áp quá hồn liên giang rắc. hồn liên tan vỡ trong nháy mắt kia thiên huyết dạ đỉnh đầu một tia tóc đen cũng theo tiếng mà đoạn phệ trong tay phiếm màu đỏ tươi màu đen ngọn lửa đang muốn một trưởng ném ra nhưng vào lúc này biến đổi lớn phát sinh thiên huyết dạ trước ngực tản mát ra bắt mắt màu tím quang mang từ đằng nháy mắt leo lên thượng nàng cổ lao ra nhanh chóng đón đánh thượng kia sắc bén lưỡi hái tử thần phanh tay cầm lưỡi hái tử thần hắc kỵ sĩ cùng với mặt khác ba gã vực sâu kỵ sĩ toàn bộ bị màu tím quang mang văng ra bọn họ lùi lại nháy mắt hốc mắt chung đều lập lệ không thể tin tưởng quang mang này sao có thể mà đúng lúc này một đóa tím liên nào ảnh xuất hiện ở thiên huyết dạ trước ngực Nàng hai mắt nhắm nghiền, không hề có tỉnh lại dấu vết Cùng lúc đó, huyết yêu tộc thánh địa Một thân màu tím chiến bào tuấn giật nam tử Đột nhiên dừng lại thân hình Tay cầm trường kiếm hắn nhịn không được toàn thân run rẩy, Đi theo hắn người bên cạnh Không có người không biết bọn họ thủ lĩnh này đây Vì mặt không đổi sắc huyết tinh chiến thần Ở bọn họ trong mắt Đã không có gì đồ vật có thể làm hắn thần sắc đại Biến Đêm nhi, đêm nhi nam nhân trong miệng hương phấn giống ra Trong lòng danh, hắn thân mình trước huynh. Liền phải đối với đại điện ngoại phong đi Minh chủ, đã xảy ra chuyện gì Mà đứng ở áo tím nam tử bên cạnh người một thân hắc y gì Ở bên hông nghẹn bùi gai roi dài yêu mị nam tử Tựa hồ phát hiện cái gì Không gợn sóng con ngươi cũng đồng dạng tản mát ra quan mang Minh chủ, chẳng lẽ là tiểu chủ nhân nàng Là nàng, tím liên in và phát hành động Ta cảm ứng được nàng, liền ở tây bắc khu vực Không đối áo tím nam tử nguyên bản hưng phấn biểu tình nháy mắt toàn nhưng mà ngăn liên ấn trừ phi là ở nàng gặp được không thể đối kháng sinh mệnh nguy cơ khi mới có thể phát động. Hơn nữa bình thường dưới tình huống có hai đại huyễn linh cùng phần diễm hộ thể, nó căn bản sẽ không phát động. Trừ phi đêm nhi gặp liền hai đại huyễn linh đều giải quyết không được khó giải quyết vấn đề, nó mới có thể tự chủ hộ thể. Đêm nhi nàng, nàng có nguy hiểm, không được, ta cần thiết đuổi tới bên người nàng. Áo tím nam tử nói liền dục đối với ngoài cửa lớn phóng đi. Ở hắn chung quanh các đại tướng lãnh đều sôi nổi hoảng sợ tiến lên ngăn trở. Minh chủ. Minh chủ ngài muốn tam tư a, liên minh hiện tại đang ở sống chết trước mắt, minh huyết mị tập kết đông đảo huyết yêu phản nghịch, liền chờ ngài chui đầu vô lưới, chúng ta bố trí đã lâu, ngài ngàn vạn không thể ở ngay lúc này tự loạn đầu trận tuyến a. Đúng vậy, mong rằng minh chủ tam tư. Hành động bị trở, tia thoạt nhìn Vân Đạm Phong khinh áo tím nam tử trên người đột nhiên tản mát ra một cổ khủng bố lệ khí, ai cũng không chuẩn cản ta, thần chắn sát thần, Phật chắn thi Phật. Bên trong đại điện tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lẫn nhau. bọn họ luôn luôn bình tĩnh minh chủ đi nơi nào đến tột cùng đã xảy ra cái gì sẽ khác hắn như thế tiếng lòng rối loạn hoàn toàn không màng chính mình cùng liên minh nguy cơ một ít từ lúc bắt đầu liền đi theo minh kính huyền nguyên lão tựa hồ đều đoán được cái gì sôi nổi thần sắc nghiêm trọng lại đều không có tiến lên quên giải trường hợp rằng co nếu những người khác tiếp tục ngăn cản tựa hồ sẽ một phát không thể văn hồi mà đúng lúc này vẫn luôn đứng ở minh kính huyền bên người đại hát đứng ở hắn bên người ta đi thôi liên minh yêu cầu ngươi người phái người thông chi chủ nhân nói cho hắn tiểu chủ nhân tin tức ta bên này mang theo người qua đi nhớ lấy ngàn vạn không cần tự loạn đầu trận tuyến gây thành đại sai tiểu chủ nhân các nhân tự có thiên tướng như vậy nhiều gian nan hiểm trở nàng đều khắc phục lại đây ta tin tưởng lúc này đây cũng là giống nhau hãy liền nam tử nói xong căn bản không đợi minh kính huyền có bất luận cái gì phản ứng hắn đã hóa thành một đạo màu đen xạ ảnh nhanh chóng biến mất ở đại sảnh nguyên bản kịch liệt khắc khẩu đại sảnh nháy mắt trở nên yên tĩnh dị thường Minh kính Huyền mày kiếm túc ở bên nhau, trên mặt có thống khổ biểu tình. Hắn nắm thật chặt nắm tay, lại trung quy không có ở như lúc trước như vậy xúc động. Hắn bước đi đi ra đại môn, nhìn tây bắc phương hướng. Đêm nhi, ngươi như ngàn vạn không thể có việc, nguyện vọng của ngươi, ta lập tức là có thể thực hiện. Một khi hoàn thành huyết yêu tộc thống nhất, ta sẽ lập tức đuổi tới cạnh ngươi, không bao giờ cùng ngươi tách ra. U Minh Nguyên, thời gian chi hành lang chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm, trung quanh hồn linh mở to bọn họ kia lỗ chống hai mắt. đều nhìn chằm chằm cùng cái phương hướng màu tím hoa sen huyền phù ở thiên huyết dạ trước ngực nếu ảnh nếu hiện tím liên ấn phệ trên tay minh giới thánh hỏa đã thu vào trong cơ thể hắn nhìn chằm chằm thiên huyết dạ trước ngực huyền phù tím liên huyết trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chẳng lẽ là kia tím liên ngọc bội không nghĩ tới kia tiểu tử cư nhiên sẽ ở huyết đêm trên người lưu lại như vậy một tay hơn nữa ẩn nút ở huyết đêm trong thân thể nhiều năm như vậy chúng ta đều không có phát hiện tím liên ngọc bội trùng cư nhiên sẽ có tím liên nhất tộc tím liên ấn Hiểu rõ qua đi, phệ khỏe miệng nhẹ nhàng méo một cái, xem ra kia tiểu tử là thiệt tình ái thảm chúng ta tiểu đêm nhi, bằng không như thế nào sẽ đem kéo dài nhất tộc huyết mạch tím liên ấn, đều đặt ở huyết đêm trên người. Tím liên ấn? Sao có thể? Hắc kỵ sĩ mở to hai mắt, viễn cổ tím liên nhất tộc thần ấn, sao có thể sẽ xuất hiện ở cái này tiểu nha đầu trên người, trừ phi là tím liên nhất tộc dòng chính truyền nhân, người ngoài căn bản không có khả năng được đến tím liên bảo hộ. Phần 484 nay tiểu nha đầu đến tuột cùng là cái gì thân phận? chẳng những có minh vương cùng một cái khác không biết thân phận khủng bố nguyễn linh bảo hộ, còn có tím liên ấn hộ thể. lúc này đây, chỉ sợ thật là đã tới rồi văn sát, vô chủ không gì không biết, hắn không có khả năng không biết này tiểu nha đầu thân phận, chẳng lẽ là? hắc kỵ sĩ trong mắt tử khí quay cuồng, liền tính không có làn da cũng có thể đoán được ra. giờ phút này sắc mặt của hắn hẳn là dị thường khó coi. túi đầu trầm âm, ở hắn ngẩng đầu lên ngay sau đó, lười hái tử thần thu vào sau lưng. Đối với mặt khác ba gã vực sâu kỵ sĩ nói, tình huống có biến, viên cổ tím liên nhất tộc nhúng tay, hành động thất bại, lui lại. hắc kỵ sĩ nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, mặt khác vài tên vực sâu kỵ sĩ chỉ là kinh ngạc một lát, đều sôi nổi về phía sau tối lui, nhưng liền ở bọn họ muốn toàn thân mà lui kia một khắc, một cổ khủng bố hơi thở, lấy thiên huyết dạo vì trung tâm, ngáy mắt nhộn nhạo mở ra. Đây là... Khủng bố màu đen ngọn lửa phóng lên cao, đâm thùng u minh nguyên không gian phòng ngự Ngay cả kêu Cửu Thiên Đại trận cũng ở khoảnh khắc chi gian tan vỡ, màu đen kia trước bao vây ở kia hỏa trụ phía trên, long lánh bắt mắt quan mang, trung quanh ánh mắt lỗi trống hồn linh, ở cảm giác được kia khắc bọn họ sợ hãi năng lượng sau, đều sôi nổi tứ tán khai đi, bản năng khắp nơi chạy trốn. Mất khống chế trường hợp phát sinh đến quá nhanh, ngay cả muốn lui lại hắc kỵ sĩ chợt đều nhịn không được dừng lại thân hình, nhìn chằm chằm vào thiên huyết dạ phương hướng, phệ khoe miệng gợi lên một nụ cười, tiểu gia hỏa này, lúc này đây lại không có làm chúng ta thất vọng. thần dực trên người vào lúc này tản mát ra một trận trắng tinh quang mang màu trắng hồn liên bắt đầu thu vào thiên huyết dạ trong cơ thể mà thân ảnh của nàng cũng dần dần trở nên hư hào lên một tiếng linh hoạt kỳ ảo thở dài từ nàng trong miệng tràn ra kế tiếp không cần chúng ta nàng cũng có thể đủ không chế ngươi vừa mới thức tỉnh lại mạnh mẽ điều động thánh hỏa hồi huyễn linh không gian tịnh dưỡng đi nói xong thần dực thân ảnh hoàn toàn tiêu tán phệ lạnh lùng nhìn thoáng qua thần dực biến mất phương hướng ra vẻ đạo mạo ra hỏa vừa mới vẫn luôn không ra tay không phải muốn chờ bổn toạn tính lười đến cùng nữ nhân so đo nói xong hắn thần sắc vui mừng nhìn thoáng qua thiên huyết dạ phương hướng thân hình biến ảo khói đen cũng hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mặt đêm đấu khải kinh hỉ kêu lên trời cao thần sắc phức tạp thậm chí có chút khiếp sợ trên người hơi thở cũng hoàn toàn thu liễm bởi vì hắn biết kế tiếp là trước mắt tiểu gia hỏa này chủ trên chàng ở kia khủng bố năng lượng uy áp trước mặt bọn họ rốt cuộc phái không tiền nhiệm gì tác dụng đại ca đây là có chuyện gì Hắc lôi? Chẳng lẽ tên kia đem hắc lôi căn nuốt? Sao có thể? Ú Minh Nguyên hắc lôi ngay cả vô chủ đều không có biện pháp hàng phục, chỉ có thể dựa vào thời gian chi hành lang áp chế, huống hồ nhiều năm như vậy, chúng nó no sớm đã có chính mình linh trí, gia hỏa này sao có thể sẽ đem nó hàng phục căn nuốt? Sự thật đó là như thế, hiện tại chạy nhanh lui lại đi, có một việc ta cần thiết gặp mặt vô chủ hỏi rõ ràng, này hết thảy đều quá mức kỳ quặc. Chính là, tình báo có lầm. Lập tức lui lại. kia vực sâu kỵ sĩ còn muốn nói cái gì, lại ở hắc kỵ sĩ nói ra tình báo có lầm kia bốn chữ khi nháy mắt nhắm lại miệng, mấy người đồng thời trên tay kết ấn, định rời đi, mà nhưng vào lúc này thiên huyết giả nguyên bản nhắm chặt con ngươi đột nhiên mở, huyết sắc đôi mắt lúc này đen nhánh một mảnh, vài tia màu đen lôi điện ở trong đó lập lòe, nếu đều tới vài vị không chừa chút cái gì lại rời đi, tựa hồ không quá lễ phép, giang giác tận trời màu đen lôi trụ thượng bốn cổ khủng bố lôi điện hắt hỏa, hóa thành gió lốc. Đánh thẳng vực sâu tứ đại kỵ sĩ ngực, phanh phanh phanh. Chỉ nghe được khung xương đứt gãy thanh âm, trừ Hắc kỵ sĩ ngoại, còn lại vực sâu kỵ sĩ sôi nổi hóa thành cuồng phấn, tiêu tán với thiên địa chi gian. Chương 484 Lui Địch Màu đen cuồng long mang theo khủng bố tia chớp thổi quét tới, vực sâu kỵ sĩ hai mắt sợ hai trừng mắt phía trước, niệm chú ngữ tốc độ không ngừng nhanh hơn, liền ở bọn họ dưới lòng bàn chân sao sáu cánh trận pháp dâng lên ngáy mắt, ba gã vực sâu kỵ sĩ thân thể Đều bị kia khủng bố màu đen lôi long cuốn thượng giữa không trùng, mà hắc kỵ sĩ còn đứng tại chỗ chết căng, hắn cắn răng đối với thiên huyết dạ hung hăng nói, nơi này là vực sâu, ngươi giết chúng ta chính là cùng vô chủ làm đối, cùng vô. Chủ làm đối chính là cùng toàn bộ vực sâu là địch. Như vậy đại giới, ngươi trả nổi sao. Thiên huyết dạ hai mắt chung màu đen có vẻ càng thêm nồng đậm, ngay sau đó nàng nâng lên đôi tay, từ ta hủy diệt bạc chi sâm kia một khắc khởi, cũng đã chú định hôm nay cục diện, không phải sao? sát sát màu đen lôi điện ở tay nàng tâm chỗ tập kết biến ảo thành chói mắt quang cầu màu đen ngọn lửa huyền phù ở mặt ngoài khủng bố năng lượng áp xúc ở trung tâm vị trí tản mát ra hơi thở nguy hiểm hắc kỵ sĩ si thấy được thiên huyết dạ trong tay màu đen hình cầu trong mắt rốt cuộc tản mát ra sợ hãi quan mang không ngươi không thể giết ta ta nại vô chủ người phát ngôn vượt sâu trật tự khống chế giả ngươi không thể thiên huyết dạ nhẹ nhàng cong cong môi nga phải không nàng giọng nói rơi xuống máy mắt Trong tay màu đen hình cầu trực tiếp ném hướng Hắc Kỵ Sĩ nơi phương hướng. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm không Hắc Kỵ Sĩ vươn tay muốn ngăn cản, đương hắn tay gặp phải Hắc Lôi nháy mắt, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, hóa thành hắc hôi tiêu tán ở trong không khí, hắn nhìn Hắc Lôi không ngừng cắn nuốt thân thể của mình, lớn tiếng đối với Thiên Huyết Dạ Phương Hướng điên cuồng gào giống nói, đêm nguyện sứ giả sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cùng vực sâu làm đối, chính là cùng vô chủ làm đối, cùng vô chủ làm đối mọi người, nàng đều sẽ không làm hắn sống tạm trên thế giới này ha ha điên cuồng hắc kỵ sĩ vào lúc này đột nhiên bình tĩnh xuống dưới hắn trong mắt hôn loạn tà ác cùng hắc cám gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ ngươi biết vì sao nhân loại xưng chúng ta tử linh thuật sĩ sao bởi vì tử vong đối với chúng ta tới nói chỉ là bắt đầu ha ha ha. ở hắc kỵ sĩ điên cuồng trong tiếng cười thân thể hắn hoàn toàn bị hắc lôi cắn ướt thiêu vì vô hình mà huyền phù ở giữa không trùng ba gã vực sâu kỵ sĩ cũng nháy mắt bị hắc lôi dảo vì mảnh nhỏ ở bốn phía, theo bốn người tiêu tán, nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường. Thiên Huyết Dạ híp híp mắt, hắc kỵ sĩ cuối cùng ánh mắt làm đến nàng trong lòng dâng lên một cổ không quá thoải mái cảm giác. Nàng nhìn chăm chú vào phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Đêm. Đấu Khải vui sướng thanh âm đem nàng lôi trở lại hiện thực, chạy như bay tới Đấu Khải, bắt lấy Thiên Huyết Dạ bả vai đem nàng trung quanh trên dưới nhìn cái đủ. Thế nào? Thành công cắn nuốt hồn linh sao? Hiện tại cái gì dai đường? Ta đều đã nhìn không thấu ngươi. Nhiều ít. Nhanh lên nói đến nghe một chút. Nhìn như tiểu hài tử giống nhau hưng phấn đấu khải, thiên huyết dạ trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười, hiện tại cơ bản có thể tính tới rồi thánh vực trung kỳ đi. Thánh vực trung kỳ. Đấu khải không thể tin tưởng trận tròn hai mắt, bắt lấy thiên huyết dạ tay cũng nhịn không được nắm chặt, ngươi tới rồi năm sao. Ân, lục tinh sơ dai. Thiên huyết dạ hít sâu một hơi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cắn nuốt hồn linh, luyện hóa hắc lôi sao. thực lực của nàng cư nhiên tiến bộ vượt bậc đến như thế nông nỗi phải biết rằng tới rồi thanh vực mỗi một cái giai đừng đều rất khó vượt qua chẳng sợ chỉ là một tinh có người cũng muốn tiêu tốn mấy trăm thậm chí hơn một ngàn năm thời gian hơn nữa hiện tại đã ở nàng linh thức không gian nội cái kia tiểu ra hỏa trời cao lắc lắc trường tụ đi đến thiên huyết dạ bên người hắn ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn phảng phất muốn đem nàng xem cái hoàn toàn giống nhau lão phu tung hành đại lục muôn vàn xuân thu chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt Nho nhỏ nữ nhi thân, cư nhiên sẽ có như vậy nội tình cùng khí phách, huyết yêu tộc có thể có người, bọn họ khôi phục trước kia minh phệ minh sát trên đời khi cường thịnh thời kỳ, cũng không xa. Thừa tiên bối cắt ngôn. Thiên huyết dạ không tiêu ngạo không xiểm lịnh đối với trời cao hơi hơi không người, cũng coi như là đối hắn kính trọng, trời cao tán thưởng gật gật đầu. Thiên huyết dạ hiện giờ thực lực, tuy rằng không kịp hắn trước người, nhưng này tiêm lực, đủ để cho đến nàng cùng trời cao cùng ngồi cùng ăn, nhưng nàng lại không phải bản tâm, trưởng ấu tôn ti có phần. Sau đó tất thành đại khí cũng đây là trời cao đối thiên huyết dạ về sau bình luận. Nhưng trời cao sở không biết chính là, hắn vẫn là xem nhẹ chính mình đối thiên huyết dạ đánh giá, nàng về sau sở đạt tới độ cao, toàn bộ thần ma đại lục đều vì này run rẩy ai không biết minh vương huyết đêm. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng cúi người, thuấn di đến thời gian chi hành lang phương hướng, lúc này thời gian chi hành lang đã đỉnh chỉ vận chuyển, chúng hồn linh mơ màng hồ đồ mờ mị không biết vây tụ ở chung quanh, thời gian này chi hành lang. tiền bối tính toán xử lý như thế nào thời gian này chi hành lang khuynh tẫn lao phu suốt đời tâm huyết ta đem sở hữu hết thảy đều quăng vào bên trong cuối cùng lại đổi lấy trung thân giang cầm ta giả dích cha thực xin lỗi ngươi cả đời này khả năng đều không thể lại đem ngươi mang về bên cạnh ta trời cao nói xong này đoạn lời nói cả người phảng phất đều tang thương mấy trăm năm hắn chắp tay sau lưng xoay người rời đi đấu khải nhìn hắn bóng dáng túi đầu đêm ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào thiên huyết dạ nhìn chăm chú vào thời gian chi hành lang nàng vươn tay nhẹ nhàng vớt ve thượng kia lạnh băng cưng giá suy suy hàn băng bám vào này thượng bắt đầu không ngừng lan tràn nháy mắt lạnh leo hàn khí che kín toàn bộ thời gian chi hành lang đem chúng nó hoàn toàn đóng băng nếu nó đã mất tác dụng vậy hủy diệt đi nhìn kia bị hoàn toàn đóng băng thời gian chi hành lang đấu khải thật mạnh thở dài một tiếng thời gian chi hành lang đó là tiền bối hết thảy hiện tại không có nó ta thật không biết thiên hạ to lớn tiền mối đều có hắn nơi đi, thời gian này chi hành lang không chế hắn mấy lời, hiện tại còn hắn tự do, cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát. Ân, kia này đó hồn linh ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hiện tại thời gian chi hành lang biến mất, bọn họ thực mau liền sẽ tiêu tán ở thiên địa chi gian, ngươi vừa mới cắn nuốt đại lượng hồn linh, hiện tại cũng không thích hợp lại tiến hành cắn nuốt. Thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía phía dưới đứng thẳng một chúng hồn linh, hơi hơi nhíu nhíu mày, này xác thật là một kiện khó giải quyết sự tình, mà đúng lúc này. nàng linh thức không gian nội cái kia nho nhỏ màu đen lôi điện quang đoàn phát ra hương phấn nhảy nhót cảm xúc liền phảng phất một cái tiểu hải tử thấy được hắn yêu nhất đồ ăn giống nhau người muốn bọn họ người nói cái gì đêm nghe được thiên huyết dạ đột nhiên mở miệng đấu khải kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng chỉ thấy ngay sau đó nàng vươn tay một đoàn màu đen chỉ có đậu nành lớn nhỏ lôi điện quang đoàn kia chấp thoáng hướng một chúng hồn linh chỉ nhìn đến phạm vi trăm dặm trong vòng sở hữu hồn linh ở bên trong địa phương Nháy mắt bị một cái thật lớn màu đen lôi điện vòng sáng vây quanh, mà xuống một khắc, bọn họ đều số biến mất ở trong thiên địa, mà kia to lớn lôi điện vòng sáng, lại lần nữa thu nhỏ lại. Thanh đầu nành lớn nhỏ, về tới thiên huyết dạ trong tay. Ngay sau đó trực tiếp chui vào tay nàng tâm biến mất không thấy. Đêm, đó là thứ gì? Chẳng lẽ là kia hắc lôi? Đấu khải kinh ngạc tiến lên, muốn xem cái rõ ràng, lại chỉ nhìn đến hắc lôi lưu lại cái mông nhỏ, liền biến mất ở thiên huyết dạ trong cơ thể. Ân. ta đem nó luyện hóa, cùng tiểu gia hỏa kia ký kết bình đẳng khế ước, lúc này đây nếu không phải nó, ta cũng vô pháp thành công cắn nuốt thượng vạn hồn linh. Thiên Huyết giả nắm chặt lòng bàn tay, lại ánh mắt mơ hồ, nàng nâng lên tay sờ sờ ngực tím liên ngọc bội nơi địa phương, biểu tình có chút yêu thương. Mắt sắc đấu Khải chú ý tới Thiên Huyết Dạ cảm xúc chuyển biến, lúc này đây hắn không có lại mở miệng, đúng lúc nhắm lại miệng, đái ở nàng bên người, không, có ngôn ngữ. U Minh Nguyên biên Thiên Huyết giả đấu Khải hai người sóng vai mà đứng. Nhìn kia ngọn lửa sôi trào thế giới, trời cao từ rời đi sau liền không còn có xuất hiện quá, Thiên Huyết Dạ cùng Đấu Khải cũng phối hợp đến không có lại đi tìm kiếm hắn, hiện tại hắn yêu cầu thời gian tới điều chỉnh thử, rốt cuộc thời gian chi hành lang là hắn sau khi chết hết thảy, không có nó, hắn cũng nên ngấm lại về sau nên làm gì tính toán. Còn có một ngày, Hoàng Thiên Thiên Hạ Cửu Thiên Đại Trận liền sẽ giải phong. Nâng lên tay nhẹ nhàng chạm chạm kết giới, màu đỏ gợn sóng nháy mắt nhộn nhạo mà khai, Đấu Khải đôi tay ôm ngực, có chút ngoa dục dịch. hắn rũi rôi đầu lưỡi, có chút thèm nhỏ rãi. như thế nào? thực chờ mong. thiên huyết dạ cười cười, có đấu khải tại bên người, nàng cô tịch buồn kẻ nhật tử tựa hồ có vẻ không như vậy đơn điệu. đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không chờ mong sao? làm chúng ta hỏa hệ linh sư, hỏa viêm quốc cái này địa phương quả thực chính là khối động thiên phúc địa, bổn thiếu ra cũng rốt cuộc có có thể đại triển quyền cước địa phương. đấu khải hưng phấn nói, hắn quay đầu thấy được thiên huyết dạ bên miệng tươi cười, như là nghĩ tới cái gì thiết, ta đã đã quên. Ngươi ra hỏa này là cái nghịch thiên biến thái, song hệ song hưu, ngươi băng hệ huyễn lực tới rồi cái này địa phương có thể hay không? Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, không cần đấu khải nói, song nàng cũng biết hắn ở lo lắng chút cái gì. Thần dược cùng phệ duy trì huyễn linh không gian cân bằng, băng diễm quyết có thể bảo hộ ta không chịu ngọn lửa thương tổn, phần diễm lại có thể đồng thời hấp thu hỏa hệ năng lượng. ở chỗ này ta phải đến chỗ tốt cùng ngươi tương đồng, thậm chí khả năng ở ngươi phía trên. vậy ngươi như thế nào một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng? Chẳng lẽ? Đấu Khải Ý có điều chỉ nhìn nhìn Thiên Huyết Dạ tím Liên Ngọc bội nơi phương hướng, Thiên Huyết Dạ ngay sau đó lắc lắc đầu, "Không, ta lo lắng chính là chuyện khác, theo chúng ta tiến vào vực sâu bên trong, cường đại sinh vật càng ngày càng nhiều, chúng ta không biết chúng ta kế tiếp sẽ gặp được cái gì, mỗi một lần chúng ta cơ hồ đều ở sinh tử bên cạnh dãy ruộng, ta không biết tiếp theo chúng ta có hay không như vậy tốt vận khí." Phần 485. Hơn nữa, Thiên Huyết Dạ đầu, có chút lời nói nàng không có nói ra. Đấu khải trời sinh là cái yên vui phái, nàng không hy vọng chính mình lo lắng gây trở ngại đến tâm tình của hắn, nàng chỉ hy vọng, kế tiếp lộ, sẽ không quá khó đi mới hảo. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa kia một mảnh sôi trào biển lửa, màu xám dãy núi trùng điệp, ngọn núi phía trên như mạng nhện ra nước, lộ ra hỏa hồng sắc dung nham, nếu mắt xác có thể thấy được một ít loại nhỏ loài bò sát loại ở dung nham trung phụ đi, phát ra kéo kẹt chi làm người sởn tóc gãy thanh âm, ngầm dung nham thế giới không ngừng toát ra hỏa hồng sắc khí. sắc Ngay cả không khí đều bị bỏng cháy đến biến hình, dãy núi cũng trở nên có chút văn mẹo. Ở Hỏa Viêm Quốc, Thiên Huyết Dạ lại đem gặp được cái gì đâu? Chương 485 đêm nguyện sứ giả. Màu đen đại môn nhắm chặt, một chúng vực sâu kỵ sĩ đứng ở trước đại môn, hình thành hai phái, không khí dương cùng bạc kiếm. Hắc kỵ sĩ bọn họ ba người đều chết ở U Minh Nguyên, chỉ là hai cái kẻ hèn người từ ngoài đến, cư nhiên đều trị không được, cũng làm bậy vực sâu kỵ sĩ. Đúng vậy, quả thực chính là cấp vực sâu mất mặt bôi đen. như vậy ra hỏa đã chết cũng thế hắn ngày thường thịnh khí lang nhân một bộ không đem đại gia để vào mắt bộ dáng hử, lần này hắn cao ngạo tự đại giết chính hắn nói hiệu nói vượng hắc kỵ sĩ chính là vì vượt sâu tuấn đạo vì đem nguyện hiến thân hắn định là chúng những cái đó ngoại lai người gian kế bằng không chỉ bằng kẻ hèn hai nhân loại sao có thể giết được hắn đem nguyện hiến thân hử, vô chính và phụ chưa từng gặp mặt chúng ta mấy năm nay ngay cả đêm nguyện sứ giả cũng giống biến mất giống nhau Chỉ là ngẫu nhiên từ đại môn sau lưng truyền đến một ít khẩu tin mà thôi, ai biết kia rốt cuộc có phải hay không vô chủ hạ đạt mệnh lệnh. Chúng ta có phải hay không cũng bị. Lớn mật, các ngươi cư nhiên dám nghi ngờ đêm nguyện sứ giả, các ngươi nghi ngờ nàng, chính là nghi ngờ vô chủ, nghi ngờ vô chủ, chính là cùng toàn bộ vực sâu là địch. Đang lúc hai phái vực sâu kỵ sĩ dục vung tay đánh nhau khi, màu đen đại môn phương hướng kéo kẹt một tiếng, một đạo màu đen gió xoáy từ kẹt cửa chỗ thổi quét mà ra, ngay sau đó Một thân hắc đế màu đỏ theo thủa trang nữ tử thân hình hiện ra, nàng đưa lưng về phía mọi người, một đầu màu đen tóc đẹp như thác nước rơi rụng ở sau lưng, không ai xem tới được nàng tướng mạo cùng biểu tình, nhưng chính là như vậy một cái nhìn như thanh nhã thần bí nữ nhân, lại làm đến ở nàng phía sau nguyên bảng dương. Cung bạt kiếm không ai nhường ai vượt sâu kỵ sĩ, thình thịch một tiếng, đồng thời quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất, bọn họ toàn thân rút rẩy hai chân như thiết giống nhau quỳ trên mặt đất, không dám có chút di động. Đêm nguyện sứ giả Hắc kỵ sĩ một chúng bốn người toàn bộ chết ở U Minh Nguyên, thuộc hạ chờ lệnh đi trước treo cổ kia nhiễu loạn vực sâu chật tự kẻ xâm lấn. Vực sâu kỵ sĩ đôi tay ôm quyền cử lên đỉnh đầu phía trên, hắn hai mắt căn bản không dám chạm đến kia áo đen nữ tử, tựa hồ xem một cái cũng là khinh nhẫn giống nhau. Ở bên cạnh hắn mặt khác vực sâu kỵ sĩ, đều sôi nổi túi lầu lô, phảng phất vừa mới ý kiến không gặp nhau tranh chấp chỉ là quá vãng mây khói, hiện tại bọn họ đều đứng ở cùng trận tuyến. Nữ nhân vươn tay Màu đỏ tươi móng tay phản xạ ra một tia quá mang, nàng tựa hồ rất là thích chính mình cặp tia trắng non điều ngón tay, không, có một tia nếp nhăn, phảng phất nhẹ nhàng dùng một chút lực liền sẽ bị bẻ gây giống nhau. Nữ nhân không có ra tiếng, một chúng vực sâu kỵ sĩ cũng không ai dám ngẩng đầu, tính mịch chung hỗn loạn sợ hãi, tên kia nói qua đêm nguyện nói bậy vực sâu kỵ sĩ, ánh mắt mơ hồ, hắn thật cẩn thận nhìn nhìn bên người đồng bạn, mà bọn họ đều theo bản năng dịch khai thân thể, tựa hồ tất cả mọi người muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, hắn sợ hai đến cực điểm. đêm nguyện độc gác hắn lại rõ ràng bất quá nữ nhân này trừ bỏ đối vô chủ ngoại những người khác hoặc vật ở nàng trong mắt bất quá con kiến căn bản không đáng giá nhắc tới đêm nguyện tên kia vượt sâu kỵ sĩ rốt cuộc chịu không nổi loại này tinh mịch đột nhiên ngẩng đầu thuộc hạ chỉ là Ách. vượt sâu kỵ sĩ nói còn chưa nói xong hắn biết hầu chỗ một cái huyết sắc tuyến xoay quanh ngày thượng chỉ thấy hắn hai mắt trở lên lỗ trống hốc mắt chung ngọn lửa không hề dấu hiệu tát mà xuống khóa cổ hắn ở huyết tuyến quấn quanh hạ trực tiếp phấn thoái, hóa thành phấn mạc mà toàn bộ đầu trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất không có tiếng động đêm nguyện bất giận đêm nguyện bất giận sở hữu vực sâu kỵ sĩ sợ hai đến cực điểm túi đầu thân mình cơ hồ bỏ trên mặt đất bọn họ chỉ hy vọng cái này tàn nhẫn nữ nhân có thể bất giận không cần đem lửa giận phát tiết đến bọn họ trên người ai theo một tiếng rên nghe thở dài huyết sắc tuyến lặng yên không một tiếng động trở lại đêm nguyện thân thể trong vòng không thú vị làm Nguyệt Chi vu nữ đi giải quyết ưu tuyển tên kia tựa hồ cùng nàng đi được rất gần bổn cung cũng không tin vì hắn hồng nhan chi kỷ hắn sẽ không ra tay chính là một người vực sâu kỵ sĩ phát ra nghi vấn đêm nguyện đỉnh mày nhịn không được nhữ lại như thế nào có vấn đề không phải đêm nguyện ưu tuyển từ trước đến nay tới vô ảnh đi vô tung thuộc hạ chờ hắn cũng cũng không để vào mắt thuộc hạ không dám bảo đảm hắn liền nhất định sẽ ra tay ha hạ nữ nhân sườn mặt xả ra một mặt đẹp tươi cười ưu tuyển muốn còn không phải là tự do sao nói cho bọn họ chỉ cần hắn cùng hắn tiểu vu nữ có thể đem kia hai cái người từ ngoài đến diệt trừ bổn cung có thể thế vô chủ hứa hẹn bọn họ vĩnh viễn tự do là đêm nguyện anh minh vực sâu kỵ sĩ sợ hãi hẳn là sợ nữ nhân này hay thay đổi tính cách một cái không cao hứng liền giết bọn họ đều lui ra đi vô chủ hai ngày này có thức tỉnh dấu vết nếu hắn tỉnh lại nhìn đến hắn yêu nhất vực sâu biến thành hiện tại như vậy chướng khí mù mịt bộ dáng hậu quả các ngươi là biết đến bổn cung tin tưởng hắn sẽ không để ý đem các ngươi tử linh thuật sĩ nhất tộc đã ra vực sâu là thuộc hạ chờ thể sống chết đi theo đêm nguyện đi theo vô chủ nữ nhân nhẹ nhàng rối rối người mà xuống một khắc một đạo khói đen dâng lên nàng đã biến mất ở tại chỗ vực sâu kỵ sĩ trở còn quỳ gối tại chỗ một cái gan lớn người ngầm đầu nhìn đến trước đại môn không có một bóng người mới hơi hơi thở hổn hển một hơi mọi người đều hư thoát giống nhau sống sót sau tai nạn nhìn lẫn nhau hừng hực lửa cháy đốt cháy quốc gia Một đen một đỏ hai người đứng ở cao điểm phía trên, nhìn ra nẻ đại địa hạ lưu động dung nham. Đêm, ngươi nói này hỏa viêm quốc trừ bỏ dung nham vôi ngoại, còn có chút cái gì? Đấu khải tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị, nay cùng hắn trong tưởng tượng kỳ ảo vương quốc căn bản là không phải một cái cách điệu, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, tựa hồ sẽ không có trong tưởng tượng kinh hỉ. Mà thiên huyết dạ lại có vẻ có chút tiểu tâm cẩn thận, huyết đồng thăm hỏi bốn phía ngay cả quanh thân khẩn trương cảm cũng thành lần bay lên Nơi này nếu có thể ở vực sâu nội vây tầng thứ ba nguy hiểm hệ số khẳng định ở U Minh Nguyên phía trên, tiểu tâm vì thượng. Tuy nói càng là nguy hiểm địa phương thoạt nhìn càng an toàn, nhưng là nơi này cũng quá an tĩnh. Đấu Khải đem Niết Bàn cắm vào mặt đất, thân mình hạ khuynh rửa vào mặt trên, nhưng hắn không có chú ý chính là, mặt đất vỡ ra quy văn phía dưới, màu đỏ ám lưu rung động, một đôi nho nhỏ đôi mắt ở phía dưới chợt lóe mà qua, theo sau du tẩu biến mất. Hai người ở dung nham thế giới chạy như bay. lướt qua từng tòa sắp tan vỡ dây núi hướng về nơi xa kia tòa tượng phật bằng đá núi lớn tới gần nơi đó là duy nhất không có bị dung nham xâm nhập địa phương trên núi lục ý dạng rào lấy thiên huyết dạ cùng đấu khải thị lực rõ ràng có thể thấy được loài chim ở trong núi bay lượn có sinh mệnh địa phương liền có hy vọng có lẽ nơi đó có bọn họ đi thông vực sâu tiếp theo tầng chìa khóa âm âm ầm lại một tòa loại nhỏ ngọn núi sụp đổ mà xuống bị dung nham dung nhập đấu khải nhìn về phía phía sau thân mình hơi, hơi tạm dừng nửa giây liền ở hắn chân dẫm hướng ngầm nháy mắt nguyên bản thoạt nhìn cứng rắn mặt đất nháy mắt hóa thành vôi tán loạn mà một trương miệng rộng trực tiếp từ ngầm vựa ra cắn đấu khải mũi chân a đấu khải phát ra một tiếng thét trói thai thiên huyết dạ xoay người hướng hắn phương hướng nhìn lại chỉ thấy từng con có lớn bằng bàn tay như tiểu miêu giống nhau ma thú gắt gao cắn đấu khải mũi chân đấu khải thượng nhảy hạ nhảy muốn ném ra nó trong miệng đã bắt đầu tiêu ra liên tiếp thô tụ thảo ngươi ra ra cư nhiên đánh lén bổn thiếu ra cấp bổn thiếu ra trước hai Đấu khải giữa không chung một cái xoay người xoay chuyển đá, thành công đem kia tiểu ma thú quăng khai đi, hắn nhịn không được dầm chân ôm lấy chính mình mũi chân, một tia máu tươi đã từ dày trên mặt tầm chỗ. Thiên huyết dạo phi thân mà xuống, đi vào đấu khải bên người, nhìn nhìn hắn thương thế, không có việc gì đi. Không có việc gì, ngoạn ý nhi này không biết lượng sức, muốn cắn rất buồn thiếu ra đầu ngón tay, không có cửa đâu. Đấu khải buông ra chính mình mũi chân, nhẹ nhàng hoạt động hoạt động, có chút không khỏe, nhưng đối hành động không tạo thành ảnh hưởng ân, không có việc gì liền Thiên Huyết Dạ lời nói còn chưa nói xong, Đấu Khải ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, phát hiện nàng sắc mặt có chút không thích hợp nhìn chính mình sau lưng, làm sao vậy? Đấu Khải xoay người nháy mắt tức, hắn chỉ cảm thấy chính mình sau lưng lông tơ đứng thẳng, kia từng đôi tràn ngập lục ý mắt nhỏ, hung tàn nhìn chằm chằm chính mình. Dâm dạp miêu hình ma thú, từ dung nham trung vừa ra, như hổ rình mồi nhìn Thiên Huyết Dạ cùng Đấu Khải hai người, dương mắt nhìn lên, hai người đã bị hoàn toàn vây quanh, phạm vi còn ở dần dần thu nhỏ lại. Hai người chỉ có thể ngốc tại bàn tay đại trên đất trống, trước ngực dán phía sau lưng. nay đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi? Đấu khải chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, một con còn dễ đối phó, hàng ngàn hàng vạn chỉ, muốn như thế nào lậu liền dương như con kiến giống nhau, dậm dạp, căn bản không thể nào xuống tay. Hai người hết đường xoay sở, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, chít chít chít chít này đó tiểu miêu tựa hồ ở lẫn nhau giao lưu, kia tiếng kêu hảo không trói thai. Nghe được hai người lỗ thai cũng xuất hiện một tia không bình thường nổ vang. Đêm, làm sao bây giờ? Thiên huyết dạ xoay người dán đấu khải phía sau lưng, ta đối phó mặt sau, lại không biết rõ ràng chúng nó ý đồ trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này còn gọi không có biết rõ ràng ý đồ a? Này đó ngoạn ý nhi rõ ràng liền muốn đem chúng ta hai sinh nuốt sống xẻo. Chít chít thượng vạn đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, mà xuống một khắc, chúng nó đầu hơi hơi hoài hoài, ở đấu khải bước chân về phía sau một lui. mới đến nham thạch vỡ vụn nháy mắt tức hơn một ngàn chỉ miêu hình ma thú động tác nhất trí nhào hướng hai người tích tích liền ở hai người nhắc tới huyễn lực chuẩn bị chiến đấu khi từng tiếng dễ nghe giọng thấp truyền vào bọn họ trong thai mà kia phi phát hướng thiên huyết Dạ hai người miêu hình ma thú một đám che lại lỗ thai bùm bùm bắt đầu hướng dung nham chung rớt đi thình thịch thình thịch hai người nhìn như sau vũ giống nhau đi xuống truy miêu hình ma thú đều không rõ nguyên lý do thiên huyết giả cảnh giác nhìn về phía bốn phía Chỉ thấy một thân hắc y nam tử lâm không mà đem, đứng ở hai người cách đó không xa núi lửa nham phía trên, ngăm đen vành mắt, tuấn giật trung mang theo nhẹ nhẹ tà ác khuôn mặt, thiên huyết dạ nhìn trước mắt nam nhân, hai mắt nguy hiểm nheo lại. U tuyển. U tuyền ưu nhã xoay khí xoay tròn ống sáo khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười phi thân đi vào hai người trước người, huyền phu ở dung nham phía trên, hải, tiểu đêm nhi, đã lâu không thấy, ta chính là rất nhớ ngươi đâu, ngươi như vậy thái độ, chính là làm ta thực bị thương Nga. Đấu khải bất thiện nhìn U Tuyền. lúc trước ở bạc chi xâm giá hỏa này thấy chết mà không cứu, tuy rằng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là đấu khải đối hắn ấn tượng cũng không có hảo đi nơi nào, U Tuyền, ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đến tột cùng muốn thế nào, ta muốn thế nào, như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta tưởng tiểu đêm nhi, cái này lý do thế nào, U Tuyền ta ta cười còn ở bên miệng, thiên huyết dạ sắc mặt lại càng thêm khó coi, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, U Tuyền đã đến, đến tột cùng là chuyển cơ, vẫn là nguy cơ. Hết thảy, tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu. Chương 486 diêm la Hà, vô lượng sơn. Liệt hòa đốt thiên, dung nham cuồn cuộn toát ra bá khí, thường thường phát ra bạo phá thanh, vỏ quả đất hạ tầng bơi lội sinh vật. Tựa hồ cũng bởi vì lúc trước kia quỷ dị sao âm, ngừng lại, không thấy động tĩnh. Ba người chân vạc mà đứng, đấu khải cảnh giác nhìn ưu tuyển. Lúc trước vết xe đổ, người nam nhân này ở đấu khải trong lòng. không hề tín nhiệm đang nói thậm chí nói thêm một tia nguy hiểm đêm nhi lúc trước ở bạc chi sâm là ta xin lỗi ngươi nhưng là vực sâu có vực sâu quy củ ta tuy không sợ vô chủ kia tư nhưng là quy tắc chế ước ta cũng có ta khôn kể khổ chung U tuyền đầy mặt thành khẩn nam tử hối hận không thôi bộ dáng nếu không phải sớm biết trước mắt nam tử chính là đại danh đỉnh đỉnh tà ác chi tử thật đúng là sẽ bị hắn lửa bịp qua đi thiên huyết dạ nhìn u tuyền hai mắt híp lại ngay sau đó nàng phất một cái ống tay áo. trực tiếp xoay người nói, đấu khải, đi, hử, đấu khải thu hồi trong tay nếp bàn, xoay người đuổi kịp thiên huyết dạng, mà ưu tuyển tắt sững sờ ở tại chỗ, xấu hổ thò tay, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình, cái này ân nhân cứu mạng, liền như vậy bị ném ở tại chỗ, không hề mặt mũi đang nói, thu hồi mu bàn tay ở sau người, nhìn kia càng đi càng xa bóng dáng, U Tuyền sắc mặt hơi hơi vừa chuyển, tà ác tươi cười phát họa ở khoe miệng, ông sao ở lòng bàn tay xoay tròn, Mà hắn cũng theo thiên huyết dạ đấu khải rời đi phương hướng, theo đi lên. Đêm, tên kia mặt dày mày dạn đi theo chúng ta phía sau, muốn hay không ta đi đuổi rồi hắn. Đấu khải nhíu mày liền ở thiên huyết dạ bên thay nói, thiên huyết dạ mắt nhìn thẳng, nhìn phía trước, hắn muốn cùng liền làm hắn cùng, liền như hắn theo như lời, hỏa viêm quốc như thế to lớn, hắn muốn đi địa phương chỉ là cùng chúng ta cùng đường thôi. Phần 486 Chính là gia hỏa này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng có gây rối chi tâm. làm hắn đi theo chúng ta, kia không phải? Đấu Khải lời nói còn chưa nói xong, Thiên Huyết Dạ đột nhiên ngâng lên tay, ngưng trọng nhìn phía trước, hắn đã có tâm mà đến, chúng ta lại như thế nào đuổi cũng quyết định đuổi không đi hắn, hắn muốn đi theo khiến cho hắn đi theo đi, lâu ngày thấy lòng người, chỉ cần ngươi ta không thèm nhìn hắn, làm sao sợ hắn chơi cái gì hoa chiêu? Nga. Đấu Khải gật gật đầu, theo Thiên Huyết Dạ ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, cao ngất núi lớn đứng sừng sững ở hai người trước mặt, sườn núi trở lên lục ý rậm dào. mà sân núi phía dưới lại một mảnh cho tản tất cả đều là hồng toàn bộ không hề tức giận núi lửa thạch núi lửa thạch phía dưới một cái mười trượng trường khoan dung nham hà quần cuộn chảy xuôi nhiệt khí bất người, tản ra người bình thường căn bản vô pháp chống đỡ suốt cao nga nguyên lai like các ngươi hai người cũng muốn thượng vô lượng sơn không bằng kết bạn đồng hành u tuyển lúc này đi tới thiên huyết giả hai người bên người hắn đầy mặt đôi thành khẩn tươi cười nhìn như vô hại thiết ai yêu cầu cùng ngươi kết bạn đồng hành đừng trang một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, muốn nói tính kế cùng ác độc, thế gian này ai có ngươi tà ác chi tử trong bụng ý nghĩ xấu nhiều. Lúc trước trách chúng ta mắt bị mù, tin ngươi như vậy cái tai họa. Đấu Khải vừa thấy đến U Tuyển kia trương ra mặt liền lòng tràn đầy nín thở, cứ việc Thiên Huyết Dạ từng nói qua không cần phản ứng U Tuyển, nhưng hắn chính là nhịn không được muốn phun hắn vẻ mặt. Ha ha, tiểu tử ngươi, nhưng thật ra đối ta hoán khí ngập trời, kia bị ta thấy chết không cứu chính chủ còn nói cái gì cũng chưa nói đi. U tuyển không chút để ý nhìn thoáng qua thiên huyết dạng, lại thấy nàng khí sắc như thường, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt bộ dáng. nhìn đến giai nhân như thế thanh lánh bộ dáng, u tuyển kia tùy ý trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện cô đơn. Đêm, chúng ta không cần để ý đến hắn, này dung nham hà lại bá đạo cũng làm khó không được chúng ta hai cái, lấy ta hai người hỏa hệ huyết lực, hoàn toàn đủ để chống đỡ này khốc nhiệt, tới đỉnh núi. Đấu khải cất bước về phía trước, một chân liền lăng không bước lên dung nham hà phía trên. phía dưới u tuyển khỏe miệng câu lấy một tia ý vị thâm trưởng tươi cười nhìn đấu khải đấu khải toàn thân hoàng viêm sớm đã ra thể nhưng là hắn lại dần dần phát giác cổ quái huy lực tựa hồ vô pháp phát ra mà thân thể cũng bị vây ở giữa không trung không thể đi lên cũng hạ không được thân thể làn ra tựa hồ dần dần nóng rực nữa lên tựa hồ có thứ gì ở phía dưới xôn xao du tẩu ngay cả hoàng viêm cũng đuổi đi không được đấu khải thiên huyết dạm nhìn thấy đấu khải đình trệ ở không trung dị thường bộ dáng tiến lên một bước liền muốn đi nghĩ cách cứu viện lại bị U tuyển một phen giữ chặt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Này Diêm La Hà phía trên xoay quanh vô số phệ thi huyết cổ, chúng nó vô cùng bất nhập, sẽ chui vào làn da phía dưới, lại chậm rãi lẻn vào ngũ tạng lục phủ, phệ tâm thực huyết, tàn nhận đến cực điểm. Ngươi không có cách nào, nếu ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi một phen, ngươi cũng cũng đừng lại. Ghen ghét thượng một lần ta thấy chết không cứu sự, chúng ta xóa bỏ toàn bộ, thế nào? Thiên huyết dạ nhìn chằm chằm U Tuyền kia trương chất đầy xin lỗi cùng khuôn mặt nhỏ ngay sau đó vứt bỏ ưu tuyển giữ chặt chính mình tay phi thân phía trước đấu khải nơi phương hướng ưu tuyển muốn bắt lấy thiên huyết dạ lại chỉ phải ống tay háo phất quá lòng bàn tay mà đường hắn nhìn đến thiên huyết dạ quanh thân bước lên mây tía cùng với kia phóng lên cao thái cực đồ văn, cũng nháy mắt chấn ở tại chỗ luân hồi chuyển thế chi ấn nàng như thế nào sẽ có chẳng lẽ nàng chính là ưu tuyển mở to hai mắt nhìn thiên huyết dạ bắt lấy đấu khải phi thân mà xuống hắn còn không có phục hồi tinh thần lại đấu khải toàn thân che kín mồ hôi lạnh Như nhau thiên khuynh thành năm đó giống nhau, chỉ là đấu khải bộ dáng càng là khủng bố, toàn thân làn da phía dưới đều có huyết cổ kích động buồn thoáng, chui tiêm muốn hướng đấu khải ngũ tạng lục phủ phóng đi. Mấy trăm điều huyết cổ ở hắn ở trong thân thể chui tới chui lui, cũng khó được hắn không đau phải gọi ra một tiếng. Ta phi, đấu khải người đã có chút mơ hồ, nghe được U tuyển nói lại toàn thân có tinh thần nhi, bùn đại gia tranh tranh nam tử hán, mặc kệ phía trước có bất luận cái gì nguy hiểm, ta đều phải so hàng đêm đi trước nếm thử. hôm nay còn hảo ta đi trước mới biết được này huyết cổ cư nhiên vô ảnh vô hình như thế cổ quái thiên huyết dạ cao mày ngươi còn có sức lực nói chuyện còn không mau nhắm mắt dưỡng thần dùng ta đem kia huyết cổ từ ngươi trong cơ thể bước ra đi khả năng sẽ có chút huyết tinh ngươi muốn nhịn xuống đấu khải cắn chặt răng một phen khởi ra quần áo đến đây đi thiên huyết dạ nhìn đấu khải quanh thân kia cổ khởi gần xanh ngay cả cơ bắp đều càng chặt đến phảng phất muốn từ làn ra phía dưới tuôn ra tới giống nhau nàng đề tay ngự khí Trước ngực tím liên ngọc bội phát ra một trận màu tím vầng sáng, mà đứng ở Thiên Huyết giả phía sau U tuyển, Tựa Hô thấy được một cái khổng lồ màu tím thân ảnh, bao phủ ở Thiên Huyết giả trên người, như ẩn như hiện chỉ có hư ảnh, căn bản thấy không rõ hắn chân thật bộ mặt. Huyễn Thần Bí Pháp, Đại La Luân hồi chuyển thế, vô số chỉ hư ảnh Phật Thủ từ Thiên Huyết giả sau lưng Vương, trực tiếp treo không chui vào đấu Khải trong cơ thể, Đấu Khải nháy mắt căng thẳng cơ bắp, hàm răng cắn chặt, chính là không phát ra một tiếng, phải biết rằng Phật Thủ nhập thể đau đớn. hình cùng muôn vàn đại đao đồng thời cắm vào trong cơ thể loạn rào. thái cực đồ đang hư ảnh ở thiên huyết giả trước mặt dâng lên nàng đôi tay ngăn chặn thái cực đồ đang ấn ký bên trong mãnh liệt năng lượng so năm đó minh kính huyền thi triển khi phải mạnh hơn mấy trăm lần mà ngay lúc đó huyền thực lực còn bị áp chế ở linh hoàng giai đường, nhất cử phá tan phong ấn mới giải khai thiên khuynh thành huyết cổ mà lúc này đây thượng trăm điều huyết cổ đồng thời tiến vào đấu khải trong cơ thể tình huống càng thêm cùng trước kia bất đồng khó giải quyết và thuần sát đấu khải ra thịt đột nhiên phát ra vỡ toang thanh âm máu đen nhẹ nhẹ từ làn da phía dưới chui ra làn da phía dưới cổ động huyết cổ cũng vào lúc này bị phật thủ xua đuổi nhanh chóng ở vận động xuyên qua thiên huyết dạ nhìn đấu khải đau đến phiếm thanh mặt cái chán của nàng cũng xuất hiện một tia mồ hôi đánh vào luân hồi ấn thời cơ cần thiết tìm đúng bằng không không ngừng đấu khải sẽ bị huyết cổ phệ tâm mà chết liền nàng chính mình cũng sẽ cùng toàn thân năng lượng đảo đi nghịch lưu kinh mạch đứt từng khúc mà chết dung nham phía dưới tựa hồ lại có cái gì ở sao động Lúc này thiên huyết Dạ là quyết định không thể phân tâm, mà nàng phía sau lại có một cái ưu tuyển yêu cầu đề phòng, có thể nói là hai mặt thụ địch. Yên tâm đi, tuy rằng lần trước ta thấy chết không cứu, lúc này đây, ta quyết định sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, buông tay làm đi, nếu ta muốn giết ngươi, còn không cần dùng như thế thủ đoạn. Ưu tuyển nói làm thiên huyết Dạ hơi hơi nhữ như mày, lại đồng thời yên tâm, ưu tuyển lời nói cũng là thật tình, năng lực của hắn sát chính mình dư giả, hà tất đánh lén. đương đấu khải quanh thân máu đen sắp lưu tấn kia một khắc thiên huyết dạ đôi tay nhanh chóng kết ấn trước ngực huyền phù luân hồi ấn bị nàng áp xúc thành lớn bằng bàn tay trực tiếp đánh vào đấu khải trong cơ thể phúc đấu khải một ngụm máu đen phun ra đồng thời vô số điều thức lớn lên huyết sắc thịt trùng sôi nổi bắn ra đấu khải trong cơ thể rơi xuống trên mặt đất không ngừng mấp máy bò sát đấu khải hai đầu gối quỳ xuống đất suy yếu thở hổn hển hắn hung hăng nhìn trên mặt đất bò huyết cổ nói này những số đồ vật đại bổn thiếu ra dùng hoàng viêm đem chúng nó đốt thành tê phấn chấm đã. Thiên huyết dạ ngăn trở đấu khải hành động, nàng nhìn đấu khải như cũ đen nhánh ngôi, cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng đương nàng nhìn đến đấu khải huyện thái dương biên kia chợt lóe rồi biến mất cổ động mạch máu khi, nàng suy đoán bị chứng thực. Hắn trong cơ thể còn có huyết cổ, này sao lại thế này? U tuyển tiến lên, nhìn đấu khải thân sắc, hắn nghiêng đầu tựa hồ ở kiểm chứng cái gì? Thiên huyết dạ biểu tình nôn nóng, nàng bắt lấy đấu khải bả vai nói, nhị ca, ngươi nhưng có cảm giác được cái gì không khỏe? còn có hay không nơi nào không thoải mái không thoải mái ta không có a ta thực hảo một chút việc đều không có đấu khải biểu tình có chút hoảng hốt cười ngây nô còn nhẹ nhàng bỏ rơi thiên huyết dạ bắt lấy tay nàng tựa hồ muốn vội vã thoát khỏi nàng nhanh chóng từ nạp giới trung lấy ra một kiện quần áo định nhanh chóng phủ thêm ưu tuyển đánh ra đấu khải đương hắn nhìn đến đấu khải trước ngực kia kỳ dị vặn vẹo mạch máu khi neo lại hai mắt chấn mắt khoe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười thì ra là thế sao lại thế này thiên huyết dạ khó được chủ động cùng u tuyền nói chuyện u tuyền cười cười ngươi cũng cảm giác được hắn biến hóa hiện tại hắn vẫn là đấu khải nhưng không ra năm cái canh giờ thân thể hắn liền sẽ bị một cái khác ra hỏa chiếm cứ linh hồn cũng sẽ hoàn toàn ngủ say nhìn đấu khải vội vội vàng vàng xoay người ăn mặc quần áo bóng dáng u tuyền khoe miệng nhẹ nhàng méo một cái hắn ý bảo thiên huyết dạ nhìn về phía trên mặt đất mấp máy huyết cổ hoạt động bước chân trực tiếp một chân giấm đi lên Huyết cổ phát ra một tiếng chói hai tiếng kêu, chui vào nhân tâm giống nhau, mà đấu khải không ngừng động tác thân thể, cũng đột nhiên đốn xuống dưới, ngay sau đó, U Tuyền hai mắt nhìn chằm chằm đấu khải phía sau lưng, chân dùng một chút lực, huyết cổ theo tiếng tắc nước, mà đưa lưng về phía thiên huyết dạ U Tuyền hai người đấu khải, hai mắt nháy mắt sung huyết đỏ bừng. Chương 487. Đấu khải chợt tạm dừng động tác thân thể liền như vậy cứng đờ đứng, đưa lưng về phía thiên huyết dạ hai mắt che kín như mạng nhện tơ máu. hát xác đồng tử chỉ xúc đến gạo lớn nhỏ trong trắng mắt phía trên tựa hồ còn có một tầng thị thị ruột sấy bảo hộ thoạt nhìn rất là ghê tởm quần áo hạ lộ ra ngực trước cổ khởi mạch máu vào lúc này cực lực mất máy đấu khải cúi đầu nhìn không ngừng cổ động tả ngực hắn bắt lấy và tháo tay cầm đến gân xanh bính ra tựa hồ ở cực lực khống chế chính mình bình tĩnh lại ưu tuyền nhìn không hề động tác đấu khải không thú vị bĩu môi hắn nhắc tới chân sền sệt chất lỏng dính vào hắn đế giày làm hắn nhịu, nhịu mày giày lại ô huế U Tuyền nói làm đến đấu Khải thân thể chấn động một chút, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Thiên Huyết Dạ ở phía sau trước sau nhìn chăm chú vào đấu Khải nhất cử nhất động, đấu Khải dị thường phản ứng, đã chứng thực của U Tuyền theo như lời hết thảy. Hiện tại ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không huyết sau bạo động thích thực rất ăn trái tim, ngươi cái này tiểu tùy tùng cũng liền tính thật sự không cứu. Thiên Huyết Dạ linh thức trung đột nhiên vang lên U Tuyền lời nói, chỉ thấy U Tuyền tiến lên, trực tiếp dùng cánh tay vãn trụ đấu Khải. Mà ở cuồng nội trung thăng có điểm bình ổn đấu khải, thân mình lại đột nhiên cứng đờ, một cổ phấn hồng leo lên thượng hắn ra thịt, ngay cả khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên đỏ bừng vô cùng. Nha, ngươi một đại nam nhân hồng cái cái gì mặt? Chẳng lẽ, ưu tuyển khỏe môi treo lên tà khí như cũ tươi cười, ngón tay còn khẽ vướt khơi vào đấu khải cằm, mà quay đầu tới đấu khải đôi mắt thượng ruột sấy quê quơ ngay sau đó thu vào mắt mặt con ngươi đã khôi phục bình thường, chợt nhìn trước mắt kia trương phóng đại tà khí yêu nghiệt mặt Đấu Khải một tay đem U Tuyền đẩy ra, sờ yết hầu một trận buồn nôn, ngón tay tức giận giữ tợn chỉ vào U Tuyền. "Ngươi, ngươi cái biến thái, bổn thiếu gia không có long dương chi phích, lão tử lần đầu tiên gặp ngươi liền cảm thấy ngươi mẹ nó không bình thường, nguyên lai like ngươi hảo này một ngụm. Thiên Huyết Dạ đi lên trước đứng ở Đấu Khải trước mặt, Đấu Khải đứng dậy vẻ mặt không thể hiểu được nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ. "Đêm." Đấu Khải lời nói còn chưa nói xong, nháy mắt chừng lớn hai mắt, chỉ thấy Thiên Huyết Dạ cũng bắt lấy Đấu Khải cảm Tả hữu đong đưa nhìn đấu khải, đấu khải hai mảnh miệng đã bị tê ở cùng nhau, khẩu từ không do nói, đêm, ngươi làm gì, vương ta ra. Đúng lúc này U Tuyền cũng đi tới thiên huyết dạ phía sau, trực tiếp bắt lấy đấu khải bả vai, từ thiên huyết dạ trong tay đoạt qua hắn, đem hắn ném diêm la hà phương hướng, hết thể chỉ ở một cái trước mắt chi gian, căn bản không chấp nhận được thiên huyết dạ cùng đấu khải tới phản ứng, húng chi hắn đường đường tà ác chi tử, ở thiên huyết dạ cùng đấu khải này hai cái thánh vực trước mặt, làm được này đó quả thực dễ như trở bàn tay a ưu tuyển ngươi cái vương bắt đản Trứng đấu khải tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ còn ở văn vọng thiên huyết dạ một cái huyền thân mà thượng thủ đao trực tiếp bổ về phía ưu tuyển ưu tuyển một cái nghiêm thân trực tiếp bắt lấy thiên huyết dạ tay nói Thường, không cần như vậy nghiêm túc Gia hỏa kia còn ở thân thể hắn bên trong chính ngươi nhìn xem thiên huyết dạ nhìn về phía đấu khải phương hướng chỉ thấy đấu khải huyền phù ở diêm la hà phía trên trung quanh huyết cổ một đám quay chung quanh ở hắn bên người cung kính dị thường, thậm chí có chút sợ hãi, không hề có lúc trước bạo động, mà đấu Khải Tắc không thể hiểu được nhìn bên người từng điều thực thể hóa huyết cổ, một bộ trưởng nhị hòa thượng sở không đầu góc bộ dáng, lúc trước tức giận sớm đã tiêu tán không còn. Hiện tại còn không có biện pháp đem huyết sau từ thân thể hắn trung dẫn ra, chúng ta trước thượng vô lượng sơn lại nói, thực mau liền phải vào đêm, nếu những cái đó khủng bố ra hỏa ra tới, chỉ sợ ta cũng không giúp được ngươi. U Tuyển hai mắt như có như không nhìn chằm chằm dưới nền đất, thiên huyết dạ nhíu nhíu mày. đi theo đi hướng đấu khải phương hướng kỳ tích huyết cổ vẫn chưa công kích hai người tựa hồ cũng bởi vì đấu khải quan hệ tránh ra một cái con đường làm thiên huyết giả cùng ưu tuyển thông qua cứ như vậy ba người không nói một lời liền ở huyết cổ ủng tắc hạ, thượng vô lượng sơn đứng ở đỉnh núi nhìn về phía phía dưới kia mênh mông bát ngát rung nham thế giới thiên huyết giả cũng không quay đầu lại xoay người hướng tới vô lượng sơn chỗ sâu trong đi đến che trời vờn quanh đại thủ hạ, ba người ngồi trên mặt đất đống lửa bên. mà đấu khải lại cách khá xa xa, tựa hồ thực chán ghét ánh lửa. Phần 487. ưu tuyển dùng nhánh cây bắt lộng cháy đôi, này vô lượng trên núi đổ vật chán ghét ánh lửa, cho nên đêm tối kiếm ăn, ban ngày ngủ say, có nguồn sáng địa phương chúng nó sẽ không tới gần. Nay hỏa viêm quốc mãi hỏa hệ ma thú tụ tập nơi, như thế nào chúng nó còn sợ hai ánh lửa? Thiên huyết dạ hai mắt trước sau không có rời đi đấu khải, quan sát đến hắn nhất cử nhất động, hắn tựa hồ trừ bỏ chán ghét ánh lửa, cũng không có cái khác gì thường. ha hả ưu tuyển khoe miệng tà mị ngéo một cái này vô lượng sơn vốn là không thuộc về hỏa viêm quốc một bộ phận nó là cái thần kỳ tồn tại nó phụ trách sinh sản ra đồ ăn cung hỏa viêm quốc ma thú san thực chỉ là đương hỏa viêm quốc quân đã chết lúc sau này vô lượng sơn liền không hề cấp hỏa viêm quốc cung ứng mà hỏa viêm quốc ma thú bởi vì huyết cổ vô pháp tới gần vô lượng sơn cho nên mấy năm nay giết hại lẫn nhau cũng còn thừa không có mấy đồ ăn thiên huyết dạ nhữ nhữ mày tựa hồ đối cái này từ ngữ rất là mất cảm Ngươi vẫn là không cần nhìn thấy mấy thứ này hảo, bằng không ngươi chỉ sợ vô pháp rời đi này vô lượng sơn, càng đừng nói đi ra này hỏa viên quốc. Đấu khải làm sao bây giờ? U Tuyền nhìn nhìn tránh ở đại thụ sau lưng đấu khải, đem nhánh cây ném hướng đống lửa chung, chờ tới rồi vô lượng trong núi tâm vô lượng thần thụ, không giả ai cũng cứu không được hắn, trước đó, liền trước làm cho bọn họ hai cái hảo hảo đợi đi, không chuẩn còn có thể bồi dưỡng điểm cảm tình đâu. Đấu khải tựa hồ cảm giác được U Tuyền đầu tới ánh mắt, ngáy mắt trên mặt vô duyên vô cớ lại lần nữa một mảnh đỏ bừng, ngay cả chính hắn cũng có chút không thể hiểu được. Đêm tối, thực bình tĩnh, hôm sau, vô lượng sơn ở ngoài vẫn là một mảnh tối tăm nơi, trời xanh, mây trắng, tựa hồ thật lâu không gặp, khó được tâm tình thập phần thoải mái. Các mấy cắt mấy đạp lên cỏ xanh thượng, có chút chói thai, thậm chí có điểm giống trẻ con sợ hãi nỉ non thanh âm, từng cây cỏ xanh là có sinh mệnh thân thể, Thiên huyết dạo phát hiện điểm này sau, dùng huyền lực chống đỡ khởi thân thể, huyền phu đi qua. Vô Trình Tắc cười cười, nhìn dưới lòng bàn chân một cây đột nhiên bước lên tới Diệp Tiêm đang lượng như châm tiểu cỏ xanh, trực tiếp một chân giẫm đi xuống. Vô trợ hồ một tiếng nức nở, kia trở nên mềm lộc cộc tiểu cỏ xanh ở ưu tuyển rơi đi sau, mới mềm mại nâng tiểu thân thể từ bùn đất chung lại lần nữa toát ra, tựa hồ rất là không phục giống nhau. Vô lượng sơn là sinh mệnh chi thần lưu tại thần ma một quả đa cứng, tập kết thiên địa sinh mệnh tinh khí, nơi này một thảo một mục, thậm chí bùn đất trong không khí đều có sinh mệnh thể tồn tại. U tuyển tựa hồ ở lầm bầm lâu bầu lại tựa hồ là tự cấp thiên huyết dạ giải thích xanh uông tươi tốt đại thụ đón gió mà đứng tựa hồ rất là hưởng thụ ánh mặt trời ngay cả che kín rêu phong cục đá cũng nâng cổng cảnh thân thể trên mặt đất di động tới hết thể thoạt nhìn đều như vậy thần kỳ mà đúng lúc này hắc hưu, hắc hưu một đôi đối thịt đô đô lục sắc tiểu mao cầu từ thiên huyết dạ ba người dưới chân đi qua chúng nó xếp hàng mà đi đôi tay cử lên đỉnh đầu trong tay nâng ấm quả dại bộ dáng hảo không đáng yêu Này đó là thứ gì? Đấu khải ngồi sổn xuống thân mình, nhìn kia chỉ có chính mình mắt cá chân cao tiểu sinh vật, trong mắt tràn ngập tò mò. Này đó chính là hỏa viêm quốc ma thú đồ ăn, chỉ là đã có rất nhiều năm chưa từng bị bắt thực, không nghĩ tới chúng nó đội ngũ đã như vậy cường đại rồi. U tuyển nhìn nơi xa kia rời non lấp biển chi thế đội ngũ tiến lên trung tiểu mao cầu, khỏe mắt hơi hơi có chút chịu động. Đồ ăn. Thiên huyết giả nhớ tới tối hôm qua U tuyển theo như lời. Nếu này đó vật nhỏ chính là hỏa viêm quốc ma thú đồ ăn, cùng không rời đi vô lượng sơn có quan hệ gì. Này đó thoạt nhìn đáng yêu dị thường lại không hề lực sát thương tiểu ma cầu. a, sự vật đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy, này đó tiểu gia hỏa còn không có cùng ngươi đối diện ngươi liền đã thích thượng chúng nó không phải sao. Chúng nó có thể phóng xuất ra một loại mị khí, loại này mị khí có thể cổ hoặc nhân tâm, làm người nhịn không được thích thượng chúng nó, do đó bị chúng nó bắt được. Bằng không ngươi cảm thấy bọn người kia lớn lên như thế thịt đô đô, quang ăn này đó quả dại. Thiên huyết dạ như như mày, không nghĩ tới này đó tiểu gia hỏa cư nhiên có như vậy ma lực, thoạt nhìn không hề lực sát thương, nhưng là ngấm lại không hề có sức phản kháng chính mình rơi xuống chúng nó trong tay, trở thành đồ ăn, con kiến nuốt tượng sự tình, cũng không phải không có khả năng. Bước nhanh tránh đi lục mao cầu, ba người tiếp tục hướng về vô lượng sơn chỗ sâu trong đi đến, đêm sắc gần, ba người một hàng xuống dưới cũng tưởng ăn không có việc gì. Đang tới gần vô lượng trong núi tâm địa mang bên ngoài khi, thiên sắc đại am xuống dưới, ưu tuyển liền không bao giờ đi phía trước. Trời tối, ngày mai lại đi trước đi. ưu tuyển nói xong liền tìm cây đại thụ ngồi trên mặt đất, thiên huyết dạ một cái văng chỉ, sáng ngời ánh lửa liền chiếu sáng bốn phía. Nhóm lửa vẫn là các ngươi hỏa hệ linh sư tương đối am hiểu. ưu tuyển cười trêu gẻo thiên huyết dạ, thiên huyết dạ lại trước sau không liếc hắn một cái, đấu khải tựa hồ càng ngày càng suy yếu, đổ mồ hôi đầm địa. vào đêm sau liền một câu đều không có nói qua ngồi xuống sau liền nhắm mắt đã ngủ nhìn đấu khải suy yếu bộ dáng thiên huyết dạ sốc lên hắn ngực trước quần áo đương nàng nhìn đến đấu khải ngực trước kia như mạng nhện hướng tới trái tim phương hướng hội tụ mạch máu khi đỉnh mày nhịn không được nhân lại đừng lo lắng hắn chờ tới rồi vô lượng thần thụ ưu tuyển lời nói còn chưa nói xong nâng lên hai mắt nhìn gần trong gang tức bóp chặt chính mình cổ tay tiểu đêm nhi ngươi làm gì vậy ngươi biết ngươi không có khả năng giết chết ta ngươi có thể thử một lần Thiên huyết Dạ nói vừa xong, hát sát phần diễm từ thân thể của nàng trung lao ra, lan tràn đến thủ đoạn chỗ mới ngừng lại được. Ngươi lưu tại chúng ta bên người rốt cuộc là vì cái gì? Không cần cùng ta nói ngươi là muốn cùng ta ra này vực sâu, ngươi căn bản không nghĩ tới ra vực sâu. Thiên huyết Dạ nói làm đến u tuyển hơi hơi khiếp sợ, ngay sau đó hắn mặt sắc tươi cười lại lần nữa khôi phục, tiểu dạ dạ không hổ là bổn tọa nhìn chúng người, xem sự tình cư nhiên như thế độc ác, bổn tọa cũng không quanh coi lòng vòng. Ngươi còn nhớ rõ bổn tọa cái kia lão tướng hảo trăng non sao Nguyệt chi vũ nữ Thiên huyết dạ nhiều như mày Chờ U tuyển nói tiếp Nàng bị vượt sâu kỵ sĩ đưa tới vô giới Mà nơi đó là ta cả đời cũng không nghĩ đi lại đi địa phương Bổn tọa bình sinh nhất không mừng thiếu người Mà ngươi muốn ra này vượt sâu Đến vô giới là ngươi ra vượt sâu duy nhất đừng ra Nơi đó chỉ bằng ngươi ta hai người bất luận Cái gì một cái cũng không có khả năng tồn tại đi ra ngoài Hai người liên thủ khả năng còn có chút phần thắng Ý của ngươi như thế nào? Muốn hay không liên thủ? Tiểu đêm nhi. U tuyển trên mặt tà cười, nhìn không ra một tia sơ hở, mà thiên huyết dạ lại nên như thế nào quyết định. mươi 488 sinh mệnh nôi. Thiên huyết dạ huyết sắc hai tròng mắt nhìn chăm chú vào u tuyển, tựa hồ có thể xuyên thấu hắn ngụy trang, nhìn đến tà cười sau lưng cất giấu như thế nào âm u. Như. Nhưng u tuyển theo như lời cũng đều là sự thật, theo thâm nhập vực sâu, nàng đã trải qua một cái lại một cái hung hiểm, mỗi một lần đều ở sinh tử bên cạnh giấy rua. Nếu tới rồi vô giới bên trong, không có giúp đỡ, nàng cùng đấu khải là tuyệt kỹ đấu không lại kia vượt sâu chi chủ, yên yên ngự hồn tiến vào trưởng thành ngủ đông kỳ, liệt hỏa bọn họ ba người cũng bởi vì thượng một lần chiến đấu lâm vào ngủ say, chính mình có thể nói là tứ cố vô thân. Mà ở này không thấy ánh mặt trời vượt sâu, ngoại giới đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Phượng Hoàng nhất tộc có hay không đem nàng còn sống tin tức chuyển cáo cho cha cùng mẫu thân? Này đó đều là nàng không biết. Cho nên nàng cần thiết mau chóng nghĩ cách rời đi nơi này, cho nên cùng U Tuyển Liên Thủ, là vì nay tốt nhất chi kế. Đem đấu khải trong cơ thể huyết sau đuổi đi sau, chúng ta lại đến nói chuyện hợp tác vấn đề. Thiên Huyết Dạ lệnh băng hai trong mắt nhìn U Tuyển, thâm thùy đến nhìn không thấy đế, U Tuyển ý vị thâm trường cười cười, ngay sau đó tìm một chỗ dựa vào liền nhắm mắt dưỡng thần đi. Vô lượng thần thụ nơi ở, chính là vô lượng trong núi tâm sinh mệnh chi lực nhất đầy đủ nơi, nơi đó có cây nghe nói sớm đã tu luyện thành tinh. ngày ngày hút thiên địa tinh hoa chúng nó hướng tới hòa bình cũng không biết giết chóc là vật gì chỉ sợ cũng là này vượt sâu bên trong duy nhất thuần tịnh tự do chỗ huyền nhai tuyệt bích chỗ ba người thế chân vạc thật lớn thủy tinh năng lượng thạch chót vót ở rừng rậm ngay trung tâm vị trí lập lòe lóa mắt quan mang và bắt mắt đó chính là vô lượng thần thụ nơi ở mà kia đá thủy tinh đó là sinh mệnh chi thần năm đó lưu lại kia cái đá cứng tinh tâm đá cứng bùn y hóa thành vô lượng sơn mà tinh tâm tác tẩm bổ khu rừng này dựng dục ra vô lượng thần thụ U Tuyền nói chuyện đồng thời hắn trên mặt treo vải phần không thuộc về hắn ôn nhu ý cười Thiên Huyết Dạ lại không có nhìn đến Thiên Huyết Dạ nhìn nơi xa đá thủy tinh mở ra đôi tay thả người nhảy xuống huyền ngai, U Tuyền khoe miệng mang theo cười quay đầu đối với trên mặt có chút sợ hai đá thủy tinh đấu khải trực tiếp một phen kéo qua hắn nhảy xuống không thể tưởng được vực sâu bực này hung hiểm nơi cư nhiên có như vậy bình thản thuần tịnh địa phương đi ở lục ý giạt rào trong rừng cây thiên huyết dạ nhịn không được nhắm hai mắt hưởng thụ chung quanh kia thuần khiết hơi thở kinh nghiệm giết chóc lấy thân tắm máu nhiều lần nàng đứng ở này phiến tinh thổ tựa hồ cũng có một loại bị tinh lọc cảm giác vượt sâu trong vòng tà ác chi vật đều không pháp tới gần này sinh mệnh nôi, bởi vì nơi này là dưỡng dục sinh mệnh địa phương hủy diệt giết chóc không ứng tồn tại tại đây hơn nữa tiến vào nơi này liền sẽ bị vô lượng thần thụ đổi đi u tuyển khỏe môi treo lên cười tựa hồ cũng rất là hưởng thụ nơi này hơi thở hắn hành động đưa tới đấu khải trân trọng, không nghĩ tới lời này cư nhiên sẽ từ người cái này tà ác chi tử trong miệng nói ra, chết ở thủ hạ của ngươi vô tội sinh mệnh, chỉ sợ không ngừng một cái đi. U tuyển đối đấu khải nói thoải mái cười, hắn giơ tay vô sở một mảnh phỉ thúy luận diệp, túi người ấn tiếp theo cái hôn nói, ta tuy sinh với tà ác, nhưng chết ở bổn tọa trong tay, lại không có một cái vô tội. Liên ở u tuyển nói xong lời nói đồng thời, hắn tay vô sở kia phía luận diệp, diệp thân phía trên tản mát ra một đạo lục quang, diệp gân trong suốt. bắt đầu run rẩy một cái đáng yêu tiểu nhân nhi con kia phía luận diệp phi thân dựng lên đứng ở ưu tuyển ngu bàn tay thượng nó trên mặt mang theo hòa ái dễ gần mỉm cười vẻ mặt tò mò nhìn u tuyển nơi này mỗi một cái sinh mệnh cũng không từng bị làm bẩn quá cũng không chấp nhận được tà ác lây dính nửa phần nếu bổn tọa tồn một chút tà ác ý niệm đi vào nơi này vô lượng thần thụ sớm đã đem ta đuổi đi thiên huyết dạ đi vào dưới tàng cây giơ tay khẽ vuốt nhánh cây ngay trong nháy mắt này vô số lá cây bắt đầu run rẩy lá cây hóa thành vô số tiểu tinh linh kích động giả cánh đi vào thiên huyết dạ bên người một đám tò mò nhìn chằm chằm nàng nhưng đôi mắt lại đều thấu lộ vui sướng cùng thích cái loại cảm giác này liền dường như gặp thân nhân thân thiết xem đến thiên huyết dạ có chút ngây người xem ra chúng nó đều thực thích ngươi ưu tuyển tay nhẹ nhàng vừa nhấc trên tay hắn kia chỉ tiểu tinh linh cũng bay về phía thiên huyết dạ phương hướng gia nhập đồng bạn trận doanh vây quanh thiên huyết dạ vui sướng nhẹ nhàng khởi vũ lục quang quay chung quanh thiên huyết dạ đôi tay bị một đám tiểu tinh linh nghịch ngợm nâng lên thân mình cũng nháy mắt bay lên không theo chúng nó đi tới giữa không chúng phía trên bị nàng khẩn thúc tóc dài cũng vào lúc này bị hai cái tiểu tinh linh kéo ra dây có tóc rối tung mà xuống rậm rạp tiểu tinh linh vây quanh nàng nhanh chóng chuyển động thiên huyết dạ cả người đều bao phủ ở lục quang trung đêm đấu khải có vẻ có chút lo lắng muốn tiến lên lại bị u tuyển giơ tay ngăn trở chúng nó thực thích nàng ở dùng chúng nó độc hữu phương thức hoan lên nàng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm U tuyền nâng quá cảm ý bảo đấu khải lại xem chỉ thấy lục quang tan đi lúc sau mặc phát áo choàng bị một thân lục sắc váy lụa sở trang trí thiên huyết dạ liền giống như kia hạ phàm tinh linh giống nhau năm cái tiểu tinh linh nâng lên đỉnh đầu tuyệt mỹ hoa hoàn ở thiên huyết dạ rơi xuống đất nháy mắt phóng tới nàng trên đầu thiên huyết dạ mặt có chút cứng đờ giơ tay nhìn nhìn chính mình trang phẫn khỏe miệng rốt cuộc nhịn không được gợi lên một nụ cười lại ở U tuyền phát ra âm thanh khi nháy mắt biến mất tiểu đêm nhi ta đã từng tưởng tượng quá người nữ giả dạng tướng định là tuyệt mỹ như tiên không nghĩ tới ưu tuyển có vẻ có chút si mê hẳn là trên thế giới này đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể tới hình dung người mỹ thiên huyết dạ có chút mất tự nhiên dùng tay khơi màu tóc dài có đã lâu chính mình đều không có đem này một đầu tóc dài buông xuống một đầu tóc đen chỉ vì một người bông thiên huyết dạ nắm thật chặt tay phải trung hồng sắc cẩm mang cách đỉnh đầu hoa hoàn bị chấn khai cùng lúc đó thiên huyết dạ nhanh chóng dùng cẩm mang cột chặt tóc sạch sẽ lưu loát Tiểu tinh linh nhóm nhìn thiên huyết dạ hành động đều ủy khuất nhìn lẫn nhau, cho rằng chính mình làm sai cái gì. Thiên huyết dạ cười cười, đôi tay không chế được rơi xuống trên mặt đất hoa hoàn, tinh thuần huyễn lực ở nàng trong tay kích động, vô số trắng tinh hoa đoá nhanh chóng từ lục sắc nhánh cây trùng toát ra, sông thẳng phía chân trời, đám kia tiểu tinh linh trên mặt ủy khuất ở nhìn thấy kia hoa đoá sau đều tan thành mây khói, vui sướng huy động cánh quay chung quanh chuyển động. Như vậy những thứ tốt đẹp hẳn là thuộc về các ngươi. Thiên Huyết Dạ tháo xuống hoa thụ phía trên một đóa trắng tinh tiểu hoa, nhẹ nhàng phóng tới tiểu tinh linh trên đầu. Tiểu tinh linh mang theo hoa đóa cao hứng chuyển vòng, theo sau đi vào Thiên Huyết Dạ trong tầm tay, nâng lên tay nàng ấn tiếp theo hôn. Phần 488 Kia hôn hóa thành một trận lục quang, biến mất ở Thiên Huyết Dạ mu bàn tay. Thiên Huyết Dạ có chút kinh ngạc, lại cảm giác thân thể trong vòng vết thương cũ tựa hồ khỏi hẳn, tinh thần càng là thần thanh khí sảng. Ngươi là ngàn vạn năm cái thứ nhất đi vào vô lượng thần cảnh nhân loại. cũng là cái thứ nhất được đến sinh mệnh chi linh chúc phúc người u tuyển khỏe môi treo lên một nụ cười đi hướng thiên huyết dạ thiên huyết dạ hai mắt nhìn chằm chằm hắn tựa hô cảm giác lúc này u tuyển cùng ngay thường cái kia đầy mình tà ác quỷ kế u tuyển hoàn toàn bất đồng, liền dường như biến thành một người khác giống nhau cùng ngày huyết đêm ba người rời đi khi đám tiêu tiểu tinh linh không tha đưa tiễn thẳng đến bọn họ bước vào ánh nắng tươi sáng địa giới mới dừng lại nơi này có thiên nhiên bốn mùa chi phần chúng nó là xuân chi linh mà chúng ta hiện tại bước vào là hạ chi linh địa giới chúng nó các tư này trước hầu phụng vô lượng thần thụ ưu tuyển sâu kín vì thiên huyết Dạ giả giải thích nói thiên huyết dạ gật gật đầu nàng hiện tại lo lắng nhất chính là đấu khải không biết trong thân thể hắn huyết sau khi nào sẽ bạo động cần thiết mau chóng tới vô lượng thần thụ nơi đó mới được chúng ta nhất định phải trải qua xuân hạ thu đông bốn mùa lúc sau mới có thể đến vô lượng thần thụ nơi đó thiên huyết giả nhíu mày đối ưu tuyển nói ân ngươi không cảm thấy đây cũng là cái cực hảo thả lỏng cơ hội tràn ngập thuần khiết sinh mệnh hơi thở địa phương, cũng không phải là nơi nào đều tìm được đến. U tuyển theo thiên huyết dạ ánh mắt nhìn về phía đấu khải, yên tâm đi, ở vô lượng thần cảnh, trong thân thể hắn huyết sau chỉ biết cực lực áp chế chính mình huyết tinh chi khí, nếu làm vô lượng thần thụ phát giác nó tồn tại, nó liền không còn có cơ hội khống chế ký chủ thân thể. Ấn. Thiên huyết dạ nhìn tuy rằng có chút cử chỉ quái gì lại không có việc gì đấu khải, chỉ phải gật đầu tán thành, rốt cuộc quen thuộc nơi này chỉ có ưu tuyển. Nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hạ, không giống xuân ngày ấm áp, mang theo một tia nóng rực liền phảng phất thiêu đốt sinh mệnh giống nhau lửa nóng, vào đầu liệt dương liền phản phất chân chính mặt trời mới mọc giống nhau. Nhưng căn cứ ưu tuyển cách nói, đó là vô số thủ ngày hạ chi linh tụ tập ở bên nhau tản mát ra nhiệt năng chiếu thành, đều không phải là chân chính thái dương. Biết ở trên cây chi chi tê, ngẫu nhiên lười biếng kích động cánh, đây là một loại nhân thế gian côn trùng, ở thần ma đại lục thế giới, cường giả sinh tồn chúng nó loại này nhỏ yếu trùng loại hẳn là sớm đã không còn nữa tồn tại lại ở chỗ này sinh sôi nảy nở nở rộ to lớn hoa hướng dương cao cao chót vót ước chừng có 3 mét cao một đám tiểu tinh linh ở hoa tùng trung bận rộn tựa hồ căn bản không có phát hiện thiên huyết dạ ba người đã đến hạ chi linh không giống xuân chi linh như vậy hiếu khách chúng nó vĩnh viễn đều ở bận rộn chỉ biết vất vả cần cù công tác chúng ta tận lực không cần quáy dày bọn họ ưu tuyển trên mặt trước sau treo ấm áp tươi cười mang theo thiên huyết dạ hai người tiếp tục đi trước ngay mùa thu đầy đất kim hoàng một mảnh lá phong bay xuống thiên huyết dạ mở ra bàn tay tiếp được một cái kim hoàng sắc tiểu ra hỏa sợ hãi lộ xuất đầu ngay sau đó bay nhanh cong lá phong nhanh chóng rời đi kia đáng yêu bộ dáng chọc đến thiên huyết dạ nhịn không được cười lên một tiếng mà ở một bên vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn ưu tuyển trên mặt tươi cười càng ngu mà dọc theo đường đi làm cho người qua đường giáp đấu khải không khí nhìn chằm chằm vũ tuyển lại ở ưu tuyển quay đầu tới đối với hắn cười nháy mắt mặt xác nháy mắt đỏ bừng kia bộ dáng dẫn tới ứ tuyền mở miệng cười to ta thảo đều là bởi vì huyết sau này mẫu ra hỏa làm đến buồn thiếu ra cũng trở nên không bình thường ba người tiếp tục về phía trước đi qua trong suốt như gương băng tuyết thế giới ở đồng chi linh vây quanh hạ bọn họ rốt cuộc đi vào chân chính sinh mệnh nôi đá thủy tinh nơi ở vô lượng thần thụ chỗ che trời đại thụ phía trên rũ treo mỹ lệ đá thủy tinh mềm mại mặt cỏ ở thiên huyết giả dẫm lên đi Mỗi trong nháy mắt đều bao vây lấy nàng chân vô cùng thoải mái thích ý Đương ba người đứng ở kia to lớn đá thủy tinh trước mặt nhìn ảnh ngược ở mặt trên chính mình thân ảnh khi, đá thủy tinh có biến hóa. Chương 489 vô lượng thần cảnh. Cực quang chớp động, đá thủy tinh thượng quang làm người có chút choáng váng, chung quanh lập lòe làm sắc cực quang cũng có một tia biến hóa, tách ra bảy sắc cầu vồng giống nhau vầng sáng, đâm vào đại gia có chút hoa mắt mê ly, liền phảng phất đi tới mê viễn chi cảnh. Đấu Khải nghiêng đầu nhìn đá thủy tinh chung chính mình ảnh ngược, nhưng mặt trên ảnh ngược lại không có theo hắn cùng nhau động tác, mà là đứng ở tại chỗ. hai mắt lạnh lùng nhìn hắn hoa dựa đêm ngươi xem này đá thủy tinh có cổ quái thiên huyết dạ cũng sớm đã phát hiện đá thủy tinh thượng các thường ưu tuyển tiến lên một bước đối với đá thủy tinh nói ta muốn gặp vô lượng thần thụ ưu tuyển vừa nói sau đá thủy tinh thượng ba người ảnh ngược có phản ứng chỉ thấy ba cái bóng dáng đồng thời mở miệng nói vô lượng đã ngủ say nhiều năm không thấy bất luận kẻ nào các ngươi rời đi đi sâu kín ngắn ngủ nói mấy câu lại làm đến thiên huyết dạ hai hàng lông mày nhăn lại không thấy được vô lượng thần thụ Đấu khải trong cơ thể huyết sau làm sao bây giờ? Nếu chính mình mạnh mẽ đem huyết sau từ đấu khải trong cơ thể loại bỏ, kia huyết sau nhất định sẽ bạo khởi phản kháng, hút hủy diệt đấu khải tâm trí. U tuyển hơi hơi nhịu như mày, biểu tình có chút nóng nảy, nói cho vô lượng ta tới, nàng không có khả năng không thấy ta. Từ ngươi đi vào vô lượng sơn kia một khắc khởi, nàng liền đã biết ngươi đã đến, còn biết ngươi mang theo một ít khách nhân tới. trung gian cùng thiên huyết dạ giống nhau như lúc bóng dáng ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm thiên huyết dạ liếc mắt một cái tiếp tục nói nhưng là nàng sẽ không gặp ngươi trở về đi nhớ kỹ vô lượng đã từng cùng ngươi đã nói nói chỉ cần ngươi rơi vào quá hắc cá một lần ngươi cùng vô lượng sơn lại vô liên quan không không có khả năng chỉ là hắn lúc sắp chết đối ta triệu hoán vô lượng không có khả năng đối với ta như vậy liền như vậy một lần hơn nữa ta cũng là vô tâm vô lượng nàng biết ta vô pháp ngăn cản nàng sẽ không vứt bỏ ta nàng sẽ không vứt bỏ ta. U Tuyền tựa hồ có chút cuồng loạn, nói một ít Thiên Huyết Dạ cùng đấu Khải hoàn toàn nghe không hiểu nói. Rời đi đi, vô lượng nàng sẽ không gặp ngươi, nơi này cũng không hề có ngươi dung thân nơi. Ba cai hào ảnh vừa mới dứt lời, đã thủy tinh thượng quang ảnh phát hiện, chúng nó đồng thời biến mất. Sẽ không, sẽ không U Tuyền có vẻ có chút thống khổ, một bên lui về phía sau trong miệng lẩm bẩm tự nói, Thiên Huyết Dạ đi lên trước, bắt lấy hắn nói, U Tuyền, ngươi cho ta tỉnh lại, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? U ngẩng đầu nhìn thiên huyết dạ nàng không thấy ta nàng không chịu tha thứ ta liên ở ưu tuyền nói chuyện đồng thời vô lượng thần cảnh đột nhiên bắt đầu chấn động lên toàn bộ không gian bắt đầu sao động đá thủy tinh phía trên một cầu nguy hiểm hồng quang bắt đầu dâng lên đấu khải thống khổ cong lưng trong thân thể hắn nguyên bản ngủ say huyết sau cũng vào lúc này bắt đầu táo bạo bất an lên đấu khải thiên huyết dạ phi thân đi vào đấu khải bên người bắt lấy hắn tính cả U tuyển cùng nhau Tạch hồng sắc cực quang từ đá thủy tinh nội bán ra nhằm phía ba người thiên huyết dạ bắt lấy ưu tuyển cùng đấu khải một cái huyền thân dựng lên nhưng cũng bởi vì kia khủng bố năng lượng chùm tia sáng tránh lóe không kịp đâm bay hướng nơi xa rời đi đi bằng không tiếp theo các ngươi liền không có như vậy may mắn ưu tuyển nằm liệt ngồi dưới đất trận tròn hai mắt không có khả năng vô lượng nàng sẽ không đối với ta như vậy nàng là của ta thiên huyết dạ trên mặt lãnh sắc càng trọng nàng một cái xoay người dựng lên đứng ở đá thủy tinh trước mặt ta nhị ca bị vô lượng dưới chân núi huyết sau xâm thể chỉ có vô lượng thần thụ có thể trợ giúp án còn thỉnh cuối cùng một lần cảnh cáo thỉnh các ngươi rời đi vô lượng thần cảnh bằng không uy hiếp mười phần thanh âm lại lần nữa vang lên đá thủy tinh phía trên hồng quang lại lần nữa đại tác phẩm thậm chí so lúc trước càng thêm khủng bố thiên huyết dạ huyết sắc trong mắt bắn ra một đạo nguy hiểm quan mang vạn bối đã hết lễ nghi không thể thiện ôn kia vãn bối chỉ có thể thất lễ vô tri tiểu bối bằng ngươi cũng dám tạch hồng sắc cực quang lại lần nữa từ đá thủy tinh trùng bắn ra Thiên Huyết Dạ đôi tay nhanh chóng kết tấn, 10 mét khoan tường băng nháy mắt chống rông mà hiện, cùng cực quang va chạm ở bên nhau. Cùng lúc đó, nàng nhảy dựng lên, hắc Ma không biết khi nào đã xuất hiện ở tay nàng thượng, thân kiếm tràn đầy phần diễm, thủy diệt hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. U Tuyền nghe được động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, đương hắn nhìn đến Thiên Huyết Dạ triệu hồi ra Hát Ma, nhất kiếm chém vào đá thủy tinh thượng khi, đột nhiên giống to ra tiếng, không cần, đinh bén nhọn vật thể va chạm thanh âm nhẹ nhàng vang thấu toàn bộ không gian. Thiên huyết dạ ngang trời tay cầm hắc ma, kinh ngạc nhìn liền một chút hoa ngân đều không có đá thủy tinh, vừa mới kia một kích, tuy rằng nàng vẫn chưa dùng hết toàn lực, nhưng là lại sử dụng có thể đốt cháy vạn vật phần diễm, này đá thủy tinh, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Ai một tiếng linh hoạt kỳ hào thở dài đột nhiên vang lên, ma huyền phu ở giữa không trung thiên huyết dạ, cũng bị một đạo nhu hòa lực lượng đẩy đưa đến mặt đất. Ầm ầm ầm đá thủy tinh phía dưới mặt đất bắt đầu chấn động, giang giác từng đạo cái khe bỏ đầy mặt đất. Thô tráng nhánh cây từ dưới nền đất dâng lên leo lên thượng thật lớn đá thủy tinh đem này tàn vòng trong đó nguyên bản tràn ngập giết chóc không khí cũng nháy mắt bị khổng lồ sinh mệnh hơi thở bao vây vô lượng u tuyển kinh hỉ nhìn kia xuất hiện đại thụ thủy tinh ở nó vô số dễ cây chung nếu ảnh nếu hiện tàn mát ra lộng lây bắt mắt quan mang ngươi đã từng chịu quá sinh mệnh nữ thần chiếu cố làm sao cần dùng loại này phương pháp đem bổn tọa từ ngủ say chung đánh thức vô lượng thần thụ lời nói lại lần nữa lượn lờ không trung thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn nàng nói ta chỉ nghĩ cứu ta bằng hữu như có đắc tội thỉnh thần thụ tiền bối thứ lôi Nhữ chỗ cầu ngô đã biết hắn mệnh trung nên có này một kiếp khó cũng thế bổ tọa đem trong thân thể hắn huyết sau tinh lọc sau các ngươi liền rời đi nơi này đi vô lượng thần thụ ngôn ngữ bên trong thấu lộ điểm điểm bất đắc dĩ ngay sau đó một cổ nhu hòa quang mang nâng lên thống khổ ngã xuống đất đấu khải đi tới vô lượng thần thụ phía trước ở thần thụ quang huy chiếu dọi xuống đấu khải trên mặt thống khổ chậm rãi giảm bớt Mà bỏ mạn hắn ngực trước cổ khởi mạnh máu, cũng dần dần thu nhỏ lại, hướng tới hắn trái tim vị trí hội tụ, trở thành một cái huyết hồng sắc đồ đằng, tạm dừng ở nơi đó. Bồn tọa đã đem huyết sau lệ khí loại bỏ, về sau liền có thể vì hắn sử dụng, này xem như chúng ta quen biết một hồi, cho ngươi lễ vật các ngươi rời đi đi, một hồi huyết tinh gió lốc đang ở vật lượng, vô lượng sơn, không nghị quấn vào trong đó. Đa tạ thần thụ tiền bối, chỉ là, có một chuyện vãn bối không biết có nên nói hay không. Thiên Huyết Dạ đỡ thể lực tiêu hao quá mức hơi thở thoi thóp đấu khải, nàng trong mắt thấu lộ ra đối thần thụ chân chính tôn kính. Người ta quen biết đã là có duyên, người muốn nói cái gì bổn tọa đều biết. Có lẽ vô lượng sơn vận số đã hết, nhận bổn tọa lại tưởng giữ gìn, chỉ sợ. Ai vô lượng thần thụ phát ra một tiếng thở dài, tựa hồ đã đến dầu hết đèn tắt chi cảnh. Vạn bối cảm giác được tiền bối sinh mệnh hơi thở đã thực suy yếu, chỉ sợ đại nạn chi kỷ buông xuống đi. Thiên Huyết Dạ đem hắc ma thu vào phục ma trong vòng. Làm đấu khải ngồi trên mặt đất khôi phục nguyên khí. Vô lượng thần thụ tựa hồ có chút kinh ngạc với thiên huyết giả ánh mắt như thế nhanh nhẹ, Cứ nhiên có thể nhìn thấu nàng ngụy trang, không hổ là sinh mệnh chi thần chiếu cấu người, không tồi, bổn tọa đại nạn buông xuống, cũng không biết có thể hay không tái kiến sinh mệnh chi thần nàng lão nhân ra. Vô lượng thần thụ trong giọng nói tràn ngập hướng tới, tựa hồ dầu hết đèn tắt đối cùng nàng tới nói là một loại giải thoát. U tuyển nghe nói vô lượng thần thụ nói, đầy mặt khiếp sợ, vô lượng, không, này không phải thật sự. ngươi sao có thể sẽ liên tính thế giới hỏng mất ngươi sinh mệnh cũng vinh vô ngăn tẫn chuyện này không có khả năng là thật sự ai bổn tọa chống đỡ toàn bộ vô lượng thần cảnh đã lâu lắm thủy tinh tâm cũng quá mức suy yếu vượt sâu nơi căn bản vô pháp từ ngoại giới hút thiên địa linh khí hết thể đều dựa vào bổn tọa tự thân linh khí cho chúng nó chất dinh dưỡng duy trì bổn tọa không sợ sinh tử chỉ là này vô lượng sơn ngàn ngàn vạn vạn cái sinh linh ai thần thụ nhánh cây đi vào ưu tuyển trước mặt tựa hồ ở vô sở hắn ưu trên mặt chảy sôi nước mắt hoàn toàn không giống ngày thường cái kia sát phạt quyết đoán tà ác chi tử liền dường như về tới mẫu thân bên người hấu tử giống nhau tuyền nhi ngươi sinh ra tại thế nhân trong mắt có lẽ là cái sai lầm nhưng là ở bổn tọa cùng mẫu thân ngươi trong mắt ngươi thật là trời cao ban cho kỳ tích ngươi khuất tùng tà ác triệu hoán bổn tọa biết ngươi là vô tâm chi thất nhưng là ở kia một khắc khởi ngươi liền cùng chúng ta chặt đứt duyên phận, phải biết rằng thiện ác vĩnh sẽ không có giao thập Tựa như ngươi mẫu thân cùng ngươi phụ thân giống nhau, bọn họ đã đã chịu sáng thế thần chế tài, bổ tọa chỉ hy vọng ngươi có thể hảo, hảo sống sót. Thần thụ thu hồi chính mình nhánh cây, theo sau nàng thanh âm lại lần nữa vang lên, nhận thức nàng là ngươi mệnh số, đến nỗi là kiếp nạn vẫn là cứu rỗi, liền xem chính ngươi lựa chọn. Tuy Nhi, ngươi đã bỏ lỡ một lần, ngũ mẫu hy vọng ngươi không cần lại sai lần thứ hai. Thần thụ nói xong câu đó sau, nhánh cây bắt đầu co rút lại tiêu tán, lui về đá thủy tinh trong vòng. U đầy mặt nước mắt, lớn tiếng kêu gọi, vô lượng lũ mẫu, ngươi đừng rời khỏi tuyển nhi, tuyển nhi biết sai rồi, ngươi không cần chết. Phần 489 Nhưng vô lượng thần thụ lại không có đáp lại u tuyển, nàng hơi thở còn ở, chân thân lại sớm đã biến mất ở thần cảnh trong vòng. Nàng cũng chưa chết, chỉ là hơi thở quá mức suy yếu, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Thiên huyết dạ đi vào u Tuyền bên người, nguyên bản nàng cho rằng nàng đã nhìn thấu u Tuyền bản chất, nhưng hiện tại, nàng tựa hồ lại nhìn không thấu. Sinh mệnh chi thần hóa thân chi nhất vô lượng thần thụ, cư nhiên là cái này Tà ác chi tử nhũ mẫu. Một bên là quang minh hóa thân, một bên là vạn kiếp bất phục Tà ác tồn tại, sao có thể? U Tuyền mẹ để cha ruột lại là ai? Chẳng lẽ? Thiên huyết Dạ nghĩ đến chính mình suy đoán, trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng. U Tuyền từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt hắn nước mắt đã bị hắn mặt diệt, nhìn không tới một tia vừa mới ở vô lượng thần thụ trước mặt kia yếu ớt bộ dáng, ta nhất định phải cứu vô lượng Ta không thể làm nàng liền như vậy hắn cắn răng, tựa hồ thống hận chữ kêu lại từ hắn trong miệng nói ra. Thiên huyết dạ nhìn ưu tuyển, nhẹ nhàng ma xa dấu ở bên cạnh người tay trái ngón tay cái thượng hoàng kim nhẫn ban chỉ. ưu tuyển, nếu ta có thể kéo dài vô lượng thần thụ thọ mệnh, làm nàng vĩnh thế không hề khô héo, ngươi nên như thế nào báo đáp ta. ưu tuyển đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, mà xuống một khắc, trong mắt hắn sát khí bốn phía, hung ác nhìn chầm, chầm thiên huyết dạ nói. ngươi lời này thật sự? Thiên Huyết dạ khỏe miệng câu lấy một mặt cười khẽ. Lúc này đây, quyền chủ động, rốt cuộc từ ưu tuyển trong tay, giao tới rồi tay nàng. Chương 490 vô tận luân hồi, rời đi vô lượng thần cảnh, đấu khải thần thanh khí sảng một đường nhảy nhót ở vô lượng thần thụ dưới sự trợ giúp, hắn thành công dung hợp huyết sau, có được nó năng lực, còn có thể tùy ý sử dụng nó, chỉ là tính cách thượng Dương Cương chi khí tựa hồ thiếu như vậy một chút. Nhìn đến U tuyển vẫn là không thể hiểu được mặt đỏ gây ngô cười. điểm này làm hắn phi thường buồn bực. mà ưu tuyển một đường đi theo thiên huyết giả hai người phía sau thâm thủy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ hắn trong đầu còn đang suy nghĩ thiên huyết dạ ở vô lượng thần cảnh trung cuối cùng nói qua câu nói kia nheo nheo nắm tay ưu tuyển bước nhanh đi tới gọi lại thiên huyết dạ ngươi ở vô lượng thần cảnh trung nói câu nói kia hay không là thật thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái ngay sau đó biểu tình lạnh băng xoay người là thật là giả ngươi trong lòng không cũng có định số U hai mắt nhìn chầm chầm thiên huyết dạ, theo sau thoải mái cười, ha ha, không nghĩ tới bổn tọa cả đời này tính kế vô số, cuối cùng, cư nhiên sẽ bị ngươi như vậy một tiểu nha đầu phiến tử cấp tính kế. U nói tiểu nha đầu khi, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, thiên huyết dạ không tỏ ý kiến, nhẹ nhàng nhúng bay, lấy U tuyển tuổi tác, xương chính mình vì tiểu nha đầu cũng là có thể, ít nhất số tuổi thượng, đủ tư cách. Nếu ta trợ ngươi xông qua vô giới, ngươi hay không nguyện ý cứu vô lượng một mạng? Vu biểu tình có vẻ thực nghiêm trọng, ánh mắt tựa hồ có thể giết chết người giống nhau, gắt gao khóa trụ Thiên huyết dạ. Thiên huyết dạ xoay người, đứng ở đỉnh núi nhìn về phía U Minh Nguyên kết giới ở ngoài kia băng thiên tuyết địa thế giới, ta ra vực sâu là lúc, đó là vô lượng giải thoát ngày. Thiên huyết dạ lời vừa ra khỏi miệng, một cái thả người nhảy xuống, ở ưu tuyển trước mặt, một giọt đỏ tươi sẽ qua, sắp phá hắn ra mặt, hai giọt máu dung hợp ngay mắt, một cái phức tạp đồ đằng ấn ký chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất. ưu tuyển nhìn kêu biến mất ấn ký trong mắt hiện lên một tia cảm động huyết thể trong thiên địa nhất long trọng thế ước thiên huyết dạ biết nếu nàng không có tỏ vẻ ưu tuyển tất sẽ không tin nàng huyết lời thế linh nhất công bằng công chính lời thể nếu thành lập cần hai bên cộng đồng hoàn thành lời thể huyết thể mới có thể giải trừ chỉ cần một phương đổi ý liền sẽ đã chịu thiên kiếp trừng phạt vinh thế không được siêu sinh nhìn dần dần đi xa màu trắng thân ảnh ưu tuyển từ từ nói thiên huyết dạ chỉ cần ngươi có thể tuân thủ lời thể bổn tọa liền trợ ngươi ra vực sâu chẳng sợ u tuyền nhìn về phía vực sâu chỗ sâu trong nhẹ nhàng thở dài theo sau nhanh chóng đuổi kịp thiên huyết dạ hai người bước chân hướng về u minh Nguyên kết giới bay đi loảng xoảng đấu khải dùng niết bàn gõ kia trong suốt kết giới thiên huyết dạ cao mày rõ ràng khoảng cách băng vực chỉ có một bước xa bọn họ lại bị này trong suốt kết giới ngăn trở mặc kệ dùng bất luận cái gì phương pháp tựa hồ đều lay động không được này dị thưởng cường đại kết giới Đây là băng vực chi chủ tự hành thêm phụ thượng kết giới, trừ phi hắn tự hành phải bỏ, sợ là chúng ta không có cách nào mạnh mẽ đem nó bài trừ. U Tuyển ôm tay ở kết giới ngoại lai đi trở về, ngay sau đó hắn quay đầu, có chút ý vị thâm trường nhìn Thiên Huyết Dạ nói, ta nhớ rõ không sai, ngươi cùng băng vực chi chủ tựa hồ nhận thức. Thiên Huyết Dạ lệnh băng mặt vào lúc này có chút xúc động, nàng nhớ tới lúc ấy tự nhiên kia bi thống mặt, cùng với hắn vì bảo hộ chính mình đưa tới lần đó nổ mạnh, chỉ là đơn giản một cái trước mắt, u Tuyển lại đã xem vào trong mắt. Các ngươi không ngừng rất quen thuộc, hơn nữa giao tình phỉ thiện, này kết giới, xem ra hắn cũng không tưởng ngươi đi băng vực, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân. U Tuyền nói làm thiên huyết giả như như mày, không nghĩ chính mình đi băng vực tuyệt không phải tự nhiên, chỉ có thể là. Thiên huyết Dạ ngầm đầu, đi hướng kết giới, nhẹ nhàng vươn tay, đặt ở mặt trên, nguyện ngôn. Chỉ là nhẹ nhàng hai chữ, kia kết giới tựa hồ có một tia rung động, nhưng lại như cũ kiên cường đứng thẳng ở nơi đó, thiên huyết Dạ thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhẹ nhàng nhắm hai mắt, dùng linh hồn truyền âm tiếp tục nói: "Ngụy Nguyên, mặc kệ xuất phát từ bất luận cái gì nguyên nhân, ngươi không hy vọng nhìn thấy ta, nhưng là hiện tại, ta phi qua đi không thể, ta cần thiết thông qua băng vực tiến vào vô giới, chỉ có đánh bại vô giới chi chủ, ta mới có thể đi ra ngoài." Thiên huyết dạ nói tựa hồ trừ bỏ vừa mới bắt đầu làm kết giới có chút phản ứng, mặt sau liền giống như đá chìm đáy biển giống nhau, cái này làm cho đến nguyên bản bình tĩnh nàng có chút cảm xúc, "Băng Ngụy không nên ép ta vận dụng huyết mạch chi lực." Thiên huyết dạ ông ngoại Thiên Tuyệt Tâm đã từng vì bảo hộ Thiên huyết giả, làm hai người huyết mạch tương liên, Bang Nguyệt Nôn đối Thiên huyết giả nói bất luận cái gì lời nói đều không thể chống đỡ, chỉ là Thiên huyết giả chưa bao giờ vận dụng này một phần lực lượng, Bang Nguyệt Nôn ở nàng trong lòng, coi như sinh mệnh giống nhau tồn tại bằng hữu. Kết giới trong vòng, Tuyệt Mỹ tiểu nam hải bộ mặt tái nhợt nằm ở một trương khắc băng tinh mỹ trên giường lớn, hắn muốn đứng dậy, lại vô lực ho khan, trên mặt có vẻ có chút nôn nóng nóng, "Ca, ngươi khiến cho đêm tỷ tỷ vào đi, nếu là nàng" Nhất định sẽ có biện pháp. Trung quanh không khí có chút dao động, tựa hồ có chút phẫn nộ. Băng Nguyệt Lạc chống đỡ khởi thân thể, mạnh mẽ xuống giường. Nếu ngươi không cho đêm tỷ tỷ tiến vào, ta đây chỉ có chính mình đi đem nàng bỏ vào tới. Cách Một Đạo cũng nu cũng mới vừa lực lượng đem Băng Nguyệt Lạc đẩy hồi trên giường, một tiếng thở dài sau, Một Đạo suy yếu bóng dáng xuất hiện ở trong không khí. Kia Tuấn Giật mơ hồ khuôn mặt, cũng thế chính là năm đó Băng Nguyệt Uôn, chỉ là lúc này hắn, Thoạt nhìn dị thường suy yếu, tự nhiên. Ngươi biết ca ca vì sao không cho nàng tiến vào, ngươi biết rõ hung hiểm, lại vì sao? Không, ca ca, chúng ta phải tin tưởng đêm tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, như vậy nhiều hung hiểm chúng ta đều đi tới, đêm tỷ tỷ tính tình ngươi nhất rõ ràng bất quá, nếu không cho nàng tiến vào, nàng tuyệt đối sẽ mạnh mẽ tiến vào, nếu trước tiên kinh động những người đó, ngươi cảm thấy hậu quả lại sẽ như thế nào? Còn không bằng trước làm đêm tỷ tỷ tiến vào, chúng ta, chúng ta lại hảo hảo khuyên nhủ nàng, đêm tỷ tỷ đau nhất ta. nàng nhất định sẽ nghe ta. băng nguyệt Ngôn có chút do dự, theo sau thở dài một hơi sau, biến mất ở trong không khí. Thích. thiên huyết dạ tay hơi hơi chấn động, nàng mở to mắt trong nháy mắt, kết rối thối lui, thu hồi tay, nàng một bước bước vào kêu cùng hỏa viêm quốc hoàn toàn bất đồng địa giai băng ngược nơi này không phải tuyết thế giới, mà là mênh mông vô bờ trong suốt hàn băng, không có bất cứ thứ gì, rét lạnh, chết giống nhau an tĩnh, màu xanh băng băng khắp nơi có thể thấy được, liền giống như một mặt mặt trong suốt gương. nhưng là đáng sợ liền ở chỗ này thiên huyết dạ ba người đi ở mặt trên lại không có bất luận cái gì bóng dáng cùng ảnh ngược nhẹ nhàng sờ sờ mặt đất thiên huyết dạ hơi hơi nhịu như mày này rõ ràng này đây cường đại huyễn lực sinh sôi làm ra thế giới này đó hàn băng cùng đóng băng ngàn dặm hàn băng không có sai biệt chỉ là này huyễn kỹ cường đại đã rất xa siêu việt đóng băng ngàn dặm nơi này giống như không có gì nguy hiểm nhưng là tổng cảm giác quái quái đấu khải nhẹ nhàng chọc chọc tay nhìn về phía khắp nơi nói ưu tuyên bước chậm ở băng vực chung đánh giá khắp nơi nhìn dáng vẻ của hắn cái này ở vực sâu ngây người thượng vạn nằm tại ác chi tử tựa hồ cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này băng vực cái này địa phương từ vực sâu tồn tại khi bắt đầu vô chủ liền mệnh lệnh rõ ràng cấm chế bất luận cái gì ma thú cùng vực sâu chủ tiến vào nơi này ngay cả vực sâu kỵ sĩ cũng vô pháp tiến vào cái này địa phương ưu tuyên một ngữ nói toạc ra thiên huyết dạ trong lòng nghi hoặc nhưng là nàng lại càng buồn bực vì sao này vô chủ không được còn lại người tới băng vực Cái này địa phương đến tuột cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Tự nhiên cùng nguyệt ngôn lại vì sao thành chủ nhân nơi này. Tự nhiên, tự nhiên, thiên huyết dạ ở trong lòng hô, đồng tâm ấn không có gì phản ứng. Đây là thiên huyết dạ lo lắng, đồng tâm ấn chỉ có ở hai loại giới tình huống sẽ mất đi hiệu lực, ký chủ cực đoan suy yếu kể bên sinh tử bên cạnh, hoặc là hai người bị một loại cường đại kết giới ngăn cách, vô pháp cảm ứng đối phương. Nhưng là hiện tại loại tình huống này là băng nguyệt lạc tự chủ phát sinh hắn tự hồ dùng lực lượng nào đó suy yếu đồng tâm ấn mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân thiên huyết dạ đều thực lo lắng hắn xảy ra chuyện rốt cuộc thượng một lần kêu kinh thiên nổ mạnh tự nhiên háo sinh mệnh bảo hộ chính mình nhất định bị thương không nhẹ băng vực trong vòng ma băng có ngăn cách huyết lực niệm lực tác dụng nếu ngươi muốn linh hồn truyền âm ở bên trong này là không có khả năng hơn nữa hiện tại ngươi huyết lực linh thức ở chỗ này sẽ bị toàn diện phong bế sao có thể ưu tuyền nói làm đến đấu khải chấn động Hắn thử sử dụng huyết lực, liền giống như đã đá chìm đáy biển giống nhau, hắn biến thành một cái lại bình thường bất quá nhân loại. Ta thảo, hiện tại nếu là tùy tiện tới một cái một tinh ma thú, không phải đều có thể đem bổn thiếu ra cấp nuốt đến trong bụng. Đấu khải dương miệng quay đầu nhìn về phía ưu tuyển, uy, trong vực sâu thấp nhất cấp bậc ma thú, đều có thánh vực đi. So với đấu khải khổ qua mặt, thiên huyết dạ lại bình thường trở lại rất nhiều, ưu tuyển nhẹ nhàng cười cười nói, này băng vực bên trong, trừ bỏ băng vực chi chủ. liền không có mặt khác bất luận cái gì ma thú cùng đổ vật điểm này ngươi yên tâm. Nga! Đấu khải nghe nói ưu tuyền nói lòng một ngụm đại khí, hắn nhìn trong tay nít bàn, hắc hắc, còn hảo bổn thiếu ra anh minh thần võ mang theo niết bàn, thật ra chuyện gì còn có thể phòng phong thân. Ai, đêm, ngươi thử xem đem hắc ma triệu hồi ra tới, xem được chưa? Thiên huyết dạ nhìn chung quanh nhanh hơn nệ bước, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không cần. Nếu tự nhiên tự chủ suy yếu đồng tâm ấn lực lượng, thì hắn hiện tại nhất định thực suy yếu Muốn không liên lụy chính mình, cho nên hắn mới dùng nào đó bí pháp mạnh mẽ cách trở cùng chính mình liên hệ, không được, cần thiết mau chóng tìm được hắn. Ba người ở băng bực nội không biết đánh đi rồi bao lâu, rốt cuộc phát hiện một kia không thích hợp. Nơi này như thế nào giống như đi như thế nào đều không có cuối. Chúng ta ở cùng cái địa phương vòng quyền quyển, quyển mặc kệ đi như thế nào đều không thể đi ra ngoài. Thiên huyết dạ như mày nhìn về phía mênh mông vô bờ tất cả đều là băng thế giới, có vẻ có chút nóng nảy. Không hổ là có vô tận luân hồi chi xương băng ngực, bổn tọa xem như kiến thức. U tuyển chắp tay sau lưng nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút vô lại Vô tận luân hồi. Thiên huyết dạ hơi hơi nhíu mày, không có cuối nơi. Vô tận luân hồi, này đến tột cùng là cái cái dạng gì địa phương. Tự nhiên ở như vậy địa phương sao có thể sinh hoạt đến đi xuống. Dĩ vãng không có chính mình ở hắn đều sẽ sợ hãi. Tại đây loại tràn ngập không tiếng động sợ hãi địa phương. Mấy năm nay hắn đến tột cùng là như thế nào qua đến. đều do chính mình trong suốt kết giới nội Ba nguyệt lạc nhìn chăm chú vào bên ngoài hết thảy thiên huyết dạ ba người ý tưởng cùng tiếng lòng ở trong đó hắn đều có thể nghe thấy thấy tiểu nhân nhi hốc mắt trung màu xanh băng đồ vật ở kích động hắn đêm tỉ tỉ mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương nghĩ đến đều là hắn đêm tỉ tỉ ngươi đừng tự trách tự nhiên chưa từng có trách ngươi Ba nguyệt lạc có chút nóng nảy xoay người nhìn về phía đứng ở kết giới trước nam tử Ba nguyệt ngôn nhìn chăm chú vào bên ngoài thiên huyết dạ trong mắt có trước sau như một ôn nhu, còn có thống khổ. chương 491 băng nguyện thiên huyết dạ ba người không biết ở băng vực trung đi rồi bao lâu, mặc kệ đi như thế nào, mỗi lần phân bất đồng phương hướng đều sẽ trở lại cùng cái địa phương, bởi vì không có huyễn lực duy trì thể lực. đấu khải có vẻ có chút thở hừng hực, tuy rằng hắn có phượng hoàng thánh thể, nhưng là phượng hoàng nhất tộc thân thể cũng không tính cường hắn nhất, tại đây vô biên vô hạn băng vực trung hành tẩu lâu như vậy, thể lực có chút tiêu hao quá mức. Như vậy đi xuống đi không phải biện pháp, đêm. Đấu khải đôi tay trống ở đầu gối, thở hồn hển đối thiên huyết giả nói, u tuyển nhìn về phía bốn phía, đảo mắt nhìn về phía một chỗ, ánh mắt hơi hơi lué lué, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem ánh mắt gì khai đi. Phần 490 Ở kết giới mặt sau băng nguyện ngôn, ở ưu tuyển nhìn qua trong nháy mắt kia, ánh mắt đón đi lên, hắn biết ưu tuyển không có khả năng nhận thấy được chính mình tồn tại, chỉ là kia nhạy bén cảm giác lực, làm đến hắn cũng có chút bội Ngươi muốn như vậy trơ mắt nhìn đêm tỷ tỷ cũng thể lực hao hết ngã xuống sao? Ngươi hẳn là biết năm đó chúng ta đi vào nơi này khi trải qua hết thảy, có bao nhiêu thống khổ, không ngừng là thể lực, chậm rãi vô tận ma chú liền sẽ ở bọn họ tinh thần không hề để phòng thời điểm xâm nhập tâm thần. Đến lúc đó, liền tính là ngươi muốn cứu đêm tỷ tỷ cũng cứu không được. Băng Nguyệt lạc chống đỡ suy yếu thân thể, muốn khuyên bảo Băng Nguyệt nôn thay đổi ý tưởng, trên mặt hắn tràn đầy nôn nóng cùng đau lòng, đau lòng có thiên huyết dạng. Cũng có trước mặt hắn cái này liền thân thể đều không có nam nhân, hắn ca ca. Băng nguyệt ngôn tựa hồ thờ ơ đứng ở kết giới trước, hắn nhìn chăm chú vào ngẩng đầu nhìn này phiến thiên địa thiên huyết dạ chỉ là một tầng trong suốt chất môi giới, lại đem hai người hoàn toàn ngăn cách, hắn vươn tay, muốn đụng vào cái gì, tới rồi giữa không trùng chỉ có thể chậm rãi bông. Ca, chẳng lẽ ngươi thật sự phải chờ tới đêm tỉ tỉ biến thành này băng vực phía trên ú hồn, cùng ngươi giống nhau ngươi mới vừa lòng sao? Băng Nguyệt dừng ở nhìn đến kết giới ngoại thiên huyết giả tái nhợt mặt khi nôn nóng miệng vỡ giống ra, đương hắn ý thức được chính mình nói ra cỡ nào đả thương người lời nói khi mới hối hận che lại miệng mình, đau lòng nhìn trước mắt nam nhân, ca ca, ta không phải cố ý. Giải thích có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, đưa lưng về phía hắn băng Nguyệt ngôn nhìn kết giới ngoại thiên huyết giả, trong mắt tựa hồ có gần như tuyệt vọng đau đớn. Nếu có thể, ta cũng hy vọng ta có thể như vậy tâm tàn nhẫn, ít nhất như vậy nàng liền có thể vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta. khe miệng gợi lên một mặt tự dễ cười băng nguyệt ngôn xoay người ôn nu nhìn giường băng thượng nằm tiểu nhân nhi phảng phất một trận gió lặng lẽ phất quá băng nguyệt ngôn thân thể trở nên hư hảo biến mất ở kết giới nội Cà ca ca băng nguyệt lạc bắt lấy mép giường hàm răng cắn chặt ngôi nỗ lực làm chính mình đừng khóc ra tới thiên huyết dạng như cũ nâng đầu tựa hồ muốn đem kia băng chế khung đỉnh nhìn thấu giống nhau hô một trận rét lạnh gió thổi qua vài miếng đông tuyết lạng yên không một tiếng động từ không trung bay xuống một mảnh một mảnh cực mỹ nở rộ ở trên mặt lạnh băng thấu cốt khoảnh khắc tan dã ta nhớ rõ ngươi từng cùng ta nói rồi tuyết sơn thượng đông tuyết cực mỹ ngươi thích nhất đó là nâng đầu làm nó một mảnh một mảnh rừng ở ngươi trên mặt cảm thụ nó lạnh băng cùng một lát sắp sửa tan dã tuyệt vọng phảng phất thế giới này ngươi cũng không có như vậy cô đơn thiên huyết dạ đột nhiên mở miệng nói chuyện làm đấu khải nghi hoặc nhìn về phía nàng ưu tuyền ánh mắt thâm thúy bối tay mà đứng hắn hai mắt nhìn chằm chằm thiên huyết dạ dưới chân nơi đó không biết khi nào ngưng tụ trận pháp chính lấp lánh sáng lên cô độc đều không phải là trời sinh thuộc về ngươi ta trách chỉ trách chúng ta ở sai lầm thời gian giáng sinh với này tuyệt vọng thế giới nguyện luôn ta hiểu ngươi có không thể thấy ta lý do nhưng ngươi nhưng hiểu ta muốn gặp ngươi tâm chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu nhẹ đến vô thanh vô tức tựa hồ không cẩn thận bắt giữ kia yếu ớt mỗi kiến thanh âm liền phải bị bao phủ ở phong tuyết chung kia lại đại cực khổ đều đẩy không ngã đơn bạc thân hình cứ như vậy đứng thẳng phảng phất chỉ cần phong tuyết lại lớn một chút Nàng liền sẽ theo gió tiêu tán. Thiên huyết dạ cảm giác được chính mình đốt cháy huyết mạch ngưng tụ ra kia một tia huyết lực đang ở biến mất, nàng không tiếc huyết thể khởi động băng diễm quyết, vì chỉ là làm người nọ nghe được nàng này một phen lời nói. Tâm mắt càng ngày càng mơ hồ, đông tuyết hình dáng bắt đầu hoảng hốt, nàng thân mình sắp sửa chịu đựng không nổi kia một khắc, một trận gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng đem nàng thân mình nâng lên, chậm rãi, một cái mơ hồ hình dáng ở nàng trước mắt thành hình, thật dài đầu bạc khẽ vuốt nàng kia tái nhợt mặt đẹp, tuấn giật lạnh băng trên mặt tràn đầy đau lòng cùng đau đớn, ta còn là không kịp ngươi nhẫn tâm. Thiên Huyết Dạ môi nhẹ xả, khẽ cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta cũng thế cũng thế. Này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam nhân làm đấu khải có chút trở tay không kịp, đương hắn phát hiện nam tử đối Thiên Huyết Dạ cũng không ác ý khi, mới hơi hơi yên tâm. U Tuyền đánh giá trước mắt cái này nam tử, bước ra một bước nói, không nghĩ tới Thần Long thấy đầu không thấy đuôi băng vực chi chủ, lại lại như vậy bộ dáng. Băng Nguyệt Ngôn cũng không có nhìn về phía U Tuyền. mà là đem quần quận không dứt luyến lực đưa vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng đợi đến trên mặt nàng huyết sắc khôi phục sau hắn mới hơi hơi yên tâm thiên huyết dạ vươn tay muốn bắt lấy băng nguyệt nôn cánh tay lại phát hiện chính mình tay rơi vào khoảng không nàng một cái xoay người từ băng nguyệt nôn trong lòng lực lên một phen lại lần nữa muốn bắt lấy băng nguyệt nôn lưu tại nàng lòng bàn tay chỉ có lạnh băng không khí này sao lại thế này thân thể của ngươi đâu băng nguyệt nôn khỏe miệng như cũ treo tới cười giống như trước giống nhau ôn nhu nhìn thiên huyết dạ Không có việc gì, này cũng coi như là một loại khác hình thức tồn tại, ta rất thích như bây giờ. Thiên huyết dạ không thể tin tưởng nhìn lúc này vân đạm phong khinh ra vẻ chấn định băng nguyệt ngôn, không có thân thể, băng nguyệt ngôn chỉ là một cái linh hồn thể, này như thế nào có thể tính còn sống. Đây là ngươi không thấy ta nguyên nhân. Thiên huyết dạ trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhưng càng nhiều thật là đau lòng, trước mắt cái này nam tử, vĩnh viễn đều sẽ không bảo hộ chính mình, hắn ánh mắt vĩnh viễn đều ở nàng trên người, đuổi theo nàng. Dùng chính mình nhất hèn mọi phương thức bảo hộ nàng, mà chính mình, lại chú định, cuộc đời này chỉ có thể phụ hắn. Xem ra vực sâu trong vòng đồn đại phi hư. U tuyển vào lúc này đột nhiên ra tiếng, thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía hắn đồng thời, băng nguyệt ngôn hai mắt lạnh lẽo, một cây băng châm lạng yên không một tiếng động cọ qua ưu tuyển mặt, một tia huyết tuyến ở hắn trên mặt tầm ra, rồi sau đó tóc dài theo gió rơi xuống. Này có tính không khác loại cảnh cáo. U tuyển không cho là đúng xả lên khoe miệng. chút nào không mảng trên mặt không ngừng tẩm ra máu tươi vết thương Uy Tuyền, đây là có chuyện gì? Thiên Huyết Dạ biết băng Nguyệt ngôn tuyệt không sẽ cùng nàng nói thật ra, nàng ngược lại nhìn về phía ưu Tuyền phương hướng, ha hả tựa hồ là có chút khiêu khích nhìn về phía băng Nguyệt ngôn, băng Nguyệt ngôn trong mắt tràn đầy cảnh cáo, tựa hồ chỉ cần Uy Tuyền nói ra một chữ, hắn liền sẽ làm hắn nháy mắt biến mất tại đây phiến trong thiên địa, chẳng sợ ưu Tuyền là đường đường tà ác chi tử, nhưng tại đây vô biên vô tận băng vực trung, hắn, băng vực chi chủ. Mới là tuyệt đối chúa tể. vô tận luân hồi chỗ, sinh mệnh chung kết nơi, có thể ở chỗ này vĩnh cửu bảo tồn xuống dưới, chỉ có thể là linh hồn thể. Đồn đãi băng vực chi chủ đem chính mình thân hình phụng hiến cấp. Ngươi dám? U Tuyền nói còn không có nói xong, một đạo đáng sợ trận gió quát lên, bốn phía kia đẹp trang trí kết tinh, nháy mắt hóa thành đạo đạo lợi kiếm, nhắm phía U tuyển nơi phương hướng. Băng Nguyệt Nhuôn liên ở kia băng kiếm muốn đâm thủng U Tuyền thân thể trong nháy mắt, thiên huyết dã bạo nộ tiếng hô đem này ngưng hẳn. sắc bén băng thứ khoảng cách rú tuyền biết hầu chỉ có chút xíu khoảng cách rú tuyền hơi hơi phía dưới mi mắt nhìn gần trong gang tấc hung khí nhẹ nhàng dịch khai thân mình có chút tùy tiện mở miệng nói nô no. tiểu đêm nhi bổn tọa chính là thiếu chút nữa mất đi tính mạng ngươi muốn như thế nào bồi thường ta đấu khải đứng ở bên cạnh nhìn rú tuyền trận trắng mắt ngược lại đem ánh mắt phóng tới thiên huyết dạ cùng băng nguyệt ngôn hai người trên người người này đó là tự nhiên ca ca vừa rồi kia khủng bố sát khí đều không phải là chỉ là giả thuyết mà là hàng thật giá thật sắc khí muốn phá hủy một người phát ra khủng bố hơi thở nhưng chỉ là đêm một câu hắn liền nháy mắt khống chế được chính mình sắc khí phải biết rằng loại này sắc khí đều không phải là muốn thu hồi liền có thể thu hồi người này đến tuột cùng có bao nhiêu ái đêm nghĩ đến một cái khác một thân áo tím thiên chi tiêu tử đấu khải bất đắc dĩ che lại cái chán hắn cái này muội muội đến tuột cùng thiếu hạ nhiều ít nợ tình con hảo nàng chỉ là hắn muội muội bằng không làm hắn cùng này một đám lập với thiên địa đỉnh nam tử tranh đoạt ngẫm lại cái kia trường hợp, hắn liền đau đầu không thôi, cũng may hắn ngay từ đầu liền chạm đúng rồi trận doanh. Thiên huyết dạ không để ý đến ưu tuyển, mà là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt có chút lập lòe băng nguyệt ngôn Ta hiện tại không cần nghe người khác nói, ta chỉ cần ngươi nói cho ta, ở các ngươi rời khỏi sau, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Đêm, ta băng nguyệt ngôn có vẻ có chút thống khổ, hắn muốn nói cái gì, lại trước sau nói không nên lời. Không cần gặp ta. Này bốn chữ. Thiên Huyết Dạ nói được phá lợi nhẹ, nàng có thể cảm nhận được trước mắt người nam nhân này trong lòng cực hạn thống khổ. Nhưng là nếu không biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, nàng như thế nào cứu hắn? ba Nguyệt Ngôn nhìn không biết chân tướng liền sẽ không buông tay Thiên Huyết Dạ. Hắn nhẹ nhàng thở dài, bởi vì thể chất đặc thù, ta cùng tự nhiên cảm nhận được ở Tây Bắc Phương Hướng có lực lượng nào đó triệu hoán chúng ta, cho nên chúng ta rời đi nơi đó. Bởi vì vĩnh hằng chi thành là Thiên Huyết Dạ không thể nói bí mật, ở đây coi ưu tuyển. băng nguyệt ngôn không có nói vĩnh hằng chi thành nửa chữ hắn đem đường xá chung đủ loại gian nguy nhẹ nhàng bâng cơ mang quá ngay cả tự nhiên đã chịu không rõ nhân vật bị thương nặng hắn cũng cực lực đem nó mặt đạm bởi vì hắn rõ ràng thiên huyết dạ tính cách nếu biết bất luận kẻ nào thương tổn băng nguyệt lạc nàng nhất định sẽ cung nộ, không biết sẽ làm ra chuyện gì thẳng đến chúng ta rơi vào cái này địa phương vì sinh tồn ta đem thân thể hiến cho băng vực ngắn ngủ mấy chữ vì sinh tồn thiên huyết dạ đột nhiên cảm thấy một trận chua sót Nàng biết sự tình không ngừng là như thế này, chỉ là băng nguyệt lạc trong mắt đau đớn, làm nàng thật sự không đành lòng đang hỏi đi xuống. Nguyệt ngôn, thực xin lỗi. Thiên huyết dạ cúi đầu, lúc này, nàng không biết nên nói cái gì. Có thể nói cái gì. Nếu không phải nàng đối bọn họ xem nhẹ, cũng không đến mức phát sinh hiện tại sự tình. Đêm, ta băng nguyệt ngôn muốn nói cái gì, lại vào lúc này, hai người trước mặt không gian một trận giao động, kết dối tan đi, băng nguyệt lạc kia trương suy yếu khuôn mặt nhỏ, xuất hiện ở hai người trước mặt. Hắn trên mặt, còn cường treo tươi cười. Chương 492 Thiên Huyết Dạ quyết định. Đương Băng Nguyệt Lạc kia trương tái nhợt mặt xuất hiện ở Thiên Huyết Dạ trước mặt khi, Thiên Huyết Dạ chỉ cảm thấy trời sụp đất nước giống nhau, trong lòng một khối to phảng phất bị đào giống giống nhau, cái kia thời thời khắc khắc đi theo chính mình bên người, cái kia mọi việc lấy chính mình vì trước tiểu nhân nhi, lúc này suy yếu đến cơ hồ không cảm giác được hắn sinh mệnh hơi thở, mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình. Băng Nguyệt Lạc thực suy yếu, trên mặt hắn treo mỉm cười. mở ra hai tay nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ, tự nhiên chạy bất động." Nước mắt ở trong mắt quay cuồng, thiên huyết dạ chạy như bay quá khứ nháy mắt, huyết sắc nước mắt ở không trung vạch xuống một đường mỹ lệ đường cong, đem tự nhiên kia gầy yếu đến lạc người thân thể ôm vào trong ngực, thiên huyết dạ cực lực cẩn nhẫn, đứng ở một bên ưu tuyển, nhẹ nhàng vỗ một chút trên má kia bay tới một giọt huyết sắc, ánh mắt có chút sâu thẳm. Ba Nguyệt Lạc muốn dùng ra toàn thân sức lực hồi ôm, lại bất đắc dĩ rũ xuống đôi tay, hắn này thân mình đã suy yếu tới rồi như thế nông nỗi sao? tự nhiên thiên huyết dạ thanh âm có chút nghẹn nào, trải qua qua quá nhiều đã đem nàng tôi luyện đến kiên cố không phá vỡ nổi nhưng là trước mắt nhân nhi là nàng duy nhất uy hiếp nàng hối hận tự cho là vì hắn hảo đem hắn đặt ở vĩnh hằng chi thành nàng liền không nên ném xuống hắn hẳn là đem hắn thời thời khắc khắc mang theo trên người mãnh liệt tự trách cảm tràn ngập nàng nội tâm liền giống như muôn vàn con kiến ở gặm thực nàng nội tâm giống nhau thiên huyết dạ buông ra ba nguyện lạc nàng muốn từ phục ma trung lấy ra sinh mệnh quỳnh tương nhưng là bởi vì kết giới quan hệ Nàng ở băng vực bên trong căn bản là vô pháp cùng phục ma lấy được liên hệ. Lúc này phục ma liền giống như vật chết giống nhau, chỉ là một cái đơn giản trang trí phẩm ở tay nàng thượng. Nơi này phòng ma kết giới, muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ. Thiên huyết dạ ngẩng đầu, nhìn về phía băng nguyệt ngôn phương hướng. Băng nguyệt ngôn túi đầu nhũ mày, trừ bỏ vô giới chi chủ, bất luận kẻ nào, bao gồm ta đều không thể. Thiên huyết dạ hơi hơi hít mắt, mặt có chút xanh mét. Băng nguyệt lạc đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười ngay cả kia đẹp nhất thiên sứ chỉ sợ đều không thể cùng hắn bằng được đêm tỷ tỷ không có quan hệ ta hiện tại chỉ là thực suy yếu không có sinh mệnh quỳnh tương ta cũng sẽ không có sự thiên huyết dạ muốn làm cái gì hắn đều biết trừ phi rời đi băng vực nếu không hắn không có khả năng khỏi hẳn mà hắn cũng nói dối lúc này trong cơ thể hỗn loạn kinh mạch cơ hồ đã rách nát ngũ tạng lục phủ hắn căn bản không có khả năng chống được rời đi không còn có một cái biện pháp thiên huyết dạ thanh âm đánh vỡ trầm tĩnh băng nguyệt ngôn như là nghĩ tới cái gì nháy mắt ngẩng đầu lên quát không thể đêm không có sinh mệnh quỳnh tướng ngươi làm như vậy sẽ băng nguyệt ngôn kế tiếp lời nói bởi vì thiên huyết giả kia thẳng tắp lạnh băng ánh mắt tạm dừng xuống dưới cái này ánh mắt hắn nhìn đến quá vô số lần hắn lại rõ ràng bất quá thiên huyết giả quyết định không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được đấu khải còn lại là túi đầu không nói gì hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn cái này kết bái muội muội làm quyết định Thần cũng không thể nghịch sửa. Tự nhiên nhìn người chung quanh ngưng trọng biểu tình, trên mặt tươi cười ngừng lại, hắn bắt lấy thiên huyết giả ống tay áo, có chút khẩn trương, "Đêm tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì?" "Ta không cần ngươi, vì ta làm không tốt sự tình, tự nhiên cứu ngươi, là bởi vì tự nhiên đau lòng ngươi, tỷ tỷ." Phần 491. Tự nhiên kích động đến hốc mắt nước mắt đều ở đảo quanh, đảo mắt liền băng đê, thiên huyết giả cười sờ sờ tự nhiên đầu, "Ngốc tự nhiên, ngươi đau lòng đêm tỷ tỷ?" Đêm tỷ tỉ, tỉ chẳng lẽ liền không đau lòng người sao? Đêm, chính là ta sợ băng nguyệt ngôn còn muốn nói cái gì, lại bị thiên huyết giả ngăn cản. Nguyệt ngôn, người biết ta cần thiết cứu tự nhiên, Huống hổ, chỉ là một chút, không có việc gì. Đêm tỷ tỷ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tự nhiên thực thấp hỏng, ca ca thực để ý đêm tỷ tỷ, cũng đồng dạng để ý hắn, hắn như vậy cực lực muốn ngăn cản. Rõ ràng đêm tỷ tỷ làm được chuyện này sẽ thương tổn chính mình, như là nghĩ tới cái gì, băng nguyệt lạc dây rủa lên. không đêm tỷ băng nguyệt lạc không biết ở nơi nào tới sức lực muốn tránh thoát thiên huyết dạ lại bị nàng trực tiếp nâng lên tay đánh vựng cuốn lên ống tay háo thiên huyết dạ đem thủ đoạn phóng tới miệng trước hung hăng cắn đi xuống kia xuyên tim đau làm đến nàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại tự nhiên nhắm chặt xong tầng tựa hồ hôn mê hắn còn ở dãy rùa, thiên huyết dạ có chút tái nhuận cười cười đứa nhỏ gốc lưu đều để lại ngươi không uống không phải lãng phí sao ngay sau đó nàng trực tiếp đem băng nguyệt lạc miệng dùng tay bẻ ra Đem lưu trữ máu tươi tay thả đi lên, theo huyết lưu tiến băng nguyệt lạc trong miệng, thiên huyết dạ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mà băng nguyệt lạc khuôn mặt nhỏ tắc dần dần bắt đầu hồng nhuận lên. U Tuyền nhìn thiên huyết dạ, nhẹ từ từ lẩm bẩm, "Huyết yêu huyết là trên đời mỹ vị nhất, cũng đồng dạng là chân quý nhất, ở trong tối Hắc Nguyên niên thời điểm, huyết yêu nhất tộc bởi vì bọn họ đặc thu huyết mạch ở cái kia thời đại nhanh chóng cuộc khởi, cũng bởi vậy lọt vào tàn sát, xem ra cái kia tiểu Nam Hải đối nàng tới nói, so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng." đấu khải nhíu mày nhìn về phía ưu tuyển ngươi tốt nhất không cần có cái gì cái khác ý tưởng ở chỗ này nếu bàn về thân thể vật lộn ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng đến quá ta phượng hoàng nhất tộc sao ha hả ưu tuyển nhẹ giọng cười cười cũng không bịa giải chỉ là ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn sắc mặt tái nhợt thiên huyết dạng thượng văn năm hắn thật vất vả gặp được chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật sao có thể bỏ được phá hủy đêm đủ rồi Băng nguyệt ngôn thấy tự nhiên thương thế đã chữa trị hơi thở cùng huyễn lực cũng bắt đầu khôi phục Nhưng Thiên Huyết Dạ lại một chút không có thu tay lại ý tứ, không, xem nàng suy yếu bộ dáng, nàng là căn bản vô pháp đình chỉ xuống dưới, không có huyễn lực chống đỡ, cường hãn như Thiên Huyết Dạ thân thể, cũng căn bản vô pháp tự mình khép lại, mà Băng Nguyệt Lạc kia nhấm nuốt nuốt miệng, tựa hồ cũng muốn rãy rủa, một giọt nước mắt từ hắn khoe mắt hoa lạc. Băng Nguyệt Lạc nháy mắt đi tới Thiên Huyết Dạ bên người, nhu hỏa huyễn lực đem cổ tay của nàng nâng lên, băng chi huyễn lực ốn lượn ở hắn đầu ngón tay, mạnh mẽ đem Thiên Huyết Dạ kia từ từ chảy xuôi máu tươi đóng băng. Một khối trong suốt kết tinh bao vây lấy thiên huyết giả thủ đoạn, nháy mắt bị nhuộm thành đỏ như máu, nhưng lại rốt cuộc không có tràn ra tới dấu hiệu. Thiên huyết giả thực suy yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng túi đầu nhìn về phía trong lúc hôn mê đang ở tự mình chữa trị băng nguyện lạc, miên cương cười cười, không có việc gì, thân thể của ta từng nay tắm gội quá thần lòng cùng phượng thần máu tươi, chỉ là bây giờ còn có điểm suy yếu, bất quá. Có chút lời nói, nàng đặt ở trong lòng, cũng không có nói ra thành. chỉ cần tự nhiên không có việc gì liền hảo ngươi thật gờ, ngươi có biết ngươi hiện tại mất đi huyết liền tính về sau có thiên tài địa bảo cũng có thể vô pháp chữa trị ta đã từng hướng tông chủ lập được lời thể sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi nhưng mỗi lần chỉ biết cho ngươi mang đến phiền thoái, thương tổn ngươi băng nguyệt Ngô này nay cúi đầu hắn đau lòng tự nhiên càng đau lòng trước mắt nhân nhi hắn muốn bảo hộ nàng che chở nàng nhưng hiện tại hắn sớm đã đã không có cái loại này tư cách cứu tự nhiên là ta ý nguyện Cùng ngươi không quan hệ, ngươi có biết? Nguyệt Nôn, ngươi cần gì tự trách, bảo hộ ta không phải ngươi nghĩa vụ, vì ta hy sinh cũng không phải ngươi hẳn là, kỳ thật ta hảo hy vọng, ngươi có thể vì ngươi chính mình sống một lần, làm chính ngươi muốn làm sự. Thiên huyết dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn Bang Nguyệt Nôn, người nam nhân này, nàng vô pháp cho hắn muốn nhất, nhưng là, nàng hy vọng hắn có thể quá hảo, ít nhất, vì chính mình sống một lần. Bang Nguyệt Nôn chua xót cười cười, ngẩng đầu nhìn băng vực không trung ám hắc vô biên. Trung quanh chỉ có lạnh băng màu lam, ta muốn, ta sớm đã mất đi, cũng chưa từng có được quá. Nguyệt luôn ta nghe băng Nguyệt luôn cô đơn lời nói, thiên huyết giả muốn nói lại thôi, có chút lời nói, lẫn nhau trong lòng rõ ràng, nếu chọc thủng, chỉ biết bị thương đối phương. Thực xin lỗi ngắn ngủn ba chữ, thiên huyết dạ tựa hồ tìm không thấy mặt khác từ ngữ tới biểu đạt nàng đối trước mắt cái này, một lòng che chở hắn nam nhân nói, đột nhiên, nàng trong lòng ngực nhân nhi dở dở, trên mặt nàng nháy mắt hiện lên một nụ cười. tự nhiên ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía thiên huyết dạ trong lòng ngực tiểu nhân nhi băng nguyệt lạc mở ra hai mắt ngáy mắt kia nguyên bản cho tàn giống nhau màu lam nở rộ ra con mang hắn bình tĩnh nhìn ôm hắn thiên huyết dạ khoe mắt nước mắt chút xuống nháy mắt hắn đứng dậy hung hăng ôm lấy thiên huyết dạ vào ngheo làm nước mắt tẩm ướp nàng bên hông đứa nhỏ ngốc thiên huyết dạ muốn nâng lên tay sờ sờ băng nguyệt lạc lại ở trong nháy mắt kia nàng trước mắt hết thảy bắt đầu trở nên mơ hồ cuối cùng tay vô lực rũ xuống hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại Đêm, đêm tỷ tỷ băng nguyệt lạc ngẩng đầu, đứng dậy qua tay ôm lấy thiên huyết dạ, mà đứng ở một bên đấu khải cũng ở cùng thời gian vọt lại đây, nàng mất máu quá nhiều, ta trước dùng phượng hoàng máu vì nàng điếu trụ nguyên khí. Đấu khải không nói hai lời, giảo phá chính mình tay, trực tiếp uy thực thiên huyết dạ, không cần lo lắng, ta thể chất cùng đêm bất đồng, huyết muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nhìn băng nguyệt lạc có chút lo lắng ánh mắt, đấu khải đỉnh đạc cười cười. Đứng ở một bên băng nguyệt ngôn, thúc thủ vô thố. Muốn nói trước kia, hắn ít nhất còn có bảo hộ nàng tư cách, nhưng hiện tại chính mình, nâng lên tay, nhìn chính mình hư vô thân thể, hắn liền đi lên ôm lấy nàng năng lực đều không có. Quay đầu, hắn nhìn về phía băng vực nơi xa, kia ám hắc bên cạnh, ở nơi đó, là vực sâu thần bí nhất nơi, cũng là nguy hiểm nhất địa phương, cắn chặn răng hắn tựa hồ quyết định cái gì, liền cuối cùng một lần, ở vì nàng làm điểm cái gì. Tự nhiên, bế lên người đêm tỉ tỉ. Bác Nguyệt Lạc ngẩn đầu nhìn về phía chính mình ca ca kia thế như cho tàn hai mắt, tựa hồ đã biết cái gì, hắn túi đầu, đang nhìn chính mình trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự thiên huyết Dạ, cắn chặt hai môi, bắt lấy tay nàng không tự giác nắm chặt, rồi lại sợ hai trong lòng ngực người đau đớn nhẹ nhàng bông ra. Chỉ là ngay sau đó, hắn yên lặng bế lên thiên huyết giả đứng dậy, đi hướng chính mình ca ca bên người, mà ưu tuyển, từ đầu đến cuối đứng ở tại chỗ, liền giống như một cái người đứng xem giống nhau. Đường băng nguyệt giảng hòa băng nguyệt lạc ôm thiên huyết dạ trải qua hắn bên người khi, hắn mở miệng. Ngươi xác định muốn làm như vậy. Băng nguyệt ngôn thân thể dừng một chút, tiếp tục về phía trước, ưu Tuyền nói lại lần nữa vang lên, so thượng một lần càng văng, dội tựa hồ muốn băng nguyệt ngôn nghe rõ. Ngươi có biết, ngàn vạn năm qua, không người dám với hắn đối kháng, mà cùng hắn đối kháng người, chết, là tốt nhất kết cục. Băng nguyệt ngôn đi trước thân mình, không có chút nào dao động, đấu khải đi theo băng nguyệt lạc bên người. thời thời khắc khắc chú ý tình huống của nàng ba người bóng dáng ở màu xanh băng địa vực trung có vẻ có chút hữu quạng lại sừng sững không ngã ba đạo thân ảnh đi trước phương hướng băng vực biên cảnh vô giới nhập khẩu chương 493 tử vong núi lửa ngọn lửa quân vương băng vực biên cảnh một mảnh hoang vắng vài sợi cực quang huyễn động ở trong suốt kết giới phía trên làm người có chút hoa mắt thần di năm người tạm dừng ở kết giới trước băng nguyệt lạc biểu tình thống khổ nhìn về phía trong lòng ngực ngủ say thiên huyết dạ Lúc này đây, hắn quyết định sẽ không lại làm bất luận kẻ nào, bất cứ thứ gì thường tổn hắn đêm tỉ tỉ, liền tính chính hắn, cũng không thể. Băng Nguyệt Ngôn tiến lên, thân ảnh ở cực quang chiếu dọi xuống có vẻ ngũ thải ban lan, hắn nhẹ nhàng ngâng lên tay, phảng phất muốn chạm đến kia xuyên thấu hắn thân thể quang mang, lại có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình kia hết sức trong suốt tay. Ngươi xác định muốn làm như vậy, ưu tuyển vào lúc này sâu kín nói, hắn tựa hồ ở lo lắng cái gì, nhưng cũng cũng không có muốn ngăn cản băng Nguyệt Ngôn bộ dáng chỉ là thực tự nhiên buột miệng tốt ra. Băng Nguyệt Ngôn không có trả lời ưu Tuyển, mà là xoay người nhìn về phía Băng Nguyệt Lạc trong lòng ngực thiên huyết, dạ, lạnh băng hai mắt treo lên một tia ônu trước mắt người chính là toàn bộ thế giới, vì bảo hộ hắn thế giới, băng vực, vô giới, cái gì hắn đều có thể không màng, bất luận kẻ nào ngăn cản, kia liền chỉ có hủy diệt. Băng Nguyệt Ngôn đôi tay hướng về phía trước mở ra, trong miệng bắt đầu ngâm sướng phức tạp khó hiểu chú ngữ, toàn bộ băng vực tại đây một khắc bắt đầu run rẩy. hắn trong suốt thân thể thượng tản mát ra rực rỡ lóa mắt quang toàn bộ thân thể phảng phất liền phải theo kia vầng sáng tiêu tán không thấy băng vực tựa hồ ở cùng băng nguyệt ngôn chống lại đong đưa kết giới tựa hồ liền phải hỏng mất nhưng lại còn ở làm cuối cùng thúc giục chết tranh trát lúc này đây băng vực không bao giờ muốn nghe từ băng vực chi chủ mệnh lệnh bởi vì băng vực chi chủ rời đi cũng liền đại biểu cho băng vực tiêu vong thả bọn họ rời đi ta sẽ lưu lại ngươi hẳn là biết ta này phó thân thể căn bản vô pháp rời đi cái này địa phương tồn tại Băng Nguyệt Nôn nói tựa hồ làm băng vực chống cự tạm dừng trong chốc lát, ngay sau đó rồi lại không chút nào dao động bắt đầu cùng hắn chống cự. Băng Nguyệt Nôn có chút tức giận quá to, bọn họ không thuộc về băng vực, ta đệ đệ cũng chưa bao giờ thuộc về băng vực, hiến thân cho ngươi chính là ta chính mình, nếu ngươi mạnh mẽ ngăn cản ta, ngươi biết hậu quả sẽ chỉ là cá chết lưới rách. Băng vực kết giới tựa hồ ở Băng Nguyệt Nôn kia phiên trào dâng lời nói hạ có chút chấn động, nó có thể cảm giác được trước mắt nam nhân nói nói đều là sự thật, nếu hôm nay không mở ra kết giới như vậy hậu quả chỉ có một cá chết lưới rách mà tồn tại ngàn vạn năm sừng sững không ngã nó cũng sẽ theo ký chủ chết tiêu tán với vô hình ký chủ là nó con dối mà nó lại làm sao không phải phụ thuộc vào ký chủ mới có thể tồn tại con dối đâu vào lúc này kết giới tựa hồ có một tia bông lỏng mà băng nguyệt ngôn thừa dịp cái này trống vắng nháy mắt mở ra kết giới xuất khẩu mau Sân nó no ý thức dao động bằng không chờ lát nữa ai cũng ra không được băng nguyệt lạc ôm thiên huyết giả cái thứ nhất xông ra ngoài Theo sát đấu khải theo đi lên, ngược lại là ưu tuyển, ngược lại có chút không nhanh không chậm, hai mắt nhìn chằm chằm kia có chút suy yếu băng nguyệt nôn, băng nguyệt nôn nhíu mày nhìn hắn một cái, người nam nhân này cho hắn rất nguy hiểm cảm giác, hơn nữa hắn nội tâm liền phảng phất một cái hư không hát động, căn bản vô pháp thấu thị, phải biết rằng làm băng vực chi chủ hắn, ở băng vực nội sở hữu sinh vật đều trốn bất quá hắn pháp. Nhãn, băng vực biên cảnh khoảng cách vô giới nhập khẩu còn có rất xa một khoảng cách, bọn họ muốn vượt qua tử vong núi lửa. mới có thể thuận lợi tới vô giới nhập khẩu mà ở nơi đó chờ bọn họ là vô số vực sâu kỵ sĩ tử vong núi lửa trừ phi là vô chủ triệu kiến hiện giờ còn không có người có thể tồn tại vượt qua đi ưu tuyển nhìn nơi xa kia phảng phất ma quỷ nhanh vuốt giống nhau phụt lên lửa cháy cùng với dung nham núi lửa từ từ nói bất quá là một tòa núi lửa mà thôi có cái gì khó đấu khải có vẻ có chút nóng lòng muốn thử hỏa đồ vật đối với hắn phượng hoàng nhất tộc tới nói quả thực chính là tiểu ca. Thiêu đến càng mạnh mẽ hắn càng là thích. Đấu Khải đại ca, ngươi có điều không biết, này tòa Tử Vong núi lửa cùng ngoại giới Hỏa Nguyên tố cùng căn bất đồng nguyên, ngươi hoàng viêm ở nó trước mặt, căn bản liền thiêu đốt cơ hội đều không có. Ba Nguyệt Lạc trịnh trọng chuyện lạ nói, tiểu gia hỏa biến mất mấy năm nay tựa hồ học được vững vàng bình tĩnh rất nhiều, đối mặt sự vật cũng không giống lúc trước bên kia ỷ lại người khác, có chính mình sức phán đoán. Tử Vong núi lửa đối với chúng ta mấy người là vô đủ gây cho sợ hãi, ngọn lửa quân vương, mới là uy hiếp chúng ta nơi. Úi Tuyền cười nói, ngọn lửa quân vương, quân vương giai, ngươi ra gia hỏa này như thế nào còn cười được. Lại nói quân vương giai cao thủ tại đây vượt sâu chúng ta cũng không phải không có gặp được quá. Ha ha, hắn tuy rằng giai đừng chỉ có quân vương, nhưng là thực lực của hắn lại xa xa không ngừng, không biết cái gì nguyên nhân, hắn vẫn luôn dừng bước với quân vương không trước, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tiến đến giai, nhưng là lại giống như chính mình nạnh sinh sinh áp chế xuống dưới, ta cùng tên kia đã từng đánh quá vài lần giao tế. Hắn trong mắt chỉ có vô chủ lệnh bài, mặt khác, giống nhau không mua trướng, nổi giận lên, cả tòa tử vong núi lửa đều sẽ run rẩy. thực lực của ta các. Người gặp qua, mà ta, ở trong tay hắn, căn bản căng bất quá ba cái hiệp, mà hắn, cũng là này trong vực sâu trừ bỏ đêm nguyện bên ngoài, đi theo vô chủ bên người nhất lâu. Này vô chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Này vực sâu đã thuộc về đại hôm nơi, mà hắn thủ hạ một đám đều như vậy nhiêu ít. Đấu khải phảng phất càng càng càng hăng. Đối kia trong truyền thuyết vô chủ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ta ở vực sâu vạn năm chi tái, duy nhất chỉ nghe qua hắn thanh âm, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, hắn hàng năm đều ở vào ngủ say, trừ bỏ đêm nguyện bên ngoài, không ai có gặp qua hắn. ưu tuyển trong miệng vô chủ càng thêm thần bí, mọi người trong lòng liền càng ngày càng trầm trọng, băng nguyệt ngôn nhìn phía trước, chỉ nhẹ nhàng hai chữ, đi thôi. Phần 492. Tử vong núi lửa, vô giới, bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì địa phương đều không thể ngăn cản hắn đi tới. Từ vong núi lửa phía dưới đến xương hàn thấu tận xương thủy, đó là một loại cực hạn rét lạnh ngọn lửa, làm người dùng mình không ngừng. Màu lam ngọn lửa vây quanh cả tòa núi lửa, không có lên núi lộ cũng vô pháp vòng qua tử vong núi lửa qua đi. Phảng phất ngươi chỉ có thể san bằng cả tòa sơn mới có thể thông hành. Muốn phóng qua nơi này chỉ có hai lựa chọn, vô chủ lệnh đánh bại ngọn lửa quân vương. U tuyển nói là mọi người ngắn mũi trầm mặt xuống dưới. vô chủ làm bọn hắn không có đánh bại ngọn lửa quân vương bọn họ càng không có nắm chắc phải biết rằng ngàn vạn năm trước liền tồn tại lao quái vật ngay cả ưu tuyển cái này tà ác chi tử ở hắn trong tay đều căng bất quá ba cái hiệp có thể tưởng tượng bọn họ có thể thuận lợi quá khứ cơ hội có bao nhiêu ta trước thượng các ngươi cản phía sau đấu khải ngươi đứng ở tự nhiên bên người bảo hộ đêm ba nguyệt ngôn nói xong một cái phóng người lên hướng về phía đỉnh núi mà đi ưu tuyển thở dài một tiếng chỉ phải bất đắc dĩ đuổi kịp Mà băng Nguyệt Lạc cùng đấu khải tắc để phòng lên, Hoàng Viêm bao vây ba người thân thể, mà băng Nguyệt Lạc trên người cũng bắt đầu tản mát ra một cổ cực hạn giết lạnh, đem những cái đó tử vong ngọn lửa bước lui, không cho chúng nó tới gần Thiên Huyết Dạ thân thể. Ngọn lửa quân vương, băng Nguyệt ngôn thanh âm nhẹ từ từ ở tử vong núi lửa phía trên vờn quanh xoay quanh, hắn trong suốt thân thể ở màu lam ngọn lửa chiếu rọi xuống có vẻ có chút mơ hồ không chừng. U Tuyền đứng ở hắn bên người, trên mặt không có trước kia thông dòng, ngưng trọng nhìn về phía trước. cách một cổ khủng bố năng lượng cột sáng từ từ vong miệng núi lửa bán ra một đạo cường tráng thân hình dần dần ngưng tụ thành thất thể xuất hiện ở hai người trong tầm nhìn chỉ thấy hắn toàn thân bộ màu xanh băng áo giáp áo giáp phía trên tử vong chi hỏa từ từ thiêu đốt kia màu lam nhạt đầu tóc theo gió đong đưa hắn chỉ là nhàn nhạt ngồi quỳ ở giữa không trung như vậy tùy ý ngay cả ánh mắt đều không có quên băng nguyệt ngôn hai người phương hướng xem một cái chỉ là nhìn trong tay một khối ngọc bài lệnh bài dần dần chỉ cần hai chữ Phản phất muốn đâm tiến linh hồn chỗ sâu trong giống nhau, liền như vậy hai chữ mang đến linh hồn đánh sâu vào, cũng đủ để cho băng nguyệt giảng hòa ưu tuyển hai người dùng mình. Hai người trong lòng rất rõ ràng, này cũng không phải ngọn lửa quân vương cố ý hướng bọn họ linh hồn tạo áp lực, mà là linh hồn của hắn uy áp đã không cần cố tình đi thi triển, Giơ tay nhấc chân chi gian, liền đủ để cho hai người chấn động. Không có, nhưng chúng ta cần thiết muốn qua đi. Băng nguyệt ngôn nhẹ từ từ trở lại, mà vẫn luôn nhìn trong tay ngọc bài ngọn lửa quân vương. vào lúc này tựa hồ có một tia phản ánh hắn ngẩng đầu lên hai mắt đối thượng băng nguyệt ngôn mà băng nguyệt ngôn thân thể liền như vậy không hề dấu hiệu về phía sau lui một bước băng vực khôi linh như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu hắn tay trước sau ở cọ sát kia khối ngọc bài phản phất là hắn chân bảo giống nhau ngay sau đó hắn ánh mắt chuyển tới ưu tuyển trên người đao tước mày kiếm hơi hơi một trọn tà ác chi tử lần trước buông tha ngươi lúc này đây lại là vì sao ha hả ưu tuyển trên mặt biểu tình có chút cứng đờ ta cũng có không thể không tới lý do nếu có thể ta đến là hy vọng cả đời đều không cần gặp ngươi ngọn lửa quân vương ánh mắt hơi hơi buông xuống nhìn về phía trong tay ngọc bài tùy cơ hắn đứng lên liền ở trong nháy mắt kia một cổ khổng lồ uy áp áp bách đến ưu tuyển băng nguyệt ngôn hai người lại lần nữa về phía sau thối lui rời đi hoặc chết băng nguyệt ngôn hai người bách với kia cường đại uy áp căn bản vô pháp tiến lên hắn đảo mắt nhìn về phía phía dưới băng nguyệt lạc nơi phương hướng cưỡng chế linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi về phía trước bán ra một bước ta cần thiết đến vô giới thỉnh ngươi phóng chúng ta qua đi nga ngọn lửa quân vương trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn hắn tay nhẹ nhàng đi phía trước tùy tay một chảo băng nguyệt ngôn liền cảm giác được thân thể hắn không chịu khống chế giống nhau hướng về ngọn lửa quân vương phương hướng bay qua đi tới hạ đóng băng ngàn dặm băng nguyệt ngôn nháy mắt làm ra phản ứng đôi tay nhanh chóng kết ấn, tảng lớn hàn băng nháy mắt đóng băng chung quanh tử vong chi hỏa hình thành